Như thế, Lý Loan Nhi một hàng dùng 10 ngày qua thời gian ra cống mà, vừa ra Lưu Vương địa bản không bao lâu, liền có người tới tiếp ứng, bọn họ nhanh chóng ngồi mép thuyền đường ven biển Triều Kinh Thành chạy tới. Chờ lên thuyền, Lý Loan Nhi tìm hiểu phía trước tin tức, biết Lưu Vương người quả nhiên cũng lộng đại ung Triều Hoàng gia liệt tổ liệt tông bài vị cự địch, hiện giờ chiến sự đang đứng ở rằng có trạng thái, bất quá, phía trước người gửi thư nói Lưu Vương bên kia tướng sĩ tựa hồ là không có gì tinh thần giống nhau, cũng không hiểu được là chuyện như thế nào. lý loan nhi nghe xong rất muốn bật cười tâm nói bên kia tạo phản phái không có chủ tử tự nhiên không có tinh thần không nói được trận này chiến dịch đánh không được bao lâu lúc này lý loan nhi sở ngồi con thuyền là hải quân con thuyền từ trúc giang tự mình dẫn người hộ tống không chỉ an toàn tốc độ cũng mau cũng không có dùng bao lâu thuyền liền ở thiên tân cảng cập bờ đức khánh đế bên kia sớm được tin tức lúc này liền có một chi quân đội chờ ở cảng lý loan nhi một chút thuyền liền có người áp giải lưu vương còn kinh lưu vương chân trước vào kinh Sau lưng Đức Khánh Đế bên kia liền Triệu cáo Thiên Hạ đã bắt sống Lưu Vương. Cái này hảo, Lưu Vương bên kia quân đội vốn đang ở cùng Triều Đình quân đội đối cậy, vừa nghe Lưu Vương đô không tóm được, thả còn tới rồi trong kinh, nơi nào còn có cái gì tâm tư? Mấy cái tướng lãnh cũng đều nổi lên phản bội chi tâm, có đầu phục Đức Khánh Đế, có dẫn người tự lập môn hộ đi xa Hàn Quốc. Như thế, Lưu Vương trận này phản loạn lại là vô dụng bao lâu liền bình, nguyên tính toán xem Triều Đình chê cười những cái đó thế gia đại tộc lúc này hoàn toàn mắt choáng váng. Lưu Vương có thể bị bắt giữ tự nhiên là Lý Loan Nhi công lao, Đức Khánh đế luận công hành thưởng, liền muốn phong thưởng Lý Loan Nhi, chỉ Lý Loan Nhi lại là kiên tử không chịu, Đức Khánh đế bất đắc dĩ đành phải trước phóng. Chỉ hắn chân trước mới nói muốn phong thưởng Lý Loan Nhi, sau lưng liền có người nhảy ra nói cái gì Lý Loan Nhi có công cao cái chủ chi ngại, lại nói Lý Loan Nhi quá mức cứng ngạnh, tiêu Đức Khánh đế cần phải đề phòng, còn có người đem chủ ý đánh tới Lý Phượng Nhi trên đầu, chỉ nói nếu còn như vậy đi xuống, Lý Phượng Nhi đó là tiếp theo cái tắc thiên đại đế. Đức Khánh Đế đầu tiên là không để ý tới, chỉ này đó ngôn luận càng thêm nhiều lên, cũng có càng ngày càng nghiêm trọng bộ dáng, lúc này, không chỉ Lý Loan Nhi, đó là Đức Khánh Đế đều nổi giận. Một lần đại mặt trời mới mọc, Đức Khánh Đế thượng triều liền nói, nguyên trước đó vài ngày có người ở trong trước mặt luôn là nói vai hùng hầu như thế nào, có nói vai hùng hầu công cao cái chủ, có nói vai hùng hầu không phục quản giáo kêu chấm đề phòng, lại vẫn có người nói hoàng quý phi có tắc thiên chi ngại, chấm nghe xong nguyên nghị không lấy nôn bị hạch tội. Cũng cũng không có đương hồi sự, chỉ không để ý tới các người, lại nào biết có chút người đó là phạm tiện, chấm càng không để ý tới, càng là khinh cuồng. Lời này liền nói trọng, những cái đó ở Đức Khánh Đế trước mặt nói nhao nhau quá thần tử tất cả đều đỏ mặt. Đức Khánh Đế cười một tiếng, chấm sớm chút năm phái vai hùng hầu xuất trinh thảo nguyên thời điểm, liền có người nói vai hùng hầu là nữ tử, liền nên ở khuê Trung An phận theo khuôn phép, không ứng xuất đầu lộ diện, lúc này mới mấy năm, các ngươi liền nói vai hùng hầu công cao cái chủ, sao? Hiện tại không nói nàng là nữ tử. Các ngươi nhiều như vậy nam tử hán đại trợ phu, thế nhưng sợ một nữ tử công cao cái chủ, các ngươi không tao, chấm đều thế các ngươi không mặt mũi. Đức Khánh Đế nhìn quét quần thần, khi sâu một hơi lại nói, chấm Hoàng Quý Phi là người nào chấm trong lòng rõ ràng, Oai Hùng Hầu là người nào chấm cũng rõ ràng, chấm tin Hoàng Quý Phi, cũng tin Oai Hùng Hầu, càng tin Lý Đại Tướng quân, sau này lại có người ở chấm trước mặt chấm ngồi lì dán, chấm quyết không khinh tha. Cuối cùng một câu Đức Khánh Đế nói nói năng có khí phách. thật mạnh nện ở chiều thần trong lòng đều rất nhiều người cả người một cái cơ linh không tự chủ được nhìn về phía Lý Loan Nhi Lý Loan Nhi trên mặt mang theo cười lại là cái gì cũng chưa nói Đức Khánh Đế đứng dậy chấm cũng không có gì tâm tình để ý tới các ngươi những cái đó sổ con tìm cá nhân cho chấm đưa đi vạn thọ cùng đều tan đi theo sau hắn thực tùy hứng đi rồi lưu lại chiều thần ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi tất cả đều ở đối phương trên mặt thấy được bất đắc dĩ còn có kinh sợ đều nói Đế Vương đang nghi Hảo những người này cũng đều là đánh cái này chủ ý, muốn châm ngòi một phen Đức Khánh Đế cùng Lý Gia quan hệ, nào biết, Đức Khánh Đế đối Lý Gia thế nhưng như thế tín nhiệm, đã đạt tới tin tưởng không nghi ngờ nông nỗi. Bất quá, rất nhiều người đều ở trong lòng cân nhắc, Đức Khánh Đế tựa hồ là quá mức ân sủng Hoàng Quý Phi, bởi vì Hoàng Quý Phi mới như thế hậu ái Lý Gia. Thứ 5 năm 7 chương trước sự, phía trước chiến báo, Đức Khánh Đế đem một phần công văn quăng ngã ở cả người trật vật Lưu Vương trước mặt, lưu vương nguyên bản nhắm đôi mắt mở liền thấy đức khánh đế trên mặt mang theo một tia đắc ý cười triều đình quân đội đã đánh vào lưu vương phủ nội lưu vương phủ từ trên xuống dưới 400 dư khẩu toàn bộ bị bắt lưu vương thê thiếp sắc tháp giải vào kinh lưu vương đôi mắt lại nhắm lại đã nhiều ngày hắn không uống cái gì thủy tiết hầu khát khô khẩn nói chuyện cũng mang theo khô khốc cùng khẳng khẳng thắng vương bại khấu từ xưa như thế tức là bại với ngươi ta vô hai lời đức khánh đế trên mặt nguyên bản đắc ý thần sắc lúc này tiêu tán Hắn mặt trầm xuống tới tinh Tư Hảo một lát, bãi, chấm cũng không hề nhục ngươi, chỉ cũng không thể lưu ta, chính ngươi nhìn làm đi. Lưu Vương đôi mắt không có mở, lẳng lặng nói, cho ta độc dược, ta không nghĩ là cái chết không toàn thời kết cục. Hảo. Đức Khánh đế lên tiếng, nguyên muốn đi, nhưng xem Lưu Vương bộ dáng, không biết như thế nào lại giữ lại, ngươi là Trâm Vương thúc, trâm từ trước đến nay rộng rãi với ngươi, ngươi lại vì sao tạo phản? Vì sao? Lưu Vương chớp mắt, trong mắt một mảnh mờ mịt. ta nếu biết vì sao thì tốt rồi thấy Đức khánh đế khó hiểu lưu vương nở nụ cười tươi cười chung nhiều là bi thương phụ vương tự rời đi kinh thành lúc sau tâm tâm niệm niệm đó là kia đem ghế dựa ta từ nhỏ liền bị phụ vương dạy dỗ vô luận như thế nào nhất định phải đoạt này thiên hạ phụ vương trong miệng này đại ung thiên hạ vốn là ta phụ tử chỉ vì cao tông gian hoạt mới được này thiên hạ cao tông như vậy vô năng hạng người đều ngồi đến chúng ta như thế nào ngồi không được ta cả đời này đều vây ở chuyện này chung nếu là không dậy nổi binh tạo phản ta cả đời này còn sống có ý tứ gì nói xong lưu vương thở dài một tiếng nhắm mắt không nói gì đức khánh đế nghe xong trong lòng cũng không biết cái gì tư vị hắn lại xem lưu vương liếc mắt một cái cất bước rời đi ra nhà ở đức khánh đế không khỏi hỏi lại chính mình hắn cả đời này lại có thể làm cái gì tựa hồ trừ bỏ tiên đế lưu lại tới kia nhất định phải bảo vệ này giang sơn xã tắc việt hắn tửa cũng sống không có gì thú vị đức khánh đế trong lòng một trận không thú vị Đơn giản đi đường cũng chưa cái gì sức mạnh, ra tới lúc sau mọi nơi nhìn xung quanh. Thế nhưng không biết muốn đi phương nào. Đứng một hồi lâu, Đức Khánh Đế mới chiều Vĩnh Tín Cung đi đến. Vào Vĩnh Tín Cung chính phòng, liền thấy Lý Phượng Nhi trên mặt mang theo cười ở giáo phúc đậu cùng Đan Dương viết định, mẫu tử ba người thân mật ấm áp. Tiêu Đức Khánh Đế nhìn trong lòng cũng không khỏi ấm áp. Đúng rồi, hắn trừ bỏ bảo vệ này Đại Ung Giang Sơn, còn muốn hộ hảo trước mắt mẫu tử ba người, có Lý Phượng Nhi mẫu tử. Hắn cả đời này rốt cuộc cũng là có cái ý nghĩ, ít nhất so Lưu Vương mạnh hơn rất nhiều. Tưởng cập vu hy tới báo. Nói Lưu Vương trong thư phòng tồn tại vai hùng hầu bức họa Đức Khánh Đế liền không biết muốn như thế nào nói. Vai hùng hầu như vậy nữ tử thế nhưng cũng có người vui mừng, thật sự là. Nói, Lưu Vương cũng không sợ Lý Loan Nhi một trưởng đem hắn chụp đến trên mặt đất moi đều moi không ra. Chỉ nghĩ lại gian. Đức Khánh Đế lại tưởng Lưu Vương lòng tràn đầy đều là vai hùng hầu. lại đến chết đều chỉ có thể xa xa nhìn lúc nào cũng nhớ đó là nhìn thấy cũng không được thân thiết thật sự là không bằng hắn hắn tâm duyệt lý phượng nhi liền có thể được lý Vượng nhi tương bồi một đời lại nói tiếp thật sự là so lưu vương cường không phải nhỏ tí tẹo như thế đức khánh đế lại có vài phân đắc ý vài bước qua đi rỗi tay vòng lấy mẫu tử ba người lưu vương này loạn cuối cùng là bình chúng ta thả cũng có thời gian chấm quá mấy ngày mang các ngươi đi ăn kia vĩnh cùng cư vịt nướng như thế nào thật sự Đan Dương quay đầu lại, đầy mặt kinh hỉ, một đôi mắt lượng kinh người. Phúc đậu trên mặt cũng mang theo cười, hẳn là cũng là cực muốn đi. Lý Phượng Nhi nhấp miệng cười cười, Đan Dương nhưng nhớ thương hảo chút thời gian, lúc này khen ngược, bệ hạ cuối cùng là muốn mang nàng đi ăn, cũng tỉnh nàng tổng phiên ta. Đức Khánh Đế nắm lấy Lý Phượng Nhi tay, chúng ta một nhà cùng đi, bên người đều là toàn gia đi ăn, chúng ta cũng là. Ai cùng ngươi toàn gia? Lý Phượng Nhi trừng mắt nhìn Đức Khánh Đế liếc mắt một cái. Chỉ này liếc mắt một cái lại hiện phong tình văn trùng, nhìn Đức Khánh Đế nửa người đều tô, hậu cung này đó nữ nhân lại là cái gì, hoàng hậu đâu. Kia chính là chính thất vợ cả, ngươi cùng nàng mới là toàn gia đâu. Lý vượng Nhi lời này như thế nào nghe như thế nào có một cổ tử toan vị nghe Đức Khánh Đế trong lòng vui mừng, vội vàng kéo Lý vượng Nhi cười nói, bên người chấm mặc kệ, chấm chỉ cùng ngươi toàn gia. Lý loan Nhi hồi kinh lúc sau nghỉ ngơi hảo nhất thời, sau Lý Xuân đám người khải hoàn hồi chiều. Lý Loan Nhi liền mang toàn gia đi lý gia tiểu tụ, cả gia đình người đảo cũng hòa thuận vui vẻ chơi mấy ngày, theo sau bắt sống Lưu Vương thuộc hạ những cái đó quan viên tướng lãnh này cập ra quyến toàn bộ áp giải vào kinh. Một ngày này kinh thành náo nhiệt cực kỳ, rất nhiều người đều tụ ở trên phố nhìn này đó tù binh bị xuyến thành một chuỗi kêu tên lính đánh chửi vào kinh, lúc sau lại áp nhập đại lao. Lý Loan Nhi nguyên không nghĩ thấu này phân náo nhiệt, chỉ nhà nàng bốn cái tiểu tử, cũng cố hâm tìm tới nhất định phải đi nhìn một cái. Lý Loan Nhi bất đắc dĩ đành phải đi theo một chỗ đi. Bọn họ ở sát đường trên tiểu lâu bao một cái thuê phòng, một bên đang ăn cơm đồ ăn, một bên nhìn hướng ngoài cửa sổ. Giờ thìn khởi trên đường liền có từng đợt tướng sĩ trải qua, bọn họ phía sau đó là kêu dây thừng trói thành nhất xuyến xuyến quần áo tả tơi tù binh, Thần giật mấy cái hải tử hướng ra ngoài nhìn lại, một bên xem náo nhiệt một bên cảm thán, xem kia mấy cái đi cũng quá trưởng, xứng đáng bị đánh, như thế nào như vậy tiểu nhân hải tử cũng tóm được tới, thật sự có chút đáng thương. lý loan nhi nghe xong cũng tiến đến phía trước cửa sổ dỗi tay gõ gõ tiểu tử thúi nhóm đầu đừng ở chỗ này nói nói mát xưa nay tháng vương bại khấu không quan tâm là một cái gia tộc vẫn là một quốc gia thịnh vượng thời điểm như thế nào đều hảo thành viên cũng có thể đi theo đến chút tôn nghiêm nhưng nếu là suy bại lúc nào cũng nơi trốn đều có thể ép tới ngươi cong hạ lưng lý loan nhi một hàng nói một hàng chỉ một cái đang bị đòn hiểm phụ nhân nói ngươi nhìn kia phụ nhân sợ ban đầu cũng là kìm tôn ngọc quý một sớm hôn phu bị thua Liền được cái chiều đánh mộ mắng kết cục, hiện giờ sợ cũng không phải nhất thảm, thảm chính là lập tức phải bị như gia súc giống nhau mua bán, cuối cùng đinh điểm tôn nghiêm cũng muốn mất hết. thần giật bốn cái đều xem đi xuống, lại thấy kia phụ nhân tuy rằng dung nhan tiểu tụy, nhưng nhìn dáng vẻ ban đầu định cũng là sinh hoạt cực hảo, không khỏi cũng là một trận kinh hãi. Cố hâm theo tiếng đi tới, càng xem càng là giật mình, giật nhẹ lý loan nhi tay háo, loan tỷ tỷ, ta như thế nào nhìn nàng có chút quen mắt. Đúng không? Lý Loan Nhi bị cố hâm vừa nhắc nhở lại cẩn thận nhìn vài lần, theo sau bình tĩnh nói, nguyên lai lại là người quen, nàng ngươi cũng là biết đến, đó là Trương Vi. Lại là nàng. Cố hâm đầu tiên là cả kinh, sau lại tưởng nghĩ đến cái gì, ta nguyên nghe nói nàng là gả đến cống mà đi. Lại nguyên lai lại là gả lưu vương bên kia người, cũng khó trách rơi vào như thế kết cục. Trương Vi là ai? Thần giật nghe tò mò, nhịn không được hỏi một câu. Lý Loan Nhi cười lắc đầu, chỉ là một cái cố nhân. Thần giật lại coi chừng hầm cố hâm cũng cười cười, cũng không có cái gì, ban đầu nhận được người. Chỉ thần giật đừng xem tuổi nhỏ, lại nhất có tâm nhãn, cũng không tin các nàng hai cái nói. Chỉ lại cũng không có hỏi lại. Chờ nhìn xong rồi náo nhiệt. Đoan người về nhà, thần giật bốn huynh đệ đưa Lý Loan Nhi vào nhà lúc sau liền đi ra ngoài chơi đùa. Thần giật thừa dịp mặt khác ba người chưa chuẩn bị đi tìm chu quản sự. Lúc đó chu quản sự mới từ thôn trang lần trước tới. Đang ở tính mấy cái thôn trang lương thực sản lượng. thấy thần giật tìm tới chạy nhanh cười tiếp đón giật ca nhi tới mau tới đây ta cùng với ngươi mang theo thức ăn khi nói chuyện chu quản sự từ trong lòng ngực lấy ra mấy viên đại quả táo tới đây là thôn trang thượng mới hái xuống ngươi thả ăn chơi đi thần giật tiếp nhận quả táo cắn hai khẩu chỉ cảm thấy lại giòn lại ngọt rất là ăn ngon vội cùng chu quản sự nói tạ ngồi xuống lúc sau phương hỏi chu ra ra ngươi cũng biết trương vi là người nào chu quản sự nguyên là cười vừa nghe trương vi tên lập tức thay đổi mặt Người hỏi nàng làm chi? Thần giật càng thêm xác định này, Trương Vi cùng nhà mình tất có chuyện gì, cười nói, ta nay cùng mẫu thân còn có hâm gì cùng nhau nhìn náo nhiệt, thấy trên đường có người ở đánh một cái bà điên. Hâm gì nói nhìn thực quen mắt, lại nói là Trương Vi. Ta coi hâm gì nhận được nàng, ta lại là không nhận biết, liền muốn hỏi thượng vừa hỏi, bất quá người nọ là cái bà điên, ta không hảo cùng hâm gì hỏi thăm, đành phải hỏi một chút Chu ra ra nhưng nhận được không? Chu quản sự thấy thần giật chỉ là tomo. mò. lại nghe thần giật nói trương vi hiện giờ là kết cục rất là không tốt này trong lòng liền hết sức thống khoái cười càng thêm vui sướng nàng thật nghèo túng chính bị người đánh thần giật thật mạnh gật đầu chu quản sự cười ha ha báo ứng a báo ứng ta nguyên liền nói trương vi là cái ủ rũ người nhưng không đến nơi nào nơi nào suy bại sao đầu tiên là công phủ thế tử lại là quân gia đại công tử hiện giờ đảo liên lụy lưu vương rơi xuống bại thật sự là hả giận a chu ra ra thần giật càng thêm không rõ Chu quản sự sau khi cười xong cũng không gạt thân giật, đem nghiêm ra cùng trường gia cập thôi ra ân đoán một chút nói cho hắn. Thân giật càng ăn càng là kinh hãi, hắn tự ký sự khởi liền thấy nhà mình cha mẹ ân ái không gì, lại thấy chung quanh thân hữu đều đều quá cực hảo, còn tưởng rằng nhà bọn họ nguyên chính là tốt, lại không nghĩ cha mẹ hắn còn đã từng quá như vậy dày vò. Nghe Chu quản sự nói năm đó ở phượng hoàng huyện thời điểm Lý Gia Huynh muội phụ chết mâu vong không người trông non, tộc nhân như thế nào khi dễ? Thôi ra như thế nào đem Lý Loan Nhi hưu xuất ra môn, tộc nhân như thế nào bức nàng thắt cổ, sau lại bức tam huynh Muội cơ hồ muốn chết, Lý Loan Nhi mới tỉnh lại lên rửa săn thú mà sống, đánh hạ con mồi vẫn luôn cung ứng nghiêm ra, lúc này mới nhận được nghiêm ra người. Lại nghe Chu Quản sự nói lên phụ thân hắn nguyên là cùng Trương gia Trương Vi định ra việc hôn nhân, sau lại xuống ngựa quăng ngã chặt đứt chân, kia Trương Vi ghét bỏ liền muốn từ hôn, không chỉ lui việc hôn nhân, còn chạy tới nhục nhã phụ thân hắn. Thế cho nên kêu phụ thân hắn mấy năm nản lòng thoái trí tinh thần xa suốt cực kỳ, nghiêm thần giật liền khí siết chặt nắm tay. Tức khí kia khi dễ hắn mẫu thân lý thị tộc nhân, lại tức trương vi vô tình ngoan độc. Nghĩ đến ở trên phố chứng kiến kia một màn, còn có trương vi nghèo túng bộ dáng, nghiêm thần giật chỉ cảm thấy rất là hà giận. Chu quản sự hoan thanh nói, trương gia thôi ra cấu kết một chỗ, chúng ta nghiêm gia nguyên bị áp không thở nổi, chỉ sau lại đại nãi lại tỉnh lại, lại là cái có có thể vì, tự năng gả cho tới. Đại gia cũng một ngày hảo quá một ngày, hai vợ chồng có thương có lượng, nhưng thật ra mang trong nhà cũng hòa thuận không ít, đó là đại lao gia cùng đại thái thái cũng càng thêm yêu thích đại nãi nãi, nhà này mới dần dần hảo lên, đến đến quan gia chém giết liễu mục, Trương gia là tội, thôi gia cũng đi. Theo suối quẩy, nghiêm gia một chút lên. Nghiêm thần giật đem những lời này tất cả đều ghi tạc trong lòng, trong lòng nghị chờ tiến cung thời điểm đem những việc này giảng cùng phúc đầu nói, hảo kêu phúc đầu cũng biết lý thị tộc nhân là bộ dáng gì. cũng hiểu được thôi ra ban đầu như thế nào bức bách hắn mẫu thân cùng gì, không nói được tương lai này hai nhà càng thêm xui xẻo. Chỉ hiện giờ, nghiêm thần giật sờ sở cảm tựa kia trương vi còn không có xui xẻo đến cực đến đâu, hắn nhất định phải tưởng cái biện pháp kêu nàng sinh hoạt càng thêm vô vọng. Thứ 5 năm 8 năm trương nhờ người, nói nghiêm thần giật nghe chu quản sự nói xong hắn cha mẹ cùng lý ra, thôi ra còn có trương gia năm cũ oán hận chất chứa, trong lòng liền rất là không thoải mái, cân nhắc như thế nào cấp nhà mình cha mẹ xả xả dợ. Một ngày này lại sớm, Nghiêm Thần Dật đứng dậy rửa mặt hảo liền ngồi xe tiến cung đi đọc sách. Hắn lúc này đảo cũng đi sớm, qua đi lúc sau Phúc Đậu đang ở rửa mặt trải đầu, Nghiêm Thần Dật liền ở một bên chờ, chờ đến Phúc Đậu đổi hảo siêm y, hai người chose nghỉ tạm đi thư phòng đọc sách. Bọn họ hai người quá khứ thời điểm tiên sinh còn không có tới, chỉ hô nhạc cùng Vương Lệnh ngồi ở một bên chơi đùa, thấy Phúc Đậu tiến vào, hai người kia chạy nhanh lại đây chào hỏi, Phúc Đậu đảo cũng bình thản thực dễ thân cận, cười nói, chúng ta bao lớn giao tình. Các ngươi còn cùng ta tới này bộ hư, chạy nhanh đều hảo hảo ngồi, chúng ta trò chuyện. Bốn cái tiểu hoa nhi ngồi ở một chỗ liền ngươi một lời ta một ngự trao đổi tin tức. Đừng xem bọn họ tuổi còn nhỏ, có biết sự tình càng không ít, hảo chút sự tình trong nhà trưởng bối nhân tưởng bọn họ tuổi còn nhỏ cũng không tránh. Hơn nữa bọn họ có đôi khi nghe góc tưởng nghe tới một ít tin tức, đảo cũng xưng được với một câu tin tức linh thông. Hồ nhạc nhất cơ linh, nghe tới không ít bắt quái, vương lệnh thành thật nhất, ngồi ở một bên rất ít nói chuyện. này hai người nói xong nghiêm thần giật liền nói lên nhà hắn chung sự tình nói hắn cha mẹ trước kia như thế nào bị người khi dễ nói xong lúc sau nhìn xem phúc đầu, nếu không phải hỏi chu quản sự ta còn không biết mâu thân cùng gì phía trước quá chính là ngày mấy ta nghe chu quản sự nói khó nhất thời điểm liền cả lầm đều không có toàn ra tam khẩu người chỉ vây quanh một ngụm canh rớt nước mắt cuối cùng thật sự đói không có biện pháp gì lên cây hái huệ hoa đỡ đói nếu không phải lúc ấy đúng là mùa xuân có rau dại lá cây tử gì đó sợ không chừng sớm đói không có đâu phúc đầu đầu một hồi nghe thế loại sự tức khắc nghe ở nghe qua sau dâm chân nói thật sự quá mức có thể nào như vậy khi dễ người mẫu thân cũng là thành thật liền từ bọn họ khi dễ sao hồ nhạc cùng vương lệnh từ nhỏ liền kim tôn ngọc quý dưỡng nào biết đâu rằng bẩn hàn nhân ra sinh hoạt nghe nghiêm thần giật như vậy vừa nói tự nhiên cũng nghe rất là chuyên chú cuối cùng vương lệnh hỏi kia huệ hoa ăn ngon sao thả chờ ngày mai mùa xuân ta cũng thải thượng một phen nếm thử mau chớ nói hồ nhạc lôi kéo vương lệnh tay háo người lương đó là hảo đồ vật thật muốn ăn ngon mùa xuân mãn thụ huệ hoa còn không đều lấy ánh sáng ngươi thật là no hán tử không biết đói hán tử đói ngươi liền biết vương lệnh có chút không vui nhíu nhíu mày nói ta tất là muốn nếm thử nghiêm thần giật một người chụp một cái tát hiện nay ta kêu các ngươi giúp ta ngẫm lại như thế nào sửa trị kia họ trương phụ nhân phúc đầu trừng mắt cái này hảo thuyết ta kêu phụ hoàng hạ lệnh đem nàng chém đó là nghiêm thần giật lắc đầu giết nàng cũng quá tiện nghi chút bên còn có biện pháp không có vương lệnh lắc lắc đầu không nói lời nào nhưng thật ra hồ nhạc nhất thời nhớ tới một chuyện tới lập tức nở nụ cười ta đảo có cái biện pháp chỉ thành ngươi như thế nào cảm tạ ta nghiêm thần giật cắn răng một cái ngươi lúc trước không phải nhìn chúng ta kia lưu ly chẳng sao nếu là thành ta liền đưa ngươi một lời đã định hồ nhạc vươn tay tới một lời đã định nghiêm thần giật cùng hắn vỗ tay minh ước qua đi hồ nhạc mới cười nói ta tổ phụ có cái thế dao Cùng nhà ta quan hệ là cực thân cận. Hiện ta kia thế thúc quản hình ngục này một hối, thả chờ ta trở về cầu hắn đem kia họ trường phụ nhân an bài đến nhất giờ hỗn loạn nhất nữ trong nhà lao, cùng nhà tù cùng nàng giàn xếp một ít nhân vật cực kỳ lợi hại, mỗi ngày chiếu đã chết tấu nàng. Cho nàng ăn cơm heo, thả chờ mấy ngày các ngươi lại nhìn. Hồ nhạc như vậy vừa nói, phúc đầu nhưng thật ra lại nghĩ tới một sự kiện tới, ta nghe nói này đó phạm quan gia quyến gia nhà giam là muốn kéo đến người thị thợ bán. Tựa hồ là về công công đông phủ phụ trách mua bán những người này, ta đi cầu về công công hỗ trợ. Nếu này họ trương phụ nhân muốn bán, chạm vào người trong sạch tất là không bán, chuyên cho nàng lộng cái không dễ đối phó nhân ra, tiêu nàng cũng thụ thụ khổ là được. Nghiêm thần giật nghe xong nhất thời vỗ tay cười nói, chủ ý này nhưng thật ra hảo, như thế, làm ơn các ngươi. Hồ nhạc cười to nói, lưu ly chản, Nhưng thật ra phúc đầu chỉ là cười khẽ, kia cũng là ta dì dượng, ta giúp bọn hắn hết giận nơi nào dùng đến tạng. Mấy người chính khi nói chuyện tiên sinh liền tới Lúc này tới đi học chính là Trúc Giang cùng Dương Sa Thanh Này hai người một cái giảng hải ngoại hình thức còn có hải thuyền linh tinh Một cái khác giảng nông cày sinh sản Hai người đều là lấy ví dụ thực tế nói chuyện Giảng bài đảo cũng không lỗ trống Trong lúc nhất thời bốn người đều nghe ở Bất chi bất giác một buổi sáng công phu liền đi qua Thả chờ ăn qua cơm trưa bốn người rời bước võ trưởng lại tập võ nghệ một ngày công khóa mới tính hoàn thành Nghiêm thần giật ra cung về nhà trên đường còn cùng hồ nhạc thương lượng như thế nào hắn kia thế thúc đi nói nghiêm thần giật chỉ nói nếu là muốn trên dưới chuẩn bị ngươi chỉ lo nói với ta nhà ta tam đệ bên không thành cùng này hoàng bạch chi vật thượng là rất có thiên phú ta cùng với hắn thảo chút bạc tới là được nghĩ đến hắn đó là lại vắt cổ chảy ra nước cha mẹ thân đại sự thượng cũng sẽ không keo kiệt lời này nói hồ nhạc cũng nợ nụ cười nhà ngươi trung huynh đệ nhưng thật ra hiếm lạ cha mẹ ngươi cũng cùng người khác không giống nhau người khác trong nhà cái nào không phải đốc xúc con cháu đọc sách tiến tới thiên nhà ngươi cha mẹ từ các ngươi tính tình tới, kỷ văn liền đọc sách, kỷ võ liền tập võ, thì thương lăn lộn kia hoàng bạch chi vật cũng không chê hơi tiền, đặc biệt là nhà ngươi lao tứ, thế nhưng sinh sôi lăn lộn thành cái tiểu thần côn, nếu đặt ở người khác trong nhà, nơi nào liền chịu dựa vào? nghiêm thần giật cười, nhà ta cha mẫu thân tự nhiên không giống nhau, mẫu thân nói nàng tránh hạ tiền cũng đủ chúng ta huynh đệ bốn cái tiêu tốn mấy lời, đảo cũng không cầu chúng ta như thế nào, chỉ cần chúng ta làm chính mình thích sự. Cả đời vô cùng cao hứng liền thành, cha cũng nói tóm lại chỉ cần chúng ta không bị người khi dễ, ái làm cái gì đều thành. Hồ Nhạc lắc đầu cười khổ, nhà ta cha mẹ cũng như thế liền hảo. Nói tới đây, hắn đột nhiên cười, ta nhưng thật ra nhớ tới, mấy ngày trước đây gặp ngươi gia tứ đệ, hắn đang cùng người đánh đố, nói là mấy ngày gần đây có thiên cầu nuốt nguyệt, người khác chỉ không tin, sau lại kia đánh cuộc đánh cực đại, hắn làm như áp một kiện cực quý trọng vật phẩm, rất nhiều nhìn náo nhiệt cũng đi theo áp một chú. Chỉ cũng không biết đã nhiều ngày rốt cuộc có hay không thiên cầu nuốt nguyệt Nghiêm thần giật cũng cười Ngươi nếu là như vậy vừa nói Thả chờ coi đi Đã nhiều ngày là tất có Nhà ta tứ đệ bên không thành Này xem hiện tượng thiên văn bản lĩnh vẫn là có một ít Năm cũng một ngày hắn đứng ở hồ sen bên cạnh Mẫu thân dạo chơi công viên trải qua Hắn liền nhắc nhở mẫu thân đi tìm đem dù tới Hoặc là nhân lúc còn sớm đi trước trong đỉnh Chỉ nói một lát liền có mưa to rơi xuống Mẫu thân còn không tin Cùng hắn bẻ thượng Lại không nghĩ rằng thật kêu hắn cấp nói đúng, kết quả hai người đều xối cái gà rất vào nồi canh, chỉ khi phụ thân tàn nhẫn mắng tứ đệ một đốn, tứ đệ là cực kỳ khuất, chỉ nói chuyện này quái mẫu thân, nhưng phụ thân lại là luyến tiếc mắng mẫu thân. Kết quả tứ đệ ăn tam thông mắng. Như thế nào liền ăn tam thông? Hô nhạc tò mò cực kỳ. Nghiêm thần giật cười nhịn không được, đầu tiên là phụ thân một hồi. Lại là mẫu thân một hồi, sau lại phụ thân vì thảo mẫu thân niềm vui lại mắng một hồi. Sì. Hồ nhạc thật nhịn không được cười thay đổi eo, ta nguyên nghe tổ phụ nói nhà người cha mẹ là cực thú vị, nguyên là không tin. Hiện giờ nhưng thật ra tin. Hai người nói nói cười cười ra cung từng người ngồi trên nhà mình xe ngơ còn ra. Chỉ nói nghiêm thần giật về đến nhà liền đổ thần vận, bày ra đại ca phổ tới kêu móc ra thần vận tiểu kim khố không ít tư tàng tới, đau lòng thần vận suýt nữa khóc. Sau nghe thần giật nói lấy này đó bạc chuẩn bị vì phụ mâu hết giận sử dụng lúc này mới hoán quá khí tới. Ngày thứ hai thần giật tiến cung đọc sách Thấy hồ nhạc cùng phúc đầu liền hỏi, lại lấy ra bạc cấp hồ nhạc trên dưới chuẩn bị chi dùng. Hồ nhạc thấy hắn nhưng thật ra thượng nói, cũng là cực cao hứng, ngươi thả yên tâm, ta hôm qua liền bái phòng ta kia thế thúc, vừa lúc những cái đó phạm quan còn có ra quyến linh tinh đều là hắn ở quảng. Hắn chỉ nói tất yếu an bài hảo hảo cùng ngươi hết giận. Ngươi lại như thế nào cùng hắn nói. Nghiêm thần giật lại hỏi một câu. Hồ nhạc cười cười, ta tất nhiên là sẽ không nói ra các ngươi hai nhà ân oán. chỉ nói ngươi ở trên đường đi tới nàng va chạm ngươi ngươi muốn kêu nàng hảo nhìn ta kia thế thúc vừa nghe ngươi là vai hùng hầu ra công tử tự nhiên nhạc hỗ trợ đa tạ. nghiêm thần giật chắp tay lại hỏi phúc đầu, phúc đầu cười đánh cái thủ thế về công công dễ nói chuyện tự nhiên đáp ứng rồi nghiêm thần giật hoàn toàn yên tâm chỉ nói này trương vi vào nhà tù đó là một trận khó chịu nhà tù trung âm u hủ bại kia mùi hôi còn có cất đái tao khí hơn nàng suýt nữa phun ra nàng phía sau nữ lao ngục tốt hết sức đẩy nàng Đương chính mình vẫn là kia quan gia thái thái sao, không nghĩ bị đánh nói đi nhanh chút. Trong lúc nhất thời đem Trương Vi cùng một ít nữ quyến nốt ở một chỗ, Trương Vi ngồi xổm trên mặt đất tay ôm đầu gối đầu chỉ là khóc, nàng bên cạnh một ít nữ quyến cũng đi theo khóc. Vốn là ngàn kiều vạn sùng nhân nhi, một sớm gặp nạn liền như kiều hoa rơi vào bùn ô, chỉ có thể từ người làm tiện. Các nàng khóc trong chốc lát tử cũng không có kính, chỉ có thể vô thanh vô tức ngồi, trong chốc lát lúc sau liền có ngục tốt để ra thùng gỗ đưa cơm lại đây, nói là cơm. bất quá là siêu canh hơn nữa một ít lạ lá cải, kêu bánh ngô ngạnh cùng cục đá dường như. Chỉ những người này sớm nói là nơi nào còn nói tốt xấu, trước điền chút bụng mới là quan trọng, liền một đám cướp ăn lên. Trương Vi cũng đoạt một chén canh, mới ăn vào bụng, liền thấy một cái nữ ngục tốt ở phía trước dẫn đường, theo cái thai to mặt lớn hán tử tiến vào Trương Vi hai mắt híp lại chạy nhanh, cúi đầu bắt một phen thổ bôi trên trên mặt, lại trốn đến nhất góc địa phương, dối tay dùng sức vô vô chính mình khuôn mặt. Lộng cái mắt nghiêng miệng ai xấu bộ dáng tới. Bên nữ quyến đều không có nghĩ nhiều chỉ lo đoạt thực, nhất thời cửa lao khai, hán tử kia cười tiến vào, nữ ngục tốt bồi cười, đại gia, này đó là những cái đó quan gia thái thái tiểu thư, ngươi nhìn cái nào hảo liền hưởng dụng hưởng dụng, tóm lại này một nhà tù người hôm nay đều là ngài. Hán tử kia cười càng thêm vui vẻ, nhất thời cao hứng lại đánh thưởng ngục tốt không ít tiền. Ngục tốt đem nhà tù muôn lại khóa chạy một bên uống rượu, mà hán tử kia liền ở trong đám người tìm tòi. Nhất thời nhìn đến một cái diện mạo mạo mỹ phụ nhân lập tức bắt tới liền muốn xé rách kia phụ nhân xem vi đi hè. phụ nhân dùng sức dây rủa lại nơi nào tránh đến quá một cái sức lực đại hán tử, nàng dùng sức cầu cứu, chỉ đây là trong nhà lao, ai có nhàn tâm tư cứu nàng, bên những cái đó nữ quyến nhìn lên như thế sớm chuẩn rồi, ai dám tiến lên. Một trận công phu, nay phụ nhân liền bị hán tử kia cấp tao tiện, hán tử làm như cảm thấy không đủ, lại xả cái lớn lên mặt mày thanh tú nữ tử cùng nhau đùa bỡn. cũng không biết hán tử kia cái gì tâm lý lại là đem một nhà tù không sai biệt lắm lớn lên không có trở ngại nữ quyến toàn cấp xả xiêm ý lý tùy ý khinh nhục trương vi nhìn trong lòng càng thêm sợ hãi một cái kính xúc thân mình nhìn lên làm như cái mềm yếu vô năng hán tử nhìn nàng thân hình đẹp qua đi kéo nàng lên chỉ vừa thấy nàng mặt mày liền đảo tận ăn uống đem nàng ném đến một bên không để ý tới đến cuối cùng trương vi lại là duy nhất một cái may mắn không bị giày xéo chỉ trương vi may mắn thời gian cũng không trường tới rồi buổi tối Trương Vi đã bị đơn độc sách ra tới quan tiến nhất bên trong một gian đại lao trong phòng. Thứ 5 năm 9 năm trương bệnh nặng. Quy xuống. Lý Loan Nhi mặt mày gian mang theo lệ khí, thanh âm cũng cực quẩn cung ẽ. Nghiêm thần giật trước nay chưa thấy qua nhà mình mẫu thân như thế bộ dáng, sớm bị dọa hỏng rồi, Bụng một tiếng quỳ trên mặt đất, nương, Nhi tử có phải hay không làm sai cái gì? Nhi tử nếu là nơi nào làm không hảo ngươi đánh chửi Nhi tử đều thành, không nên tức giận. Không thể nghi ngờ, Nghiêm thần giật là cái hiếu thuận hài tử. tuy rằng không rõ mẫu thân vì sao phải kêu hắn quý xuống cũng thật sự nghĩ không ra hắn gần nhất rốt cuộc nơi nào bướng bỉnh chọc tới mẫu thân còn là trước hết từ chính mình trên người tìm nguyên nhân lý loan nhi không dao động nhưng thật ra trong mắt tàn khốc hoán rất nhiều nếu không phải về công công đề cập ta còn không biết ngươi làm kiện đại sự đâu nghiêm thần giật vừa nghe liền biết tất nhiên là hắn chỉnh cái kia họ trương phụ nhân sự tình cấp bại lộ tức khác khổ mặt mẫu thân nhi tử cũng là thế ngươi cùng cha hết giận không đáng lý loan nhi khoác tay ước chừng là ta và người cha quá quán các ngươi gọi được các ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì đều gạt chúng ta học được hối lộ a cười lạnh một tiếng lý loan nhi tiếp tục nói trương vi trước kia như thế nào thả trước không nói nàng hiện giờ rơi vào cái kia bộ dáng cũng đã gặp báo ứng lại cùng chúng ta không một đinh điểm quan hệ cũng không đáng ngươi thượng vội vàng bỏ đa xuống giếng còn nữa ngươi làm như vậy nhưng thật ra kéo thấp chính mình trình độ cùng một cái phạm phụ so đo không phải đem chính mình kéo cùng phạm phụ giống nhau sao Mậu thân nghiêm thần giật vẫn là không rõ lý loan nhi uống lên nước miếng nói nàng trương vi rơi xuống hiện giờ kết cục liền đã là từ bầu trời rớt đến trên mặt đất biến thành bùn lầy một đoàn lại không xoay người khả năng ngươi chính là đi lên lại giẫm ngàn vạn chân nàng cũng vẫn là bùn lầy đảo không làm dơ ngươi dạy, ngươi nói này có đáng giá hay không không đáng nghiêm thần giật có chút minh bạch dùng sức lắc lắc đầu lý loan nhi thấy hắn mặt mày thanh minh Trong mắt liền có chút ý cười, ngươi là Nam Nhi, về sau là muốn đỉnh môn lập hộ, cùng một cái phạm vào tội nữ nhân tính toán chi ly phản kém cỏi, ngươi muốn thực sự có sức lực không chỗ xử, cũng nên tìm kia cùng ngươi giống nhau cường, hoặc là so ngươi còn cường siêu việt. Đây mới là Nam Nhi việc làm. Nhi tử đã biết, nhớ kỹ. Nghiêm thần giật nghe Lý Loan Nhi như vậy phân tích, cũng thấy hắn làm những cái đó sự tình có chút không tốt, hiện giờ ngâm lại. Đảo cũng mặt đỏ. Ta biết ngươi là hiếu thuận. đã đem nhi tử đả kích một phen lý loan nhi cũng không ngại cấp cái ngọt táo ăn ngươi cũng là thay ta cùng cha ngươi khó chịu bất quá đây là chúng ta trưởng bối sự tình chúng ta đều có giải quyết biện pháp ngươi còn nhỏ không cần phải xen vào nhiều như vậy nga nghiêm thần giật thấy mẫu thân trên mặt có cười bộ dáng vốn di khẩn dẫn theo tâm cũng rơi xuống cũng đi theo cười nhi tử tạ mẫu thân dạy dỗ đứng lên đi lý loan nhi thân thủ đem nghiêm thần giật nâng dậy nghiêm thần giật đứng dậy khó xử nói Cái kia Trương Vi, tức là đã vì khó khăn, liền khó xử rốt cuộc. Bằng không bạch bồi cái keo kiệt thanh danh. Lý Loan Nhi cười, chỉ lần sau không thể như thế. Đúng vậy. Nghiêm thần giật lập tức cao hứng lên, mẫu thân, không bằng Nhi tử đem Trương Vi mua đại sứ kính tấu nàng Mới cùng ngươi lời nói không nghe hiểu sao. Lý Loan Nhi mặt đột nhiên kéo xuống dưới, ta đã cùng về công công thông báo một tiếng, việc này ngươi đảo không cần nhúng tay. Đó là người khác nói lên, cũng chỉ là ta không độ lượng thôi. tóm lại ta là cái phụ nhân có độ lượng không độ lượng người khác cũng không thể như thế nào còn nữa ta làm ra tới không có can đảm lượng sự tình cũng nhiều đi toàn cũng không sợ này những thanh danh mẫu thân nghiêm thần giật trong mắt nóng lên nhất thời thất đầu nhi tử cho ngài thêm phiền thoái Vô vô nghiêm thần giật bả vai lý loan nhi cười trưởng thành hảo hảo hiếu thuận mẫu thân liền thành giáo xong rồi nghiêm thần giật chờ nghiêm thần giật trở ra môn đi lý loan nhi một trận cười lạnh hảo ngươi cái kháng thị tức là ngươi ngạnh muốn ô con ta Ta liền như ngươi ý, cũng kêu ngươi nữ nhi là không được hảo. Lại nguyên lai trương gia tuy rằng nghèo túng, nhưng rốt cuộc thế gia đấy còn ở, kia trương vi mẫu thân khang thị hiện giờ còn ở kinh thành. Nàng vừa nghe nói trương vi vào ngục liền đi nhìn, kết quả nhìn thấy trương vi nốt ở đại lao bị rất nhiều thân thể khỏe mạnh nữ tù khinh ngục, Trong lúc nhất thời khí cả người phát run, lại là đau lòng trương vi gặp nạn, liền xử bạc mua được ngục tốt phải cho trương vi đổi cái hảo chút địa phương. Chỉ kia ngục tốt rất là khó xử, cũng không tiếp nàng tiền khang thị làm như vậy chút năm tể tướng phu nhân nơi nào sẽ không rõ nơi này quan khiếu sau lại nàng nhờ người hỏi thăm mới biết là nghiêm gia lên tiếng muốn chỉnh trương vi khang thị lại tức lại đau liền khắp nơi tảng nghiêm gia nhận tâm lượng tiểu tâm ngực hẹp hòi đồn đãi lại nói lý loan nhi sở sinh nhi tử không một cái tốt còn tuổi nhỏ đi học các độc trưởng thành nhưng như thế nào cho phải việc này tự nhiên kêu lý loan nhi nghe nói nàng liền hỏi hình bộ quan viên lại hỏi vu hi, biết việc này xác thật là thần giật làm hạ Như thế mới có mặt trên những cái đó sự tình. Lý Loan Nhi trong mắt mang theo thật mạnh tàn nhẫn, "Hừ, Khang thị, ngươi thật cho rằng lấy chút tiền là có thể mua trương vì sao? Ta thiên kêu ngươi hy vọng thất bại, kêu ngươi biết cái gì gọi là đau triệt nội tâm." Đứng dậy, Lý Loan Nhi thay đổi thân xiêm y đi làm xe đi lý ra, lúc đó Lý Xuân Chính mang theo mấy cái nhi tử chơi đùa, thấy Lý Loan Nhi lại đây liền cười nói, "Muội tử tới, lại đây ngồi, có ăn ngon." Khi nói chuyện Hắn kêu mấy đứa con trai cùng hắn tiến phòng bếp đoan đồ ăn, không đồng nhất khi, mấy thứ tinh xảo điểm tâm đã thượng bản, có khác chiên cá gà rán, còn có các màu nước trái cây đồ uống, kêu Lý Loan Nhi nhìn liền muốn ăn tăng nhiều. Một hàng ăn đồ vật, Lý Loan Nhi liền kêu chất nhi nhóm tự đi chơi, nàng kéo Lý Xuân hỏi, ta nghe nói trước hết công tiến lưu vương phủ người là ca ca. Lý Xuân gật đầu, đúng vậy đâu? Như thế, Lý Loan Nhi một hàng tưởng một hàng nói, thả chờ thêm mấy ngày quan gia hỏi tới. ngươi liền nói ngươi là ở lưu vương phủ bắt lấy trương vi mặt khác đem trong tay một thứ giao cho lý xuân lý loan nhi cười cười ngươi nói đây là ngươi thuộc hạ binh vừa mới phát hiện đây là từ văn gia tìm ra tới lý xuân xưa nay đối lý loan nhi nói gì nghe nấy nghe nàng như vậy vừa nói liền gật đầu đồng ý cũng không hỏi vì cái gì lại qua mấy ngày quan gia kêu đại lý tự sẽ cùng hình bộ thẩm tra xử lý này đó phạm quan phạm phụ lý xuân liền tìm quan gia đem lý loan nhi giao đai nói lại đem đồ vật chính lên Đức Khánh Đế nhìn nhất thời giận dữ, mắng hảo chút bạch nhãn lang linh tinh nói. Lại qua mấy ngày, hình bộ thẩm án, quan gia hạ thánh chỉ, chỉ nói nghe vạn vũ phu thê tội không thể thứ, không được người cho bọn hắn giải vây, trực tiếp phán nghe vạn vũ chém eo, phán trương vi hình phạt treo cổ. Lại nguyên lai, like, Lý loan Nhi giao cho Lý Xuân đồ vật là mô phỏng chứng cứ, chứng minh nghe vạn vũ cùng trương vi tới rồi phía nam liền đầu phục Lưu Vương. Thả năm đó kinh thành lưu dân phán loạn đó là hai người kia cung cấp các gia đình giàu có vị trí phong ốc kiến trúc kết cấu cùng với trong cung tình thế cũng có trương vi phối hợp lưu vương truyền đến giả tấn tức sơn nạn hạn hán đảo loạn kinh thành sự tình năm ấy kinh thành lưu dân việc kêu đức khánh đế ấn tượng khắc sâu lúc ấy hắn sắc thật sợ hãi nếu không phải lý loan nhi cùng lý phượng nhi tiến cung cứu giá không nói được đức khánh đế thật sự liền không có lưu dân ở trong cung đốt giết cướp đoạt cảnh tượng đức khánh đế hiện tại hồi tưởng vẫn là rõ ràng trước mắt. tự nhiên sẽ không nhẹ bỏ qua cho đầu sỏ gây tội. Khang thị nguyên lai like ngàn mong vạn mong nóng trông phạm phụ phán hình bán đi, nàng đã chuẩn bị tốt tiền bạc muốn mua Trương Vi, nơi nào hiểu được bên người cũng chưa chuyện gì, chỉ Trương Vi kêu quan gia phán hình phạt treo cổ. Nhận được tin nhi, Khang thị liền cấp đau hôn đi, sau lại khóc sức mướt cầu người muốn cứu Trương Vi, chỉ việc này là quan gia tự mình lên tiếng, ai lại như vậy không đầu góc dám tiếp Khang thị thỉnh cầu. Đó là ban đầu chịu quá trương gia ân điển người đều là khách khách khí khí đưa Khang Thị rời đi, lại không có đáp ứng nàng một tí xíu. Khang Thị đi lại mấy ngày, không có tìm một cái hỗ trợ, vô pháp có thể tưởng tượng dưới chỉ có thể chờ đến ngày chính tử khóc lóc cấp Trương Vi nhặt xác. Không nói Trương Vi như thế nào, chỉ nói xử quyết một đám phạm nhân, Đức Khánh Đế trong lòng vui sướng rất nhiều, sau lại sai người cho Lưu Vương diệu độc, Lưu Vương cũng dứt khoát nuốt độc tự sát Đức Khánh Đế rốt cuộc vẫn là niệm Lưu Vương là trong hoàng thất người. Thả cũng là cùng hắn huyết thống rất gần đường thúc, nhưng thật ra cấp Lưu Vương thu thi, lại hậu tăng hắn. Đến nỗi bên người liền không như vậy may mắn, đó là Lưu Vương phi cũng chưa rơi vào cái gì kết cục tốt. Chuyện này vẫn luôn oanh oanh liệt liệt nháo đến bắt đầu mùa đông thời gian mới tính kết, Lưu Vương cái này nhất có thế lực tiền tài phiên vương đều rơi xuống bại, Đức Khánh Đế ở xử lý hảo Lưu Vương nhân mã lúc sau, liền bắt đầu xuống tay tức phiên. Bên phiên vương nhìn đến Lưu Vương kết cục nơi nào còn dám có cái gì phản kháng Một đám đều dâng lên đất phong cập vương phủ còn có rất nhiều chân quý, ngoan ngoãn mang theo người nhà hồi kinh trụ tiến Đức Khánh Đế cho bọn hắn dự lưu lại vương phủ bên trong, từ đây lúc sau liền bị Đức Khánh Đế trở thành heo tới dưỡng, không lo bọn họ ăn uống, chỉ là bọn hắn cũng đừng tưởng lại đụng vào triều chính. Như thế, vẫn luôn qua lại có đã hơn một năm, sở hữu phiên vương đều dọn vào kinh thành, bọn họ đất phong thu về triều đỉnh sở hữu, đất phong thượng ba tánh lại lần nữa an trí, đối này đó phiên vương thuộc địa ba tánh. Đức Khánh Đế đảo đều áp dụng tài trị nhân tử, trong lúc nhất thời, khen Đức Khánh Đế bá tánh nhiều rất nhiều. Thiên hạ Thái Bình lúc sau, Đức Khánh Đế bất hạnh phía Nam không có tín nhiệm người chấn thủ, liền phái Lý Xuân đi Kim Lăng chấn thủ, nói là Kim Lăng chấn bố, lại là giám sát phương Nam các tỉnh. Lý Loan Nhi cùng Lý Xuân huynh muội còn không có đoàn tụ nhiều ít thời gian, Lý Xuân một nhà lại nhếch người rời đi. Bất quá lần này so lần trước nhưng thật ra hảo rất nhiều, ít nhất bọn nhỏ đều lớn, thả rốt cuộc là lục triều cố đô Kim Lăng Không phải phía bắc khổ Hàn Sơn hải Quan có thể so, kim lăng phồn hoa yên ổn, khí hậu cũng là thực tốt, Lý Xuân một nhà an trí ở nơi đó nhưng thật ra hưởng phúc, bởi vậy Lý Loan Nhi cũng không lo lắng, giúp đỡ bọn họ thu thập vài thiên, vẫn luôn chờ tiến đi Lý Xuân một nhà mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Chỉ Lý Loan Nhi khẩu khí này tùng thực không phải thời điểm, Lý Xuân một nhà chân trước mới đi, sau lưng nghiêm lão tướng quân liền bị bệnh. Mấy năm nay nghiêm lão tướng quân đảo bệnh quá vài lần, mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua Thế cho nên Lý Loan Nhi cảm thấy lao tướng quân là có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng lúc này bệnh lại là rất nặng, không mấy ngày công phu liền nằm đổ lại đứng dậy không nổi. Nghiêm ra từ trên xuống dưới đều nóng nảy, Lý Loan Nhi càng là phái người đuổi theo Lý Xuân, tiếp kim phu nhân hồi kinh giúp nghiêm lão tướng quân trần trị. May mắn Lý Xuân một hàng còn chưa đi ra rất xa đi, đảo cũng truy kịp thời, không mấy ngày công phu kim phu nhân liền ngồi xe ngựa hồi kinh. Nghiêm thừa duyệt cùng Lý Loan Nhi ở cửa thành nên đón. nhận được kim phu U nhân liền tới rồi nghiêm ra nhà cũ. T.S. Phượng Khai Tân Hố, thích phượng hành văn phong cách thân nhóm có thể đi nhìn một cái, phía dưới dâng lên liên tiếp. T. 2 chấm gạch chéo, nguệm, 3569830. Thứ 560 trương di ngôn. Như thế nào, người có tới không? Nghiêm bảo ra không được ở trong phòng chuyển động, thường thường hỏi một chút nha đầu. Tới, tới. Lúc này, bọn hạ nhân cũng mặc kệ cái gì quy củ không quy củ. Vừa được biết Kim Phu Nhân tới rồi liền chạy như bay hướng phòng trong cùng nghiêm bảo ra huynh đệ mấy cái bẩm báo, Kim thần y đi tới, tới, hảo. Nghiêm bảo ra một đấm nắm tay lập tức mang theo hai cái huynh đệ ra tới nên đón. Bọn họ mới ra khỏi phòng tử, Lý Loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt đã dẫn Kim Phu Nhân thượng đài ngắm trăng. Mấy năm nay Kim Phu Nhân rõ ràng thấy già rồi, tuy rằng nàng là y đi là giả, cũng thực sẽ bảo dưỡng, chỉ là rốt cuộc tuổi tác lớn, thả tuổi trẻ thời điểm bởi vì chịu ủy khuất mà liên lụy thân thể. lại bảo dưỡng đấy không hảo cũng dần dần hiện lão phu nhân thỉnh nghiêm bảo ra làm trong nhà lão đại tự nhiên tiến lên chào hỏi kim phu nhân cười cười mặc khách khí ta cùng với phụ thân ngươi là lão bằng hữu hắn bị bệnh ta tự nên đến xem đoàn người vào phòng nghiêm bảo ra muốn gọi người phụ trà, kim phu nhân đẩy bước đi vào nội thất lại thấy lâm thị chị em dâu mấy cái đang ở trong phòng phụng dưỡng nghiêm lão tướng quân vừa thấy kim phu nhân tiến vào đều chạy nhanh đứng dậy chào hỏi kim phu nhân xua xua tay bãi thả trước nhìn lao ca, ca đi khi nói chuyện nàng tiến lên vài bước đi nhìn nằm ở trên giường nghiêm lão tướng quân lại thấy nghiêm lão tướng quân cả người vô lực nằm mặt như giấy vàng dung sắc khô gầy thoạt nhìn tao thấu gì đến nỗi này a kim phu nhân lắc đầu thở dài duỗi tay đắp thượng nghiêm lão tướng quân cổ tay gian một hồi lâu mới vẻ mặt khó xử nói chỉ sợ khó khăn chỉ bị bệnh cứu không được mệnh a phu nhân lý loan nhi nguyên nghĩ kim phu nhân hẳn là có thể cứu lại nghiêm lão tướng quân Hiện giờ nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng kinh hãi, chạy nhanh dò hỏi, ra ra rốt cuộc đến chính là bệnh gì? Kim Phu U Nhân trong lòng cũng có chút khổ sở. Đứng dậy ngữ khí đau kịch liền nói, lao ca ca tuổi trẻ thời điểm chinh chiến xa trường bị thương vô số, vốn là tổn hại đấy, mấy năm nay lại sợ các ngươi lo lắng luôn là ngại trống, hơn nữa lao tẩu tử qua đời đối hắn đả kích cực đại, chỉ sợ từng nhân bi thống phun quá huyết đi, này! Kim Phu U Nhân chậm rãi giảng ra, nghiêm ra cả gia đình người nghe xong trong lòng đều không dễ chịu càng có tuổi trẻ tiểu bối thấp thấp khóc lên hiện giờ ở bên cạnh phụng dưỡng lão nhân không chỉ lâm thị chị em dâu đó là lý loan nhi mấy cái chị em dâu cũng đều ở nghiêm uyển tú kia cả đời xuất giá nữ cũng đều về nhà mẹ để tới thăm bọn tiểu bối cùng nghiêm lão tướng quân tình cảm thâm hậu vừa nghe hắn bệnh thành như vậy tất cả đều khóc đỏ hốc mắt khu khu nghiêm lão tướng quân đột nhiên tỉnh lại hung hăng ho khan vài tiếng nghe được con cháu tiếng khóc nâng nâng tay đây đều là đều là làm sao vậy Ra ra, nghiêm thừa duyệt vài bước qua đi nắm lấy nghiêm Lão tướng quân tay, ngài nhìn ai tới. Nghiêm Lão tướng quân quay đầu trung quanh, nhìn đến kim phu nhân thời điểm cười cười, lão muội tử a, sao ngươi lại tới đây? Ta này bệnh là hảo không được, còn muốn ngươi chạy này một chuyến. Thật sự là, khu, thân thể của ta cốt chính mình rõ ràng, ngươi cũng mặc thào kia phân tâm. Đã kêu ta an an tĩnh tĩnh đi tìm Tinh nương. Tính nương nói chính là nghiêm thừa duyệt mãi mãi, nàng khuê danh một cái tính tự. Nàng cùng nghiêm lão tướng quân xưa nay phu thê cảm tình cực hảo, nàng chết bệnh sau nghiêm lão tướng quân đã nhiều năm đều hoán bất quá kinh tới, vẫn là nghiêm thừa duyệt quăng ngã chặt đức chân trương ra từ hôn mới kêu nghiêm lão tướng quân lại đánh lên tinh thần tới. Lao ca ca. Kim phu nhân tiến lên một bước cười cười, ngươi cùng lao tẩu tử có rất nhiều thời điểm đoàn tụ, hiện giờ a vẫn là hảo hảo dưỡng thân mình vì thượng. Nghiêm lão tướng quân lắc đầu, không cần, không cần, không còn phải kêu ngươi lo lắng, lại không biết muốn giày xéo nhiều ít hảo đồ vật. cuối cùng vẫn là lưu không được mệnh a lại nói tĩnh nương đợi ta hồi lâu ta sợ lại không tìm nàng nàng chờ không kịp đi trước kim phu Ú nhân quay đầu đến một bên xoa xoa nước mắt cường cười một tiếng ngài cái dạng này đi tìm lao tẩu tử nàng nhìn thấy còn không thể không muốn ngươi đó là muốn đi tìm chúng ta cũng đến thu thập nhanh nhẹn làm cho tinh tinh thần thần đi mới thành nàng như vậy vừa nói nghiêm lão tướng quân nhất thời có tinh thần lão mội tử phiền toái ngươi giúp ta lộng chút dược tiêu ta hiện tinh thần một ít bằng không tĩnh nương nếu thấy ta thế nào cũng phải béo tấu ta một hồi hảo kim phu nhân cười đã nhiều ngày ta chủ hạ giúp đỡ lao ca ca điều dưỡng điều dưỡng hai người lại nói nhất thời lời nói nghiêm lão tướng quân rõ ràng không có cái gì tinh thần kim phu nhân liền kêu nghiêm bảo gia huynh đệ còn có nghiêm thừa duyệt mấy cái cùng ra tới nàng nhẹ giọng nói duy nay chi kế chỉ có tận lực dùng dược bảo đảm lao ca ca thân mình thoải mái chút kêu hắn sống lâu đoạn đường là đoạn đường đi làm phiên phu nhân nghiêm bảo gia cũng biết nghiêm lão tướng quân số tuổi lớn Sợ là chị không hết, đảo cũng không nói gì thêm khó xử nói, rất là cung kính cùng Kim Phu U Nhân chào hỏi, hết thể dựa vào ngài, yêu cầu cái gì dược liệu ngài chỉ lo mở miệng, không có không đồng ý. Hảo! Kim Phu U Nhân gật đầu, gọi người lấy tới giấy bút khai phương thuốc, nghiêm bảo ra tiếp nhận đến xem nhìn liền giao cho tiểu bối đi bắt dược. Đại Kim Phu U Nhân khai quá phương thuốc, Lý Loan Nhi liền mang nàng đi nghỉ ngơi, ở Kim Phu U Nhân lâm tới phía trước, Lý Loan Nhi đã cùng thi Lam ở nhà cũ thế nàng thu thập một cái tiểu viện tử. Trong viện rất là an tĩnh, tuy nhỏ lại bố trí thực tinh nhã, phòng trong cũng đều chiếu kim phu nhân yêu thích cấp thu thập, Tiêu Kim phu nhân đi vào liền giấc thoải mái. Thả chờ Kim phu nhân nghỉ ngơi, Lý Loan Nhi đến lao tướng quân phòng trong, liền thấy Nghiêm Bảo gia huynh đệ mấy cái đang ngồi ở ghế trên thở ngắn thăng dài, mấy cái tiểu nhân sắc mặt cũng đều không tốt, Lý Loan Nhi cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể làm tốt chính mình phân nội sự tình thôi. Cho tới bây giờ Lý Loan Nhi đảo cũng hiểu được, lại là khó mà nói. Mấy năm nay nghiêm lão tướng quân sợ đều là ngạnh chống đi lý loan nhi từng đi qua chiến trường tự nhiên biết lãnh binh đánh giặc không phải cái gì hảo việc là cực khổ một việc xuất trinh bên ngoài ăn không ngon ngủ không tốt lại muốn cùng các loại ác liệt hoàn cảnh đấu tranh thường xuyên qua lại đó là lại tráng nhân thân tử cốt đều sẽ hư rớt hơn nữa đại thương tiểu thương không ngừng như thế nào lại có thể bảo đảm thân mình sẽ không sụp đổ hẳn là tự nghiêm thừa duyệt quăng ngã chặt đứt chân nghiêm gia ngày càng lụ bại nghiêm lao tướng quân lo lắng hậu bối liền ngạnh trống cấp hậu bối dựa vào Lúc này mắt nhìn toàn ra hòa thuận, nhi bối tuy không có gì đại thành tựu nhưng tôn bối đều đi lên, thả nghiêm thừa duyệt cùng Lý Loan Nhi ở trong triều đều rất có phân lượng cùng nhân mạch, hắn không cần lại lo lắng nối nghiệp không người, không cần lo lắng cạnh cửa không ai chống, này một thả lỏng, thân thể thượng bệnh kín liền hiển. Lộ ra tới, thực mau thân thể liền suy sụp Lý Loan Nhi nghĩ nếu là nghiêm lão tướng quân phóng tới hiện đại dùng tiên tiến dụng cụ kiểm tra một phen nói, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ nội đều là tật xấu. cũng khó trách Kim Phu nhân nói chị bị bệnh cứu không được mệnh chỉ lời này nàng lại chỉ dám đặt ở trong lòng ngấm lại một đinh điểm không dám thổ lộ ra tới nếu không người khác trước không nói nghiêm Thừa Duyệt trước liền bực nàng ngấm lại lao ra tử thân thể Lý Loan Nhi trong lòng cũng rất là bi thống mấy năm nay nghiêm lão tướng quân đối nàng thương tiếc làm không được giả đối nàng cùng nghiêm Thừa Duyệt giữ gìn nàng đinh điểm đều nhìn ở trong mắt cảm thụ ở trong lòng nàng sớm đã đem lão gia tử trở thành thân gia gia yêu kính Lòng tràn đầy hy vọng Lao gia tử sống lâu trăm tuổi, toàn gia hỏa thuận vui vẻ. Nơi nào liêu được đến Lao gia tử sớm như vậy liền. Nghiêm thừa duyệt từ trong phòng ra tới, thấy Lý Loan Nhi đứng ở một bên hồng hốc mắt, trong lòng cũng là một trận chua xót khó làm. Chỉ lúc này hắn cũng không hảo an ủi Lý Loan Nhi, chỉ có thể trước cùng Nghiêm bảo ra nói, ra ra đã uống thuốc. Hiện giờ chính ngủ hạ, ta coi hắn ngủ an ổn. Lại không còn nữa mấy ngày trước đây như vậy đau đớn liền trước ra tới. Nghiêm bảo ra gật đầu. Lão gia tử có thể thiếu chịu chút tội đó là chuyện tốt, nghe kim phu nhân ý tứ sợ cũng. Không dài hơn thời gian, trong khoảng thời gian này các ngươi đều lưu tại trong nhà hầu bệnh, vạn không thể kêu lão gia tử có đình điểm tiết đối. Thừa Duyệt, Thừa Duyệt tức phụ, thường ngày lao gia tử đau nhất các ngươi. Này đó thời gian các ngươi nhiều tí hầu một ít. Nghiêm Thừa Duyệt cùng Lý Loan Nhi cùng nhau gật đầu ứng thừa. một lát sau. Lâm Thị lại đây nói cơm đã làm được, kêu đoàn người thay phiên ăn cơm. lại nói lộng chút kim phu nhân thích ăn đã tặng qua đi nghiêm bảo ra kéo tay nàng cười cười ngươi làm việc thỏa đáng những việc này ngươi an bài trong khoảng thời gian này nhị đệ tam đệ hai nhà khủng cũng muốn ở tại trong nhà ngươi cũng nhiều đảm đương chút lâm thị cũng cười một tiếng ngươi nói cái này kêu nói cái gì đây đều là hẳn là có cái gì đảm đương không đảm đương tới rồi buổi tối nghiêm lao tướng quân tỉnh lại ăn không ít đồ vật rõ ràng tinh thần so trước kia cường rất nhiều mọi người đều cho rằng lao tướng quân ở trầm rãi chuyển biến tốt đẹp cũng đều thả lỏng lại. Bởi vì lão tướng quân bệnh, Nghiêm gia toàn gia đều xin nghỉ ở nhà chăm sóc lão nhân, bên ngoài có cái gì sôi nổi hỗn loạn liền cũng không để ý tới, tới rồi vào đông, Nghiêm lão tướng quân đã chịu đựng không nổi, một ngày so một ngày ngủ thời gian lâu dài, nhưng kỳ quái chính là, sắc mặt của hắn lại một ngày hảo quá một ngày, tỉnh lại lúc sau tinh thần cũng cực không tồi. Nghiêm Bảo gia chuyên môn thỉnh giáo Kim phu nhân, biết được Kim phu nhân dùng bí dược duy trì lão tướng quân mặt ngoài sinh cơ, lại rất là nói một phen tạ. Chỉ là lại như thế nào cũng là lưu không được mệnh tới gần ăn tết thời điểm một ngày lao tướng quân tỉnh lại liền đem cả gia đình người đều gọi vào trước mặt tự nhiên kim phu nhân cũng tới lúc đó lão tướng quân nói chuyện đều có chút khó khăn hắn mãn nhãn cầu xin nhìn kim phu nhân kim phu nhân bất đắc dĩ lấy ra kim châm thứ huyệt lấy duy trì hắn giao đái di ngôn nghiêm lão tướng quân nhìn con cháu mãn đường không khỏi nở nụ cười lão phu cả đời này trình chiến xa trường khoái y ân cửu tới rồi đều không lỗ bên người hoặc là gia đình không mục hoặc là con cháu không hiền, lao phu lại là phu thê hòa thuận vui vẻ con cháu yêu kính lại không có gì nhưng tiếc gối hắn quay đầu chung quanh nhìn nhìn nghiêm bảo ra huynh đệ ba cái lại nhìn xem nghiêm thừa duyệt tiểu huynh đệ mấy cái cuối cùng ánh mắt rơi xuống lý loan nhi trên người loan nha đầu ngươi từ trước đến nay là cái có chủ ý ngươi lại là trưởng tôn tức sau này à ra ra liền đi ngươi thế ra ra nhìn bọn họ một ít phụ thân ngươi mẫu thân tuổi tác lớn thúc thúc thím đều là người thành thật là phạm không giới cái gì sai lầm Chỉ tiểu đồng lứa tuổi trẻ không định tính, sợ là không chừng. Khi nào gọi người xối dục ra kém tử, đến lúc đó không quan tâm là ai, ngươi đều giúp đỡ đàn áp trụ, mặc kêu hắn sai càng thêm sai. Lý Loan Nhi hồng nhãn điểm gật đầu, "Gia gia yên tâm, ta sẽ nhìn bọn họ." Nghiêm lão tướng quân lại nhìn một cái nghiêm thừa duyệt, "Thừa duyệt ta, từ trước đến nay thê hiển phu hoạt thiếu, gia gia đọc sách không nhiều lắm, nhưng từ nhỏ tổ tiên liền truyền xuống một câu tới, lời này nhiều thế hệ tương truyền, hôm nay gia gia liền truyền cho các ngươi." Các ngươi đều nghe hảo. Nghiêm Thừa duyệt huynh đệ mấy cái tất cả đều cung kính đứng, Nghiêm Tô nghe. Nghiêm lão tướng quân khụ một tiếng nói, đây là ta phụ thân truyền xuống tới, ở ta cưới vợ thời điểm hắn nói cho ta một câu, ta sắp đến hiện tại đều nhớ rõ, Tử Kim muôn vạn ai trị quốc, váy sái một vài nhưng tề ra. Tạm dừng trong chốc lát, Nghiêm lão tướng quân thâm xuyến một hơi, chúng ta Nghiêm ra từ trước đến nay liền không gọi con cháu nạp tiếp, liền cũng là như vậy cái ý tứ, cưới vợ cưới hiền, gia có hiền thê mới có thể toàn gia thị vượng. nếu là hậu trạch không yên đó là phá của chi bổn những lời này các ngươi cũng đều ghi nhớ chuyển cho các ngươi con cháu đúng vậy tiểu đồng lứa tất cả đều theo tiếng theo sau có thấp thiết tiếng khóc chớ khóc chớ khóc lao tướng quân nở nụ cười ra ra là muốn đi gặp các ngươi mãi mãi đây là chuyện tốt thứ năm sáu một chương bố cục tổ phụ chúng ta đều nghe ngươi nghiêm thử cảnh hồng con mắt gật đầu ngươi lại cho chúng ta trò chuyện đi chúng ta tuổi trẻ không biết sự hảo chút sự còn phải ngài đề điểm đâu Nghiêm láo tướng quân mỉm cười, về sau à, tổ phụ đề điểm không được ngươi, ngươi nghe ngươi đại ca đại tẩu, chớ lại bướng bỉnh. Ai? Nghiêm thử cảnh đáp ứng, ta không bướng bỉnh, tổ phụ lại bồi ta mấy năm đi. Bồi đến không được, bồi đến không được. Nghiêm láo tướng quân xua tay thở dài, ngươi mãi mãi đợi ta như vậy nhiều năm, ta lại bất quá đi nàng muốn sinh khí, nàng vừa giận liền không phản ứng ta, ta đây kiếp sau nhưng nơi nào tìm cái như vậy vừa ý tức phụ a? Các ngươi này đó nhãi danh liên lụy ta nhiều ít năm thấy không ngươi nãi mãi, lúc này ta lại không gọi các ngươi liên lụy ta. Tổ phụ, nghiêm huyển tú mấy cái xuất giá cô nương sớm đã khóc làm một đoàn. Nghiêm lão tướng quân sờ sờ nghiêm huyển tú đầu, tú nhi à, ra ra còn cho các ngươi để lại thứ tốt, người khác đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, ra ra không như vậy tưởng, chúng ta nghiêm gia cô nương á đều quý giá đâu, ra ra lưu vài thứ kia cũng có các ngươi phần dương tẩu từ nơi đó đều nhớ kỹ đâu. ra ra đi các ngươi tìm nàng cầm đi nói xong lời nói nghiêm lão tướng quân lại nhìn về phía thi lam thấy nàng cũng là thì thầm khóc lóc không khỏi cười nói hảo hai tử chớ khóc ngươi lại đây ra ra nói với ngươi lời nói thi lam không nghĩ tới nghiêm lão tướng quân còn có chuyện muốn giao đái nàng khẩn đi hai bước qua đi đỡ lấy nghiêm lão tướng quân ngài nói tôn tức đều nghe đầu. nghiêm lão tướng quân vô vô nàng hảo hai tử các ngươi đều nhìn ta cả ngày ngủ a ngủ ta nhưng không hồ đồ ta biết ngươi có thai trong chốc lát ta Ngươi liền hồi chính mình trong phòng chớ lại ra tới. va chạm nhưng không tốt, ta đi rồi ngươi cũng mặc cùng những cái đó toan hủ người học cái gì giữ đạo hiếu ăn chay linh tinh. Chúng ta nên ăn cái gì liền ăn cái gì, nên như thế nào ăn liền như thế nào ăn, mặc mang suy sụp thân mình, mặc nhân ta một cái chết lão nhân liên lụy ta chắc chai. Nói xong thì làm, nghiêm lão tướng quân lại xem nghiêm bảo ra, lao đại. Lời này ngươi nhớ kỹ. Các ngươi nam nhân như thế nào giữ đạo hiếu đều thành, nếu là nhà chúng ta ai có thai. Nhưng không cho không gọi nàng ăn thịt. Nên như thế nào liền như thế nào, khóc tang gì đó cũng mặc gần người, tình va chạm, trên đời này người sống quan trọng. Không bởi vì người chết làm cho người sống không hảo quá, nhà chúng ta không phải kia chết sĩ diện. Không thể bởi vì mặt mũi không có áo trong. Đúng vậy. Nghiêm bảo gia trịnh trọng đáp một tiếng. Nghiêm thừa hân cùng thi Lam biết nghiêm láo tướng quân đây là vì bọn họ suy nghĩ, nghĩ lao nhân ra sắp chết còn nhớ thương bọn họ, không khỏi lại là một trận thương tâm. hai người cùng nhau quỳ xuống cấp lao tướng quân cắn đầu quỳ khóc lớn ai đều xả không đứng dậy cuối cùng vẫn là lý loan nhi phụ cận nói tổ phụ còn có chuyện muốn giao đái đâu mặc kêu hắn trong lòng không đành lòng như thế hai người mới lao nước mắt lên nghiêm lao tướng quân nhìn mãn phòng con cháu trong mắt toát ra vài phần không tha chỉ hắn cũng biết thời điểm tới rồi sợ lại lưu đến không được khép hờ thượng đôi mắt liền dắt bạn già liền ở trước mắt mỉm cười tới rắc hắn tay hắn rất là vui mừng trong miệng hô to tinh nương, ta tới bồi người, lần này chúng ta lại không xa rời nhau. tổ phụ, Phu thân. trong lúc nhất thời, mãn nhà ở người đều khóc lên. hiếu tử hiền tôn tử trong phòng vẫn luôn quỳ đến trong viện. có hạ nhân chuẩn bị tốt tiền giấy cho vẩn, thả chờ lao nhân ra một nhắm mắt liền ở trong buồn tiêu giấy. nghiêm bảo ra mang theo con cháu quỳ xuống khóc tang. lại có quản gia an bài hạ nhân đi thông chi thân hữu lao tướng quân đi. càng có người bắt đầu đem trong nhà dọn dẹp bỏ cũ thay mới một phen. Hành lang trụ chờ địa phương thiếp hồng giấy đều bóc đi thay giấy trắng, hành lang hạ còn có khoanh tay hành lang chờ chỗ treo đèn lồng cũng toàn đổi thanh bạch, lại cao đáp nổi lên lều tăng lễ bảy biện linh đường. Càng có người quỳ đi thỉnh cao tăng tới làm pháp sự. Nghiêm gia chuyên môn thỉnh chủ trì tăng sự người lúc này tử cũng lại đây giúp đỡ lao tướng quân sát tịnh thân mình đổi hảo thọ phục, quan tài là đã sớm chuẩn bị tốt, Nghiêm bảo gia mang theo hai cái huynh đệ thân thủ đem lão tướng quân an trí với quan tài muốn mang lên linh đường. Lý Loan Nhi trước đưa thi làm trở về phòng. lại lại đây đi theo lâm thị chờ túc trực bên linh cứu trong lúc nhất thời linh đường chung lại là một trận khóc giống tiếng động nghiêm lão tướng quân đi thời điểm kim phu nhân liền ở phụ cận nàng nguyên thấy nghiêm ra người đều vội vàng khóc tang liền giúp đỡ một hồi lúc này tử thấy hết thảy đều dàn xếp hảo liền đích thân đến cấp lao tướng quân linh vị thượng hương lại ngồi xuống khóc một hồi lý loan nhi mấy người sợ nàng tuổi lớn lại khóc hư thân mình đều tới khuyên bảo khó khăn khuyên ngăn kim phu nhân lại gọi người đỡ nàng trở về phòng giàn xếp lý loan nhi vẫn luôn cùng kim phu nhân tỏ vẻ xin lỗi đã nhiều ngày trong nhà sợ là muốn dối ren. nếu là có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương ngài đừng để ý chờ tang sự xong rồi ta đơn thỉnh ngài một hồi kim phu nhân lắc đầu tỏ vẻ không cần đa lễ cũng không cần nhớ thương nàng liền đỡ tiểu nha đầu tay trở về phòng đi nhất thời các thân hữu trong nhà được tin đều tới phung viếng đầu tiên là từng cùng nghiêm lão tướng quân kể vai chiến đấu những cái đó lao tướng tới khóc một hồi Lại có thường ngày cùng Lao tướng quân quan hệ tốt lao thần cũng đều tới, còn có nghiêm bảo gia huynh đệ ba cái đồng liêu bằng hưu, còn có nghiêm thừa duyệt tiểu huynh đệ mấy cái bằng hưu, càng có tức phụ nhóm nhà mẹ để người tất cả đều tới. Trong lúc nhất thời nghiêm ra cửa xe tới xe lui, đảo hiện Lao tướng quân tang sự hết sức lễ tang trọng thể. Đó là Đức Khánh Đế nghe được Lao tướng quân qua đời cũng phái người tặng tang nghi, lại kêu phúc đầu tới đại hán thượng một nén hương, Lý Phượng Nhi cũng phải ngân hoàn đến xem một hồi. trong cung khang tần đức phi chờ nhà mẹ đẻ người cũng đều đến xem qua bởi vì lý xuân một nhà thượng kim lăng tiền nhiệm đi lý liên thụ liền cùng tần thị tới phung viếng hai người tới thượng quá hương ngồi trong chốc lát cũng không đái lưu cơm liền vội vàng cáo tử nghiêm ra trận này tang sự vội rất nhiều thiên thả chờ vội qua sâu đã hiện lên năm cái này năm bởi vì lão nhân ra qua đời ai đều không có tâm tư đi qua mai cho đến mùa xuân nghiêm ra mọi người mới từ lao tướng quân qua đời đau kịch liệt trung phục hồi tinh thần lại nghiêm bảo gia huynh đệ nghiêm thừa duyệt huynh đệ đều bắt đầu y y ở lễ giữ đạo hiếu nghiêm gia nhà cũ cũng đóng cửa từ chối tiếp khách bắt đầu rồi giữ đạo hiếu nhật tử nguyên Lão tướng quân qua đời lại làm tăng sự thi lam tư cập lao tướng quân ngày thường đối nàng cái này tôn tức cũng nhiều hơn giữ gìn, trong lòng cũng không chịu nổi liền nghị cấp lao tướng quân giữ đạo hiếu lại sợ người khác nói nàng liền bắt đầu ăn khởi xưa nay sau lại kêu lý loan nhi nhìn thấy nói nàng một hồi lại cùng lâm thị một hồi khai đạo mới kêu thi lam ăn chút thức ăn mặn Bởi vậy Thượng Thi Lam trong bụng hải tử không chịu cái gì ảnh hưởng, chạy tới mùa hè sinh ra, trắng trẻo mập mạp một cái tiểu tử, lớn lên rất là thảo hỷ, chính là Lý Loan Nhi nhìn đều thích không thành. Nghiêm bảo ra vốn là cảm thấy giữ đạo hiếu nhật tử cực nhàm chán, hiện giờ có tiểu tôn tử đảo cũng có xong việc, mỗi ngày thành cùng lâm thị dưỡng tôn tử lại đùa nghịch hoa cỏ gì đó, nhật tử quá đảo cũng có tư có vị. Như thế, nhoáng lên 3 năm qua đi, nghiêm ra một nhà giữ đạo hiếu kỳ mãn. khởi đồ tăng lúc sau việc đầu tiên chính là bị thiệp mở tiệc chiêu đái thân hiếu. Lại có kinh thành các thế gia biết nghiêm gia qua giữ đạo hiếu kỳ, liền bị thiệp đưa tới thỉnh bọn họ qua đi người xem linh tinh, nghiêm gia lão lao tiểu tiểu trong lúc nhất thời đều công việc lưu đủ lên. Tự nhiên, thủ quá hiếu sau nghiêm gia người bắt đầu cân nhắc như thế nào trọng vào chiều đường. Liên vào lúc này, trong chiều phát sinh một chuyện lớn, thủ phụ vương gia về quê thăm người thân trên đường đi gặp đạo tặc, vương gia một nhà già trẻ mấy chục khẩu tử người toàn không có Đức Khánh Đế nghe được tin tức lập tức tức giận, phái người cha rõ việc này. Kết quả, cha tới cha đi việc này lại là các thần tử tùng làm hạ, từ tùng người này cùng vương gia thời trước tố co ân oán. Hơn nữa từ tùng mấy năm nay vẫn luôn bị vương gia đại nặng, hắn tưởng càng tiến thêm một bước liền nổi lên xấu tưởng. Nguyên nghĩ giết vương gia hắn là có thể càng tiến thêm một bước, lại không nghĩ rằng nhất thời hành sự không chặt chẽ bại lộ chính mình. Đức Khánh Đế nhận được báo cáo càng là nổi giận đùng đùng. Mệnh đông phủ người đem từ Tùng bắt lấy áp ra đại lao đài thu sau xử trảm. Kể từ đó, nội các bốn các thần liền thiếu hai cái, này các thần chi tranh bãi ở bên ngoài, nghiêm gia này toàn gia muốn xuất sĩ cũng bị khắp nơi nhân mã mượn sức đảo nhiễu không, cái thanh tĩnh. Nghiêm thừa duyệt liền khuyên nghiêm gia trên dưới lúc này tử đều sống yên ổn một ít, trước chớ có nghị xuất sĩ việc, chờ các thần định ra tới lại làm tính toán. Lại có vu hy cháu trai với tử nhiên ngoại phóng mấy năm ở hải quan làm ra công tích tấu chỉ nhập kinh Hiện giờ đã ở hộ bộ nhậm trước 2 năm, quan gia thấy hắn xưa nay làm người cẩn cù và thật thà, lại nhất có có thể vì lại thật làm, liền kêu hắn vào nội các, trở thành tuổi trẻ nhất tể phụ. Trong lúc nhất thời, vu hy nhạc cái gì dường như, gặp người liền cười ha hả, Lý Loan Nhi lại vội vàng bị lễ chúc mừng, càng là thế với tử nhiên vui mừng, cũng thay nhà mình cao hứng. Với tử nhiên nhập các, Lý gia cũng có thể đi theo thơm lây không ít, với tử nhiên cưới chính là bùi gia đại nương, mà Lý Phú cưới chính là bùi gia tam nương. Như thế, với tự nhiên cùng Lý Phú đó là anh em của trèo, quan hệ tự nhiên thân mật, Lý Phú lại không phải khuyết thiếu tài cán, có thể đề bạn với tự nhiên tự nhiên liền muốn đề bạt một phen. Lại quá một ít thời điểm, quan gia thế nhưng theo hình hổ nhập các đây là từ trước tới nay đệ nhất vị dùng võ đem chi thân nhập các chúng thần khó hiểu, có người nói hình hổ khuyết thiếu tài cán không thể nhập các chỉ là quan gia quyết tâm muốn đề bạt với hắn, phàm có không phục liền tức trước, như thế luôn mãi, lại không người có dị nghị. chờ quan gia điều khiển quan viên lúc sau lý loan nhi lại xem trong triều thế cục tức khắc khiếp sợ lại nguyên lai like, vương gia năm trước hồ thu cùng liền vào một bước trở thành thủ phụ thứ phụ là cao lão tướng quân nhi tử cao chính tam phụ là hình hổ bốn phụ là với tử nhiên như thế nội các bốn vị đại thần đều đều cùng nghiêm ra hoặc là hòa giải lý loan nhi quan hệ thực thân mật không phải thân đó là hữu này phiên điều động đối lý nghiêm hai nhà quả thực là có lợi cực kỳ hơn nữa lý phú cũng sấn lúc này cơ vào lại bộ hiện giờ trở thành lại bộ hữu thị lang nghiêm thừa duyệt bạn tốt mạc lấm trở thành hình bộ tả thị lang nghiêm bảo gia xuất sĩ lãnh binh bộ thị lang trước nghiêm vệ quốc lãnh kinh cơ vệ thống lĩnh trước xuất tây sơn đại doanh tướng sĩ bảo vệ xung quanh kinh sư nghiêm an quốc tắc ngoại phóng đi kim Lăng vì chi phủ lại quá một ít thời điểm quan viên kêu nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi đều đều xuất sĩ nghiêm thừa duyệt vào hộ bộ lý loan nhi tắc lãnh ban đầu lý xuân chức trách trở thành ngũ thành binh mã tư chỉ huy sứ lại nhìn này phiên bố trí Nghiêm Thừa duyệt thở dài một phen đối Lý Loan Nhi nói, Quan gia đã tự cấp phúc đầu bố cục. Lý Loan Nhi nhìn một phen cũng tin lời này. Hiện giờ lục độ người đều cùng Lý gia quan hệ không tồi, hơn nữa lanh binh bảo vệ xung quanh kinh sư chính là Nghiêm gia nhị lao gia, Lý Loan Nhi lành ngũ thành binh mã tư thực trước, mặc kệ là văn là võ đều là không thiếu người. Như thế, đức Khánh đế trăm năm sau trừ bỏ phúc đầu ai đều đừng tưởng đăng cơ. Đó là triệu hoàng hậu hiện giờ sinh hạ con vợ cả tới cũng là thành không được sự. Thứ năm sáu nhị trương bộ tử. Chỉ nói triều đình một phen điều hành, phàm người có tâm tự nhiên cũng nhìn ra sự tới. Đương dương trong cung triệu hoàng hậu càng thêm vội vàng, một ngày này triệu gia thái thái đến xem nàng, liền thấy triệu hoàng hậu sắc mặt tiểu tụy dị thường, thấy triệu thái thái rơi lệ không thôi. Triệu thái thái cũng là một phen chua sót, không khỏi khóc một tiếng, con của ta, nhưng đau chết vì nương. Triệu hoàng hậu cùng triệu thái thái tương chấp hai mắt đấm lệ, nhất thời nói, ta hả hối, vào này nhận không ra người nơi đi, ta này một đời xem như. Nguyên còn tưởng có thể được đứa con trai, mặc kệ như thế nào rốt cuộc có cái niệm tưởng, nhưng hôm nay nhìn, đó là được lại có thể như thế nào, không nói được chúng ta nương hai cái một chỗ đi, chỉ ta hận quan ra như vậy nhẫn tâm, hắn đây là không cho ta đường sống đâu. Chớ khóc, chớ lại khóc. Triệu thái thái chạy nhanh cấp triệu hoàng hậu gật lệ, hối lại có thể như thế nào, cho tới bây giờ này nông nỗi, chỉ có thể nhận mệnh. Nhận mệnh. Triệu hoàng hậu nhất thời cười lạnh nhất thời sợ hãi, nương à, ta là tưởng nhận mệnh, chính là... Ta sợ người khác không gọi ta nhận mệnh, tương lai kia lý phượng Nhi được thế, ta sợ lạc cái vương hoàng hậu kết cục ta. Không thể nào. Triệu thái thái cũng là một trận kinh sợ. Như thế nào sẽ không? Triệu hoàng hậu mặt hiện tàn khốc, người đương hoàng quý phi đó là người lương thiện, vì nàng này trong cung đã chết không biết nhiều ít đi, nàng từ trước đến nay cùng ta lại không ngủ. Nếu thật kêu nàng được thế, ngươi thả nhìn, ta sợ là muốn sống không được muốn chết không xong đâu. Này, này đương như thế nào cho phải? Triệu thái thái sợ hãi. Lôi kéo triệu hoàng hậu tay chỉ là không bông Triệu hoàng hậu lắc đầu Lại có thể có cái gì hảo biện pháp Bất quá đi nhất thời tính nhất thời đi Ta chính mình đảo không có gì Dù sao cũng chính là như vậy Ta chỉ sợ tương lai liên lụy gia tộc Nương, ngươi trở về thả cùng phụ thân thương lượng thương lượng Nhìn xem nhà chúng ta về sau muốn như thế nào Hảo Triệu thái thái gật đầu Ngươi thả yên tâm Nương tất không gọi ngươi như vậy thế thảm Nương hai cái lại nói một lát tử lời nói liền thấy triệu hoàng hậu bên người cung nga tiến vào hồi bẩm nương nương hôm nay khang thần đức phi ngọc mỹ nhân lưu mỹ nhân đều đều đi vinh tín cung thái hậu nương nương cũng hướng vĩnh tín cung thưởng đồ vật mặt khác ba vị công chúa cũng đều tặng hoàng quý phi một ít đồ vật hừ triệu hoàng hậu cười lạnh một tiếng nịnh nọt đồ vật nhìn lý phượng nhi muốn đi lên một đám đều tăng cường lĩnh vợ dù sao cũng là cái thô tục thôn phụ được thế mắt liền hướng lên trời nhìn thật đúng là đương nàng có thể đem các ngươi để vào mắt sao nương nương triệu thái thái nhỏ giọng nói vàng không nương nương cũng đưa vài thứ qua đi trước hoán thượng vừa chậm triệu hoàng hậu vừa nghe lời này tựa như là tiết khí khí cầu giống nhau cả người cũng chưa khí thế thật lâu sau mới nói cũng thế đưa đưa đem ta mới đến cái kia bạch ngọc quan âm đưa đi đi nhất thời cung nga đi rồi triệu thái thái cúi đầu rơi lệ nếu lúc trước không gọi ngươi tiến cùng gì đến nỗi hiện giờ như vậy gian nan nói này đó có cái gì dùng Triệu hoàng hậu đảo cũng kiên cường, nương chớ khóc, vì nay chi kế chạy nhanh tưởng cái hảo biện pháp. Bằng không chúng ta một nhà sợ cũng chưa cái gì hảo chố nghỉ tạm. Triệu thái thái chỉ là không nói, qua hồi lâu mới đứng dậy cáo tử. Triệu hoàng hậu gọi người tiễn đi triệu thái thái, một mình một người ở vào quạng cu đương dương trong cung lúc nào cũng bật cười một trận. Lầm Bẩm, bậy hạ, ngươi như thế phóng túng họ Lý Tiện Nhân. Lại đem ta cái này kết tóc chi thê phong tới nơi nào. Triệu hoàng hậu nơi này quảng cu gì thường. lý phượng nhi nơi đó lại lúc nào cũng người đến người đi náo nhiệt khẩn nhất thời cái này tới tặng lễ vật nhất thời cái kia lại tới lấy lòng đó là trinh tần cũng từ vương thái hậu dạy dỗ tới cùng lý phượng nhi bồi lệ xin lỗi chỉ nói chính mình tuổi nhỏ không hiểu chuyện trước kia nếu có chỗ đắc tội kêu lý phượng nhi mặc cùng nàng chấp nhận mấy ngày qua đi lý phượng nhi phiền không thành muốn thanh tĩnh lại không được không làm sao được đành phải trang bệnh đóng vĩnh tín cung trốn thanh tĩnh lại nói nghiêm ra quay về triều đình so với trước kia đến sự càng thông thuận lâm thị cùng lý loan nhi mấy cái cũng lúc nào cũng thu được thiệt mời trong lúc nhất thời mở tiệc chiêu đãi ngắm hoa không dứt lý loan nhi mệt mỏi mấy ngày liền đều từ chối lâm thị cũng rốt cuộc thượng chút tuổi tinh lực không thể so thường lui tới liền cũng không vui ra cửa đảo làm nghiêm ra những cái đó tiểu tức phụ nhóm đều cùng hương bánh trái giường như cả ngày vội cái không ngừng một ngày này lý loan nhi khó khăn rảnh rỗi dậy sớm vừa mới đứng dậy chính rửa mặt trải đầu gian liền thấy thụy nhụy cầm phong thư tới lý loan nhi tiếp tin nhìn lại là Phượng Hoàng huyện lý gia đưa tin, chỉ nói buộc tử chúng tú tài, bởi vì tuổi nhỏ tưởng lại quá mấy năm đi thêm thi hương, chỉ Phượng Hoàng huyện thư viện không có gì hảo tiên sinh, sợ lâm buộc tử, bởi vậy muốn kêu buộc tử vào kinh tìm cái hảo thư viện đọc sách, Thỉnh Lý Loan Nhi giúp đỡ tham tưởng một chút, lại nói buộc tử đã. Những người, ít ngày nữa liền sẽ tới kinh thành. Lý Loan Nhi xem qua suy nghĩ nhất thời, liền đi nhà kho tìm vài thứ làm lễ vật thả chờ buộc tử đã đến. lại nói mấy năm nay Lý Liên Sơn một nhà giúp đỡ trông coi Lý Liền Hà phu thê phần mộ, mấy năm xuống dưới cũng coi như là cẩn cụ và thật thà, ngày Tết chưa bao giờ đoạn quá nghi thức tế lễ, mộ thượng cũng từ trước đến nay làm cho sạch sẽ, Lý Loan Nhi gọi người âm thầm tra xét, trở về đều nói này người một nhà nhưng thật ra thật thành, Lý Loan Nhi sợ có lầm lại thỉnh nghiêm nhất tra xét một phen, đích đích xác xác này người một nhà rất là làm hết phận sự, Lý Loan Nhi liền có cảm tại đây cấp lý. Liên Sơn một nhà tìm một cái hảo mua bán. Mấy năm xuống dưới, nhà bọn họ đảo cũng kiếm lời chút tiền, lại có buộc tử đọc sách sở phí đều là Lý Loan Nhi sở ra, này toàn gia đảo cũng tích cóc tiếp theo số tiền tới, này buộc tử vào kinh, khủng ứng cũng mang theo bạc tới. Tuy nói như thế, Lý Loan Nhi nên tận tâm cũng đến tẫn, nàng nghĩ buộc tử tới sợ là không ở nghiêm ra, tuy nghiêm lý hai nhà là quan hệ thông gia, nhưng Lý liên thụ một nhà nhưng ở kinh thành đâu, không phóng buồn ra không được càng muốn trụ thân thích ra, bởi vậy thượng. lý loan nhi liền tưởng cấp buộc tử một ít hảo điểm lễ vật. chọn sau một lúc lâu lý loan nhi chọn một khối nghiên mực đoan khê lại mấy chi bút lông hồ châu cũng một ít tốt nhất mực huy châu chọn hảo lưu ra tới đãi dùng nhàn khi nàng lại kêu nghiêm thừa duyệt thăm hỏi mấy gian thư viện chọn một gian tiên sinh cực khai sáng ăn trụ lại đều không tồi thư viện thân đi nhìn một phen lại thỉnh sơn trưởng đi phong nghi viên xem diễn ở giữa liền nói tốt buộc tử nhập học công việc chờ lý loan nhi an bài hảo hết thảy buộc tử cũng bảo kinh hắn vào kinh tự nhiên trước tới bái kiến lý loan nhi mấy năm không thấy lý loan nhi thấy buộc tử liền có chút nhận không ra nàng trong trí nhớ đứa nhỏ này vẫn là tiểu hài tử bộ dáng nhưng hôm nay đứng ở trước mắt nho nhỏ thiếu niên làn da trắng nõn thế mi trừng mắt môi hồng răng trắng nhưng thật ra hảo một cái tuấn tiếu tiểu lang quân thấy buộc tử lý loan nhi mới nhớ tới lý gia người hảo ghen tới không quan tâm làm người như thế nào này phượng hoàng huyện lý gia trang lý gia tộc nhân lớn lên đều rất là không tồi nam tuấn nữ tiếu là nổi danh mỹ nhân nhi thôn nhớ tới việc này tới lý loan nhi không khỏi bật cười nàng này cười kêu buộc tử khẩn trương tâm tình phai nhạt rất nhiều buộc tử chạy nhanh tiến lên chào hỏi lý loan nhi hư đỡ một chút đều là người trong nhà không cần đa lễ ngươi này một đường mệt nhọc thả đi trước rửa mặt trải đầu một phen ăn vài thứ chúng ta lại nói chuyện đi nói xong liền kêu nha đầu dẫn buộc tử đi xuống nàng lại sai người gọi tới thần giật huynh đệ mấy cái gặp nhau chờ buộc tử thay đổi thân xiêm ý lại tiến vào càng hiện mặt mày thanh tú thần giật thấy kinh hô một tiếng đảo giống cái nữ hoa hoa lý loan nhi thấy buộc tử cực thẹn thùng chứng mắt nhìn thần giật liếc mắt một cái nói cái gì đâu đây là ngươi biểu hình thần giật tiến lên gặp nhau miệng xương biểu hình buộc tử cũng chạy nhanh đáp lễ lý loan nhi cười nói ngươi mặc để ý tới hắn. hắn nghịch ngậm khẩn nhất thời nhìn không thấy liền gặp rắc rối về sau nếu là hắn khi dễ ngươi ngươi chỉ lo tìm cô mẫu ta cùng với ngươi hết giận buộc tử thẹn thùng cười cười biểu đệ tính tình ngay thẳng ta là cứ thích lý loan nhi thấy hắn tính tình ôn hòa lại biết tiến thối liền đối với hắn ấn tượng hảo rất nhiều trong lòng lại nói này lý liên sơn một nhà như vậy tính nết sao liền dưỡng ra như vậy cái dịu ngoan vật nhỏ bất quá trong miệng vẫn là dặn dò hắn ngươi ở chỗ này nghỉ vừa lên nghỉ liền đi bái kiến tổ phụ cùng ngươi lý phú thúc phụ nơi đó đã cho ngươi bị hảo nhà ở chủ qua đi nghỉ một chút ta lại kêu ngươi dưỡng mang ngươi đi thư viện tiến học buộc tử chạy nhanh nói tạ Lý Loan Nhi đem cho hắn lễ vật lấy ra, hắn cười thu, lại đem danh mục quà tặng trình lên. Lý Liên Sơn vì buộc tử cái này tôn tử đảo cũng lo lắng, như vậy keo kiệt người lúc này mang đồ vật nhưng thật ra không ít, rất nhiều giá vật, lại có phượng hoàng huyện đặc sản, thả còn có mấy thứ đưa thần giật cùng Lý Phú Gia Nhi tử quý trọng vật phẩm, nghĩ đến, hắn cũng hoa không ít bạc. Lý Loan Nhi xem qua liền đem danh mục quà tặng đặt ở một bên, lại cùng buộc tử nói chuyện, mới bất quá nói vài câu, liền có nha đầu tiến vào trả lời đại mãi nại, nại, hứa ra đại mãi mãi mang theo tỷ nhi tới lý loan nhi vừa nghe nhăn lại mi tới buộc tử chạy nhanh đứng dậy nói tức là cô mẫu có khách tới chơi ta liền cáo tử đãi ngày khác lại đến bái kiến cô mẫu lý loan nhi cười cười cũng không phải cái gì mấu chốt khách nhân ngươi tức là tới không kêu ngươi lúc này liền đi ngươi thả cùng ngươi biểu đệ đi ra ngoài chơi trong chốc lát đại ăn cơm ta tống cổ người đưa ngươi đi ngươi tổ phụ trong nhà buộc tử nghe nàng như vậy nói liền cũng không hảo nhắc lại phải đi sự chỉ có thể ứng, đi theo nghiêm thần giật ra nhà ở đi hậu viên chơi đùa. Chỉ nói này buộc tử đánh tiểu liền nghe tổ phụ mẫu cập cha mẹ đề cập hắn có một vị cô mẫu là trong cung hoàng quý phi, là quý cực kỳ nhân nhi, còn có một cái biểu đệ là hoàng trưởng tử, biểu muội là trưởng công chúa, có khác một cái cô mẫu quý vì vai hùng hầu, gả chính là nhà cao cửa rộng nghiêm gia. Hắn mẫu thân lại nói hắn có thể đọc sách ít nhiều vị kia vai hùng hầu cô mẫu, đều hắn phải biết rằng cảm ơn, khác lại nói nếu là hắn tương lai chúng tiến sĩ Chỉ là dựa vào hoàng quý phi đó là tiền đồ như gấm Lại kêu hắn nhất định phải cùng ai hùng hầu đánh hảo quan hệ Như thế mới có thể mang huệ toàn ra Buộc tử liền nghĩ vai hùng hầu là nhiều quý trọng nhân vật nhi Chẳng lẽ là nàng trụ địa phương là thiên cung giống nhau Sau lại vào học Buộc tử cũng kết giao rất nhiều phú quý nhân ra ca nhi Cũng đi qua người khác ra người xem phảng phất nhìn những người đó ra cũng chính là như vậy Liền cũng không hề cảm thấy vai hùng hầu cao không thể phản Lúc này hắn trung tú tài Nguyên là nghĩ còn ở huyện học đọc sách, chỉ hắn mâu thân không vui, nói là tức có làm quan thúc phụ ở kinh thành, lại có cô mẫu nguyện ý dịu dắt hắn, vì cái gì không đi kinh thành bái đại nho vi sư, này nho nhỏ phượng hoàng huyện lại có cái gì hảo tiên sinh. Buộc tử từ, từ trước đến nay là cái hiểu chuyện hiếu thuận, cảm thấy mẫu thân cũng là thế hắn suy nghĩ, liền đáp ứng vào kinh. Sau đó hắn mẫu thân lo lắng giúp hắn thu thập, thuyết phục tổ phụ mẫu bị thật dày trọng lễ vật, lại luôn mãi dặn dò hắn vào kinh nhất định phải nghe cô mâu thúc phụ nói. Vạn không thể bướng mình nói bọn họ nhân ra như vậy nếu là không hảo hảo, đời này sợ là muốn hủy hoại, lại nói hắn đó là toàn ra hy vọng. Những lời này buộc tử đều nghe vào trong lòng, này một đường đi tới, hắn rất là khẩn trương. Hắn liền chỉ cảm thấy vai hùng hầu không chừng là như thế nào, sợ là nhân vật cực kỳ lợi hại, ai biết có thể hay không coi trọng hắn, nếu là dân dậy hắn lại nên như thế nào. Đãi vào kinh hắn liền càng thêm khẩn trương, cập đến vai hùng hầu phủ hạ nhân tới đón hắn thời điểm. buộc tử liền lưu tâm quan sát thượng hắn nhìn này nghiêm giá hạ nhân tuy mặc quần áo trang điểm đều thực hảo so tầm thường người giàu có gia chủ tử thoạt nhìn đều hảo bất quá hành sự rất có khí độ cũng không phải kia chờ kẹt cửa nhìn người đối hắn cung cung kính kính không có một đinh điểm vượt rào địa phương phương khen này trăm năm thế ra chính là không giống nhau quang hạ nhân liền cùng người khác ra bất đồng vào nghiêm phủ hắn một đường đi một đường xem lúc nào cũng lưu ý nhìn thấy lý loan nhi thời điểm ở lý loan nhi đối hắn cười khi Hắn hoàn toàn yên tâm. Hắn vị này cô mẫu nhưng thật ra từ thiện, đối hắn cũng cực có thiện niệm. nghĩ đến là cái hảo ở chung. Đơ kia gì, phượng khai tân hố, thân nhóm còn thỉnh nhiều hơn duy trì. Tên sách, trọng sinh chi phúc tinh cao chiếu. Tóm tắt, vốn là thế gia quý nữ, há dung người khác làm cản. Chuyện xưa ước chừng là nói một cái thế gia quý nữ bị xuyên qua nam bề ngoài sở lửa, kết quả chìm nghỉm ở xuyên qua nam kia phức tạp hậu viện, lại trọng sinh ở một người khác quý nữ trên người, hảo hảo sinh hoạt. nhân tiện huệ trung khuyển giáo huấn xuyên qua nam chuyện xưa kia gì ước chừng là cái ngọt văn sàng văn thích thân không để phòng điểm đánh cất chứa một chút thứ năm sáu tam trương thân thấy buộc tử vào nghiêm gia liền lặng lẽ đánh giá nghiêm gia bố trí bài trí cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau hắn nguyên nghĩ đó là ở nông thôn một cái tiểu quan gia đều hết sức xa hoa càng đừng nói kinh thành hầu phủ tất nhiên làm cho cùng thiên cung dường như không chừng mâm chén đều là vàng bạc làm kết quả hắn trước mắt hầu phủ hoàn toàn không giống nhau Nhà ở cũng bất quá đều là gạch xanh hôi ngói, tường cũng là gạch xanh soát bạch phấn, đột nhiên nhìn lên rất là đơn giản, chỉ kiến thực rắn chắc thôi. Trong viện nhiều là thô tráng cây cối còn có một ít cũng không tính thường thấy hoa cỏ, bên đường lúc nào cũng có thể thấy được đại đại bể cá, bể cá trung trừ bỏ dưỡng các màu cá ngoại, còn có hoa súng. Trong phòng bố trí cũng thực ngắn gọn, bàn ghế hình thức đơn giản, mài rua rất là bóng loáng, tay sờ lên thời điểm tựa như đang sờ ngọc thạch giống nhau, dùng trung trà cũng đều là bạch sứ chung trà. Đoan ở trong tay thời điểm nhìn kia chung trà bạch lượng tấu tịnh sứ vách tường mỏng như tờ giấy, chẳng chung nước trà nóng bỏng trong tay lại một chút không hiện, lại có kia chờ bạch sứ thanh hoa thiên cầu trong bình cắm tựa như tú cầu hoa, trong phòng không có bất luận cái gì hương hương, nhưng ngồi ở trong phòng lại có nhàn nhạt hương khí truyền đến, tựa mùi hoa, tựa quả hương. Buộc tử trong lòng rất là nghi hoặc khó hiểu, đại sau lại Lý Loan Nhi lưu cơm, hắn cùng thần giật trở ra cửa phòng, Tư Cập lúc trước nghe nha đầu nói cái gì hứa ra đại loại mãi, mãi tới bái phòng. Buộc tử liền nghĩ có phải hay không chính mình tới không phải thời điểm, liền cùng thần giật nói hắn băn khoăn. Thần giật cười, biểu huynh chỉ lo đem tâm đặt ở trong bụng, ngươi là ta mẫu thân chất nhi, bằng hắn cái gì đại mãi nãi mãi đều không kịp ngươi quan trọng, còn nữa nói, cái gì hứa ra đại nãi mãi bất quá là cái tống tiền người xa cơ thất thế. Thấy buộc tử khó hiểu, thần giật tưởng cập hắn muốn ở kinh thành ngây ngốc mấy năm, sợ hắn không hiểu biết trong kinh nhà mình nhân tế quan hệ, vạn nhất gọi người lừa liền không hảo. liền nhẫn mại tính tình nói cùng hắn nghe kia hứa gia đại mãi mãi nguyên là ta mợ thứ muội nàng nguyên ở khuê các khi liền cùng mợ bất hòa thường xuyên cùng nàng di nương ước hiếp ta mợ đãi làm mai thời điểm nghị hứa gia đại gia nhân vật hảo dòng dõi lại hảo liền lăng là trộm thay đổi hảo việc hôn nhân đem ta mợ gả cùng cứu cứu nàng gả cho hứa gia đại gia chỉ nàng mệnh không tốt gả qua đi không mấy năm hứa gia đại gia liền đi nàng ở hứa gia quang cảnh liền cực không hảo quá cũng may mắn ta mợ thiện tâm Đảo cũng thường xuyên chiếu cố nàng một ít, lúc này mới qua cho tới bây giờ. Lại là như thế. Buộc tử lắp bắp kinh hãi, mợ đảo thực sự thiện tâm. Bởi vì buộc tử là Lý Loan Nhi nhà mẹ đẻ người, cùng thần giật cùng nhau gọi thanh mợ cũng là phải làm. thần giật nghe xong cũng chỉ là cười, hôm nay không hiểu được tới làm cái gì, không nói được lại cùng mẫu thân khóc than thảo bạc. Nàng cái kia cô nương một năm đại tựa một năm, muốn mặc tốt xiêm y muốn mang trang sức, này nhưng đều là tiền đâu. Buộc tử nghe xong lời này trong lòng biết thần giật ở cầu nhỏ. liền cũng không nói nhiều, chỉ là đem hứa ra ghi tạc trong lòng, biết cùng nghiêm gia quan hệ không thế nào. Về sau là không cần để ý tới. Thần giật thấy hắn lĩnh hội, liền lại cùng hắn nói, nhà chúng ta ở Kinh Thành Đảo cũng cùng mấy nhà quan hệ là cực hảo. Biểu hình nếu là chạm vào nhà bọn họ người có thể thân thiết chút liền thân thiết chút, rốt cuộc xem như thông gia chi hảo. Buộc tử gật đầu cùng hắn thỉnh giáo, thần giật cười nói, đầu một cái đó là buổi ra. đùi ra tam nương gả chính là lý phú cứu cứu cùng nhà chúng ta là quan hệ thông gia lại có thi gia thích gia nay cũng đều là quan hệ thông gia lại đó là cố gia nhà hắn đại gia cùng cô thái thái cùng cứu cứu cùng mẫu thân đều là cực muốn tốt cố gia cô thái thái gả chính là hình gia cũng coi như là thân hữu lại đó là cao gia vương gia nô gia buộc tử nghe thần giật một chút số cho hắn nghe hắn xưa nay trí nhớ hảo liền đem này đó quan hệ toàn ghi tạc trong lòng Nhất thời hai người tới rồi hậu viên bên trong, buộc tử trước liền thấy Thúy Trúc can can, qua rừng trúc, đó là một mảnh hoa hải, lại có hồ nước trúc đình nước chảy, đảo cũng là cái cực thanh u nơi đi. Hai người tiến trong đình nói chuyện, buộc tử lại hỏi thần giật đọc chút cái gì thư, hiện giờ đều học cái gì, lại nói chính mình đọc quá thư, thần giật cười cùng hắn nói thơ luận tử, lại nói lên nghiêm gia thư phòng tàng thư, tiêu buộc tử không có việc gì thời điểm chỉ lo đến xem, tất là so bên ngoài thư mục toàn một ít, buộc tử tự nhiên nhạc dài hơn chút kiến thức liền đáp ứng số dưới nơi này chính khi nói chuyện lại thấy nghiêm thần vận một tay nâng bản tính vàng tiến vào đem bản tính hướng trên bàn đá một phóng lau một phen hãn thật thật mệnh chết người buộc tử có chút khó hiểu đệ thượng một khối khăn nói biểu đệ lau mồ hôi nghỉ ngơi một chút hôm nay thiên nhiệt ngươi đây là đi đâu vậy thần vận biết hôm nay quê quán người tới thấy buộc tử liền biết là hắn biểu hình miệng sưng biểu hình thấy lễ lúc này mới nói không có đi nơi nào Chỉ là ở ta tiểu nhà kho tính toán sổ sách tới, năm nay hải thuyền được lợi lớn chút, số vàng đếm tới hiện giờ, chỉ là dọn vàng liền mệt mỏi một thân hãn. hắn lời này mới vừa nói xong, liền kêu thần giật đánh một cái tát, đường viên đi, có ngươi nói như vậy sao? Thân vận ha hả cười, đối buộc tử nói, bên ta là giúp không được biểu hình, nếu luận buôn bán ta nhưng thật ra có thể chỉ điểm một vài, biểu huynh nếu là muốn mua cái gì thôn trang cửa hàng nói tìm ta, bảo quản cho ngươi tỉnh không ít bạc. Buộc tử tuy không rõ đây là vì sao, lại cũng nói tạ. Thân giật cười, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn là nhà ta người xa cơ thất thế, nhất chui vào tiền trong mắt, cả người hơi tiền vị, ngươi cùng hắn nói bên liền đủ rũ, chỉ cần vừa nói khởi kiếm tiền mua bán, hắn có thể nói với ngươi thượng ba ngày ba đêm, ở hắn trước mặt, mặc đề vàng bạc. Buộc tử cười đáp một tiếng, lại có thần xa cùng thần tấn lại đây bái kiến biểu hình, anh em bà con mấy cái ngồi ở một chỗ nói chuyện, không trong chốc lát buộc tử nhưng thật ra cùng thần xa nói đến một chỗ. Hai người nói lên lên cây đào tổ chim, lộng bấy dập chảo gà rừng thỏ hoang chờ sự tình nhưng thật ra cực đầu vị, trong lúc nhất thời nói khí thế ngất trời. Đợi cho có nha đầu tới thỉnh bọn họ ăn cơm, lúc này mới tỉnh ra đã là chính ngọ. Năm người ước hẹn đi chính phòng, liền thấy chính sảnh đương gian bày một chương bàn lớn, trên bàn tràn đầy lộng một bàn tốt nhất bàn tiệc. Thần xa vừa thấy lập tức lời, lôi kéo buộc tử liền nói, vẫn là ngươi có mặt mũi, ngươi gần nhất mâu thân liền lộng này đó hảo đồ ăn, ngày thường chúng ta nhưng ăn không được. Hôm nay là dính ngươi hết. Một câu nói buộc tử sừng sốt, nhà các ngươi ngày thường không phải như vậy ăn cơm sao. Ngày thường ăn cái gì, ta nguyên nghị các ngươi một ngày không chừng ăn mấy chục đạo đồ ăn đâu. Nghiêm thần xa khoát tay, ngươi miên man suy nghĩ cái gì, nào có như vậy sự, chúng ta mới bao nhiêu người, nào liền ăn được như vậy nhiều, không nói nhà của chúng ta. Đó là hiện giờ trong cung thái hậu cùng quan gia đều chú ý tiết kiệm, quan gia cơm chưa cũng bất quá là bốn năm cái đồ ăn có hơn có tố thôi. Buộc tử chỉ cảm thấy tự mình kiến thức nông cạn rất có vài phần ngượng ngùng. Thần xa tiến đến hắn trước mặt nói, năm rộng tháng dài sinh hoạt, nhà ai có những cái đó tiền nhàn rỗi dày xéo, người khác nói với ngươi nhà ai một ngày mấy chục đạo đồ ăn thay phiên ăn kia nói chính là nhà giàu mới nổi, phần lớn nhân ra nhưng không như vậy. Buộc tử gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, một lát sau, liền thấy Lý Loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt tiến bảo. Buộc tử nhìn thấy nghiêm thừa duyệt rất là giật mình, hắn này một đường đi tới đảo cũng thấy mấy cái diện mạo rất là bất phàm. Chỉ thấy nghiêm thừa duyệt mới biết cái gì gọi là thiên nhân. Cái gì kêu tuấn Mỹ, sửng sốt nhất thời, buộc tử chạy nhanh lại đây chào hỏi. Lý loan Nhi cười kêu hắn đứng dậy. Cùng nghiêm thừa duyệt vào tịch, thần giật kéo buộc tử ngồi xuống, bên nhân tải theo thứ tự nhập tòa. Nghiêm ra người đều thực thủ lễ nghi, trên bàn cơm không có nhiều ít lời nói. An khởi cơm đến xem động tác rất đẹp, tốc độ lại đinh điểm không chậm. Không bao nhiêu thời gian liền ăn qua cơm trưa, lúc sau rời bước bên cạnh tiểu trong sảnh ngồi xuống nói chuyện Lý Loan Nhi hỏi buộc tử một ít sinh hoạt tập tính, lại nói, hiện giờ ngươi đã ở kinh thành, ngươi lại là ta chất nhi. Không nói được nào nhất thời liền có đuôi mù người tới trêu cho ngươi, đến lúc đó, nếu là chúng ta không có làm xin lỗi người chuyện này. Nhưng mạc nhường nhịp, nên như thế nào liền như thế nào? Cô mẫu cùng ngươi làm chủ. Buộc tử chạy nhanh đứng dậy cung kính đáp ứng một tiếng, lại nghe nghiêm thừa rồi nói, thư viện đều đã tìm hảo, quá mấy ngày vãn mang ngươi tiến học, thư viện Sơn Trưởng cùng ta là bạn tốt. Ta đã làm ơn quá hắn, nghĩ đến ngươi ở thư viện nhật tử sẽ không khổ sở, chỉ chúng ta là tới đọc sách, cũng không phải tới hưởng phúc, nhật tử kham khổ chút là có, ngươi cũng mạc ngại khổ, muốn cẩn thận đọc sách, nếu có không hiểu liền thỉnh giáo tiên sinh, lại có cái gì khó xử sự liền đến trong nhà tới. Tóm lại là sẽ không kêu ngươi một cái tiểu nhân nhi khó xử. Cảm tạ dượng cô mẫu. Buộc tử cười đáp một tiếng, liền muốn cáo từ đi Lý Liên Thụ ra. Lý Loan Nhi thấy vậy, sợ buộc tử lần đầu vào kinh không hảo tìm kiếm. đã kêu thần giật huynh đệ mấy cái cùng hắn một chỗ đi đãi ngồi trên nghiêm ra xe ngựa buộc tử liền hỏi thần xa hôm nay cơm trưa thời điểm ta thấy cô mâu sắc mặt không thế nào hảo làm như thực tức giận bộ dáng còn có cái kia tới chơi hứa đại mãi mãi cũng không thấy rốt cuộc như thế nào thần xa vừa nghe lập tức đệ thấp thanh âm nói còn không phải sao hôm nay mâu thân sắc thật không cao hứng cũng không phải là bởi vì ngươi tất cả đều là nhân cái kia hứa đại mãi mãi bởi vì hứa ra không nói mâu thân Đó là phụ thân đều có vài phần tức giận, ta chỉ nói với ngươi, ngươi mặc cùng người khác nói. Thần xa trong miệng nói chỉ nói với ngươi mặc cùng người khác nói, nhưng người khác tinh giống nhau lại nơi nào không rõ bí mật chỉ có một người biết đến thời điểm mới kêu bí mật, và người thứ hai nhị kia liền có khả năng truyền thiên hạ đều biết, chỉ hắn thật là cố ý nói như thế. Thấy buộc tử gật đầu ứng thửa thần xa mới nói, lúc trước không phải cái kia hứa đại mãi mãi mang theo nhà nàng đại cô nương tới bái phòng sao, nguyên mấy năm nay mợ không ở kinh thành. Đều là thác mẫu thân giúp đỡ trông non các nàng cô nhi quả phụ, này hứa đại mãi mãi vì ở hứa ra có thể quá tốt một chút, cũng vì cho nàng đại cô nương nhiều tranh vài thứ, liền vẫn luôn cáo mượn oai hùng chỉ nói cùng mợ tỷ mọi quan hệ cực hảo, lại nói cùng mẫu thân cũng thực thân cận, thường thường nhưng thật. Ra tôi bái kiến một chút, nguyên này cũng không có gì, chỉ hôm nay. Nói tới đây, nghiêm thần xa thở dài, có chút người đó là như thế, có bạc muốn vàng, có vàng muốn chân trâu, tóm lại là lòng tham quá mức. hứa ra cũng là như vậy mắt nhìn ra ra còn có phụ thân lại xuất hiện trùng lập triều đình hơn nữa lúc này quan gia trọng dụng đều là cùng nhà ta quan hệ cực hảo kia vài vị đại nhân liền tưởng thắc quan hệ kêu phụ thân để bạt nhà hắn nhị ra liền lập buộc hứa đại mãi mãi lại đây muốn nhờ kia cô mẫu ứng thửa buộc tử lại không nghĩ còn có bực này sự lập tức liền hỏi nghiêm thần xa lắc đầu nào dám ứng thừa, đây là triều chính đại sự mẫu thân cũng sẽ không nhúng tay ngươi đừng nhìn mẫu thân lợi hại nhưng mẫu thân trong lòng hiểu rõ đâu Chuyện gì cai quản chuyện gì không nên quản đều có phổ, cũng sẽ không vì một cái quan hệ chẳng ra gì hứa đại mãi mãi bắt tay dối quá dài. Là cực. Buộc tử nhưng thật ra đồng ý lời này, trong chiều tình thế thay đổi trong nháy mắt, hiện giờ vẫn là nhiều xem thiếu làm hảo. Một câu nói thần xa nhưng thật ra cười, ngươi một cái tiểu thí hải còn biết cái này. Buộc tử lập tức đỏ mặt, cái gì tiểu thí hải, ta còn là ngươi biểu huynh đâu. Là cực, biểu hình, biểu huynh Thần xa cười che miệng, cười nhất thời mới nói. Chỉ này hứa đại nãi nãi quá quá mức, lại là quỳ trên mặt đất không đứng dậy, chỉ nói nếu là mẫu thân không đáp ứng nàng cùng đại cô nương trở về tình cảnh sợ càng không tốt, cầu mẫu thân xem ở các nàng cô nhi quả phụ phân thượng rút một chút. Thứ năm sau 4 chương kiêng. Buộc tử biết Lý Loan Nhi tất không có đáp ứng cái kia hứa đại nãi nãi. Đồng thời, buộc tử đối với vị này hứa đại nãi nãi cũng không có cái gì ấn tượng tốt, buộc tử tuy rằng là Lý Liên Sơn thân tôn tử. nhưng Lý Liên Sơn ra kia một bộ la lối khóc lóc chơi xấu khắc nghiệt keo kiệt tật xấu đều không có học được hắn giữ mình tự chính lại có người đọc sách khí khái nhưng thật ra một cái khó được hảo hài tử buộc tử cho rằng chính nhân quân tử không thể làm khó người khác người khác nguyện ý trợ giúp ngươi là người khác cân nước người khác không muốn giúp ngươi cũng không được oán trách Lý Loan Nhi đã trợ giúp Hứa Đại Nại Nại rất nhiều không có Lý Loan Nhi tương trợ Hứa Đại Nại Nại có thể hảo hảo sống đến hiện giờ mà nay nàng không nói trước kia người khác như thế nào trợ nàng. Nhưng thật ra hoàn trách hiện tại người khác không thể như nàng nguyện, giống loại người này đó là có sắn bạch nhã lang, lại như thế nào đối nàng hảo đều không được việc. Đó là buộc tử đều có thể nhìn rõ ràng, buộc tử tin tưởng hắn vị kia khôn khéo cô mẫu trong lòng hiểu rõ, lại như thế nào chịu lại rối tay. Mẫu thân đau đầu khẩn, cùng nàng hảo ngôn tương nói nàng chỉ là không nghe, không biện pháp liền đem người đuổi đi ra ngoài. Nghiêm thần xa nhìn buộc tử liếc mắt một cái tiếp tục nói, ngừng trong chốc lát hỏi buộc tử, biểu hình cảm thấy mẫu thân như vậy làm như thế nào buộc từ cười, nguyên bản trưởng bối như thế nào vốn không nên vạn bối bình luận, chỉ ngươi hỏi ta, hướng nơi này cũng không người ngoài, ta liền nói thật, ta giác cô mẫu làm rất đúng, hiện giờ triều đình thế cục thực không rõ ràng lắm, ai nguyện ý nhân người ngoài mạo muội ra tay liên lụy nhà mình, đó là quan hệ cực thân cận không nói được cũng không thể đáp ứng, càng đừng nói hứa đại mãi mãi cái này cũng không như thế nào, hướng đó là giúp nàng, sợ nàng cũng chỉ giác hẳn là ứng phân, sẽ không, có bất luận cái gì cảm kích chi tình, khó được. Nghiêm thần xa vẻ mặt thành nhân chạm gật đầu tán thưởng, ngươi còn tuổi nhỏ nhưng thật ra cực thanh tỉnh, trách không được mẫu thân luôn là khen ngươi. Buộc tử một cái tắt chụp ở nghiêm thần xa đỉnh đầu, ta là ngươi biểu huynh. Đến như thế, buộc tử ban đầu khẩn trương sợ hãi cũng chưa, một đường cùng thần giật huynh đệ bốn cái nói nói cười cười tới rồi Lý Liên Thụ ra. Hiện giờ Lý Liên Thụ một nhà cũng coi như là thay đổi địa vị, nhân mấy năm nay Lý Phú quan làm hảo. Chức quan cũng một đường tăng lên, nhà hắn sớm không được nguyên lai like địa phương. Hiện giờ ở Thành Tây mua năm tiếng tòa nhà, trong nhà hạ nhân cũng so ban đầu nhiều rất nhiều. Nghiêm thần giật đoàn người quá khứ thời điểm bọn họ sớm được tin, quản gia mang theo mấy cái hạ nhân ở cửa hầu, thấy nghiêm thần giật cùng buộc tử mấy cái xuống xe, chạy nhanh lại đây bài kiến, gặp qua biểu thiếu gia. Gặp qua buộc thiếu gia. Nghiêm thần giật cười, cổ thúc không cần đa lễ. Ông ngoại cùng phú cứu cứu nhưng ở nhà. Ở đâu, ở đâu? Cổ quản sự cười nói, sáng sớm lao ra được tin liền mệnh tiểu nhân ở chỗ này hầu. nhưng xem như đem các thiếu gia cấp mong tới hắn một hàng nói một hàng dẫn mọi người vào viện qua tiên phòng tới rồi nhị tiến chính viện đó là lý liên thụ phu Thê chỗ ở chờ buộc tử mấy cái vào nhà lý liên thụ cùng tần thị thấy hắn liền cười vây tay mau tới đây kêu tiểu gia ra nhìn một cái lại có nha đầu lấy quá cái đệm buộc tử tất cung tất kính cấp lý liên thụ cùng tần thị căn đầu miệng xương tổ phụ tổ mẫu thả chờ ngồi định rồi lý phú cùng đùi tam nương cùng nhau tới thả mang theo bất quá ba bốn tuổi lý khánh toàn ra người ngồi ở một chỗ nói nói cười cười. Đợi cho nghiêm thần giật huynh đệ mấy cái ngồi trong chốc lát đi sau, bùi tam nương mới đứng dậy nói cho buộc tử chô ở đã sớm chuẩn bị hảo, liền ở nhị tiến viện Tây khóa viện. Nơi đó loại vài cọng hoa mai, cảnh trí đảo cũng không tồi. Hơn nữa kia sân rộng thoáng, nhà ở cũng tinh xảo, lại mang theo thư phòng, tiêu buộc tử trụ là tốt nhất bất quá. Buộc tử vừa nghe chạy nhanh cảm tạ bùi tam nương, lúc sau liền cáo từ đi cái kia nghe nói kêu mai viện sân. Đại hết thể sửa sang lại hảo lúc sau đã vào đêm, buộc tử dùng quá bữa tối vào nhà phô giấy cấp trong nhà viết thư, đem một ngày này hiểu biết toàn viết đến mặt trên, lại dặn dò nhà mình cha mẹ ở trong nhà hảo hảo, chỉ nói sẽ nỗ lực đọc sách, tương lai cũng đưa bọn họ tiếp vào kinh trung hưởng phúc. Lại nói buộc tử này tin đưa ra đi, vô dụng mấy ngày liền tới rồi phượng hoàng huyện Lý Gia Trang. Một ngày này Lý Liên Sơn ở nhà nghỉ ngơi, hắn cùng Ngô Thị chính nói xấu, liền thấy Lý Thu cùng tiểu Ngô Thị một chỗ trở về. lý liên sơn chạy nhanh hỏi đây là sao hôm nay không buôn bán mấy năm nay lý thu cầm lý loan nhi cùng tiền bạc ở huyện thành khai mua bán hắn cùng tiểu ngô thị cần mẫn lại nhất sẽ lời ngon tiếng ngọt mua bán làm không tồi nhưng thật ra đem trong nhà sửa trị đi lên mấy năm công phu trong nhà cũng trí ruộng đất cửa hàng lý liên sơn đối với bọn họ này phân mua bán là cực nhìn chúng lý thu cười hôm nay không buôn bán buộc tử tới tin nhi lý liên sơn vừa nghe lập tức không truy vấn chạy nhanh nói mau mau cùng ta niệm niệm. Lý Thu chạy nhanh chiều trong phòng tiêu, thôn Trang chạy nhanh ra tới. một trận công phu một cái sáu bảy tuổi hài tử từ trong phòng chạy ra, hắn ăn mặc áo ngắn quần đùi, đầu chắt bím tóc, ra tới liền hỏi, cha kêu ta làm gì? Lý Thu đem tin cho Lý Trang mệnh hắn đi niệm, Lý Trang tiếp nhận đến xem một lần, lại niệm lên, hắn đa số tự đều là buộc tử giáo, tuy cũng thức chút tự, khá vậy có chút là không nhận biết, bất quá hắn đảo cũng thông minh, đoán mò đem tin trung ý tứ cũng đoán kém không được cái gì. Lý Liên Sơn cùng nô thị nghe chuyên chú, nhất thời nghe buộc tử nói lên oai hùng hầu phủ cái gì cái gì bài trí, bàn ghế như thế nào, uống trà ăn cơm đều là cái gì sự vật, lại nói lên thần giật nói kia chờ trong nhà nạm vàng lộng bạc chính là nhà giàu mới nổi hành vi, lập tức nói, không hổ là kinh thành hầu phủ, rốt cuộc kiến thức không giống nhau, ta liền nói lớp người già nói không tồi, tới rồi khi nào đều đến tiết kiệm, các ngươi chỉ không nghe, hiện giờ tin chưa? Nô thị cũng liên tiếp gật đầu, hôm kia ta đi ra ngoài làm khách Thôn bên cái kia lưu địa chủ ra còn cùng ta khoe khoang tới, nói là nhà bọn họ có cái gì kim chén bạc chén, còn nói ăn cơm chiếc đũa đều là bạc, ta nguyên còn hâm mộ, hiện giờ nhưng thật ra không cần, bọn họ lại nói với ta, ta liền lấy buộc tử nói đi đổ bọn họ, nhìn bọn họ còn bãi kia nhà giàu mới nổi sắc mặt không. Tuy rằng ngô thị cũng không biết nhà giàu mới nổi là có ý tứ gì, bất quá nhưng cũng biết này không phải cái gì lời hay. Nhất thời nói đoàn người đều cười, lại niệm đến buộc tử tới rồi lý liên thụ ra. Xem nhân ra tòa nhà như thế nào, Lý Phú quan làm bao lớn, cưới nương tử thật đẹp, hắn cái kia tiểu thím nhiều hòa khí, nói chuyện thật tốt nghe linh tinh, lập tức hâm mộ lên. Đợi cho buộc tử ở tin thượng nói tất yếu hảo hảo đọc sách, cũng như phú thúc giống nhau làm quan, tương lai tiếp bọn họ đến kinh thành hưởng phúc, toàn ra lúc này mới chân chính cao hứng lên. Lý Thu vô đuổi nói, nhà ta buộc tử chính là hiếu thuận, không hưởng công chúng ta cùng hắn như vậy tính toán. Tiểu ngô thị cũng là vẻ mặt đắc ý trạng. Ta nghe nói kinh thành trung đại nho nhiều khẩn, buộc tử từ nhỏ thông minh, sợ bị cái nào đại nho nhìn trung thu làm đệ tử. Tương lai tiền đồ chính là không lo, đó là không cái kia duyên pháp, nhưng hắn này tiến kinh liền cùng ai hùng hầu còn có tiểu thúc một nhà đi gần. Thiên trường khi lâu, ai còn không hiểu được buộc tử là bọn họ cùng tộc người, người nọ ra còn không nhiều lắm chiếu cố chút, nói như thế nào đều so ở chúng ta cái này tiểu địa phương có tiền đồ. Lý Liên Sơn nghe thở dài, vẫn là ngươi có thấy xa nhìn rõ ràng. Về sau A ngươi hảo hảo dạy dỗ thôn trang, cũng kêu hắn hảo hảo niệm thư. Tiểu nô thị lanh lẹ đáp một tiếng, nô thị xem nàng cũng nở nụ cười. Nhất thời mẹ chồng nàng dâu hai cái lại nói đến một chỗ. Chỉ ông trời cũng tựa không gọi bọn họ cao hứng hồi lâu, không bao lâu bên ngoài liền truyền đến khắc khẩu thanh. Lý Liên Sơn vừa nghe lập tức nổi giận, còn chưa đủ, sao liền nhiều thế này đuôi mù người. Không thể gặp người khác ra hảo. Lại nguyên lai like bên ngoài là Lý Liên Lâm cùng Lý Tú Nhi. Hai người ở ngoài cửa cũng không biết bởi vì cái gì xào lên. Lý Liên Sơn nhất thời tức giận. Đứng dậy liền hướng ra ngoài đi, trở ra môn nhìn đến hai người lập tức giận dữ, há mồm liền mắng, trong mắt không ai, không chế mất mặt. Có nói cái gì tiến ra nói, ở bên ngoài nói nhau nhau gì. Nhất thời Lý Tú Nhi vào cửa, quăng ngã tới cửa liền khóc lên, cha. Ngươi cũng không thể mặc kệ nữ nhi, ngươi trong mắt chỉ có con cháu. Ta cái này nữ nhi chết sống ngươi mặc kệ sao, tiểu buộc tử có thể đọc sách biết chữ Ta cũng đồng dạng là ngươi có đủ, nhà của chúng ta ca nhi như thế nào liền không thể tiến học, ngươi có bản lĩnh đưa buộc tử vào kinh, ngươi cũng quản quản ngươi cháu ngoại, cung kêu hắn vào kinh nịnh bợ nịnh bợ đại nhân và ta. Lời này là nói như thế nào? Lý Tú Nhi này vừa khóc, nô thị cùng tiểu nô thị liền ngồi không được, mẹ chồng nàng dâu hai cái cùng nhau ra tới, nô thị phỉ nhổ, con gái gả chồng như nước đổ đi, tức gả cho người khác ra, không phải chúng ta người của Lý gia, cháu ngoại cháu ngoại Như thế nào liền hòa thần tôn tử giống nhau, kia còn có cái ngoại tự đâu, hắn chính là tiến học làm quan hiếu thuận cũng là người khác ra, cũng không phải chúng ta, dựa vào cái gì chúng ta lấy tiền cung cấp nuôi dưỡng nhà người khác con cháu. Lý Thu cũng khụ một tiếng, muội tử a, không phải ca nói ngươi, cùng với ngươi tới trong nhà khóc nháo không bằng cùng ngươi cha mẹ chồng khóc đi, gọi bọn hắn ra tiền làm ca nhi đi học a. Tiểu ngô thị nở nụ cười, tú nhi, ngươi ca nói rất đúng, ngươi nhìn. chúng ta buộc tử chi tiêu vẫn là cha mẹ ra mãi kiếm tiền nhưng không tốn ta nhà mẹ để một phân một hào đâu nàng lời này xuất khẩu lý liền lâm đã có thể không tính hắn lập tức nhảy lên tú nhi là xuất gia nữ tự nhiên không nên hưởng thụ chúng ta lý gia đãi ngộ nhưng ta là đứng đứng đắn đắn lý thị tộc nhân ngươi là hoàng quý phi bá phụ không giả ta còn là hắn tứ thúc đâu sao cái gì chuyện tốt toàn rơi xuống nhà người trên đầu nhà ta tôn tử hiện giờ cũng nên tiến học dựa vào cái gì hắn liền không thể đọc sách lý liên sơn nghe liên tục cười lạnh Đứng dậy đại tát hai liền triều lý liền lầm trên mặt hô đi, tìm đường chết đồ vật, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này đại ca, có ngươi như vậy cùng huynh trưởng nói chuyện sao, còn, còn dựa vào cái gì? Nhà ta buộc tử nhiều thông minh, đó là ai hùng hầu năm đó thấy cũng ái không thành, tự mình khảo chúng ta buộc tử công khóa, thấy buộc tử đọc sách thượng có thiên phú mới tiếp tế chúng ta, nhà ngươi cái kia tôn tử, ta phi, bao lớn tuổi còn khiêng đại nước mũi, còn đọc sách, ngươi nhưng đừng tao người lớn như vậy người cũng không đỏ mặt. Nô thị cũng nhảy chân mắng, thật thật là nhận không ra người tốt, ta xem các ngươi đều được bệnh đau mắt, nhà của chúng ta buộc tử đó là văn khúc tinh hạ phẩm, trời sinh chính là đọc sách hưởng phúc mệnh, các ngươi có thể so sánh được. Còn đọc sách, là ngươi con mẹ nó mộng đẹp đi thôi, nhà các ngươi liền không kia khối liêu. Hai vợ chồng này một tá một mắng, làm cho Lý liền Lâm lại có chút nói không ra lời, thẳng khí cả người run rẩy, hảo nhất thời mới nói, không các ngươi như vậy bắt nạt người, nhà ta tôn tử làm sao vậy, so nhà ngươi buộc tử còn Lý Thu nhưng không muốn kêu hắn nói nhà mình nhi tử không phải, lập tức qua đi đẩy hắn, tứ thúc, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói, nhà ta buộc từ đâu? Ở thấy vai hùng hầu phía trước cũng đã biết chữ, còn có thể viết vài cái từ đâu? Nhà ngươi nhưng không thành, chiếu ta nói, người nào cái gì mệnh, nhà ngươi cái kia chính là anh nông dân mệnh, các ngươi cũng phải nhận mệnh không phải? Đỗ Thiết, Phượng Khai Tân Hố, Tân Văn hiện tại còn thực gầy, kia gì? Thực chờ mong đại gia dưỡng phỉ. Thân công Văn Danh, trọng sinh chi phúc tình cao chiếu. Ước trường giảng chính là bị xuyên qua nam hố khổ thế ra quý nữ sau khi chết trọng sinh đến một cái khác quý nữ trên người sau đó nỗ lực sinh hoạt tìm cái không biết xấu hổ trung quyền cùng nhau cấp xuyên qua nam thêm phiền chuyện xưa có hứng thu thân nhóm có thể dưỡng dưỡng thứ năm năm chương hiệp bước người người lý liên lâm suýt nữa bị bọn họ cấp mắng khóc hồng con mắt nói có các ngươi như vậy tổn hại người sao các ngươi lý liên sơn cười lạnh một tiếng bất quá là có chút người thấy không rõ lâm chính mình mấy cân mấy lượng thôi chúng ta bất quá giúp ngươi xem rõ ràng hơn một chút liền nhà các ngươi cái kia còn tưởng đọc sách biết chữ hắn biết học đường môn triều chỗ nào khai sao đường hoa tiền đưa qua đi mỗi ngày kêu tiên sinh đánh bàn tay không mất mặt xấu hổ nô thị cũng lạnh lùng nói nơi này thật thật trụ đến không được đều là một cái tông tộc lại cứ có như vậy những người này được bệnh đau mắt không thể gặp người khác ra hảo hận không thể đoàn người một toa nghèo mới là hiển nhiên nhà chúng ta đi lên liền cả ngày làm ở mỹ, nguyên ta còn không biết này đó hiện giờ nhìn mới hiểu được vì sao vai hùng hầu ngốc hảo hảo thiên cùng Xuân Ca Nhi đi kinh thành, lại nguyên lai cũng là bị các ngươi cấp bước Vẫn luôn là bọn họ một nhà đang mắng người đánh người, tiêu nô thị vừa nói ngược lại thành người khác khi dễ bọn họ, thẳng khí Lý Liền Lâm một cái té ngã suýt nữa không té ngã. Ta, ta, ta cùng tộc trưởng nói đi. Lý Liền Lâm cuối cùng vô pháp chỉ có thể hùng hùng hổ hổ đi rồi. Phi, nô thị phỉ nổ, đi, đi, ai sợ ai, tộc trưởng như thế nào? tương lai còn không được cầu chúng ta có bản lĩnh chính mình tiêu tiền đưa hải tử đọc sách bằng cái gì kêu chúng ta tiêu tiền đi nhà của chúng ta tiền cũng không phải gió to quá tới nương lý tú nhi lúc này cũng là hai mắt đỏ bừng khóc sức mướt nói nương ngươi cũng đau thương ngươi nữa nhi ta kia nhà chồng bộ dáng gì ngươi lại không phải không hiểu được bọn họ nếu là có tiền cho ngươi cháu ngoại đọc sách ta gì đến nỗi này hành a kêu chúng ta ra tiền cũng đúng tiểu ngô thị có chút khinh thường nhìn lý tú nhi Tiểu nhà ngươi nhi tử họ Lý, quá kế cho chúng ta ra, về sau cho chúng ta dưỡng lao tống trùng, chúng ta tự nhiên tiêu tiền cho hắn đọc sách." Một câu đem Lý Tú Nhi lộ đổ gắt gao. Lý Tú Nhi cầu xin nhìn về phía Ngô thị, Ngô thị đem mặt vặn đến một bên không để ý tới nàng. Cuối cùng không ngại gì Lý Tú Nhi đành phải khóc lóc đi. Lý Liên Sơn vào phòng liền đối Ngô thị nói, "Ngươi hôm nay làm rất là, không hoa nhà chúng ta bạc cho người khác dưỡng con cháu Lý nhi, chúng ta về sau đều dựa vào buộc từ đâu?" Buộc tử mới là nhà chúng ta trụ cột, về sau cấp chúng ta dưỡng lao tống trung, chúng ta nhất định phải làm cho thỏa đáng. Không thể gọi người đi phiền hắn. Têu hắn hảo hảo đọc sách, hảo hảo khảo công danh. Cực kỳ. Tiểu ngô thị cười khen Lý Liên Sơn, vẫn là cha xem thanh, chúng ta ở ở nông thôn đem tộc nhân áp xuống đi. Vai hùng hầu nơi đó một cao hứng, chúng ta buộc tử còn sầu cái gì. Nói tới đây, tiểu ngô thị đệ thấp thanh âm nói nhỏ, hiện giờ quan ra nhưng chỉ có đại hoàng tử một cái nhi tử. kia chính là nhà chúng ta cô nãi nãi sinh hạ tới. Nghe nói cô nãi nãi là cực được sùng ái, tương lai không nói được đại hoàng tử kế vị. kia nhưng chính là, nhưng chính là. Đến lúc đó, phụ thân, quan gia đều phải gọi ngươi một tiếng đại ông ngoại. Phải gọi tướng công một tiếng cứu cứu, kêu ta một tiếng mở đầu, chúng ta buộc tử nhưng chính là quan gia biểu hình. ngươi tưởng, con sâu không có gì tiền đồ. Này một phen lời nói kêu Lý Liên Sơn một nhà kích động lên. Lý Liên Sơn tay đều run lên, này Này nhưng nói như thế nào, không thành tưởng nhà chúng ta còn có bực này tạo hóa. Lý Thu cũng cười, không nói được tương lai chúng ta Lý Gia Gia Phả Thượng còn có một vị Hoàng Thái hậu đâu. Buộc tử cũng không nói được có thể thành một thế hệ danh thần. Đến lúc đó, tiêm tên không nói được cũng có thể tiến kia sách sử bên trong. nay toán ra vui mừng mặc sức tưởng tượng tương lai. Nếu kêu Lý Loan Nhi nhìn thấy, không chừng như thế nào bội phục nghiêm thừa duyệt đâu. Năm đó bất quá cùng Lý Liên Sơn một nhà một ít bạc, nghiêm thừa duyệt liền nhìn đến mấy năm chuyện sau đó. Thật sự là có thấy xa, có tâm kế. Lại nói này, Sương Lý Loan Nhi cùng Nghiêm Thừa Duyệt giúp đỡ đem buộc tử giàn xếp hảo, mới được nhàn, Cố Hâm liền mang theo nhà nàng nữ nhi tới cửa tới chơi. Đem Hải Tử Tống Cổ đi ra ngoài tự mình chơi đùa, Cố Hâm la hét kêu thủy châu lộng nước trà còn có hảo chút điểm tâm trái cây một chữ bài khai, một bên ăn một bên liều khởi bắt quái. Hiện giờ Cố Hâm đều là ba cái hải tử mẫu thân, nhưng bắt quái tâm lại đinh điểm không thiếu. Cũng là hình chí nguyện ý sủng nàng. nhưng thật ra kêu nàng còn như ở nhà mẹ để làm khuê nữ khi giống nhau hòa bác Lý Loan Nhi xem nàng ăn thơm ngọt liền cũng đi theo ăn một ít một bên ăn một bên hỏi nghe nói nhà các ngươi lão đại hôn kia mới được cái thứ nữ cố hâm một biểu môi ngươi mới nghe nói sao hảo chút thời gian ta cái kia tẩu tử suýt nữa cấp tức chết này còn không đều là nàng tự tìm vì hiện nàng nhiều hiền huệ dường như một cái kính cấp đại ca trong phòng kéo người biết đến nàng là chính thất vợ cả không biết còn tưởng rằng nàng là dẫn mối đâu lý loan nhi một cái tắt chụp qua đi ngươi cũng là đại gia nương tử bực này lời nói cũng nói được cố hâm lé lưới ta cũng cùng ta bà bà học tính tình quá thẳng chút hiện giờ có cái gì nói cái gì nói tới đây nàng thở dài năm ấy nàng hoài hài tử liền một hai phải tí hầu bà bà kết quả làm cho hảo hảo ca nhi liền như vậy không có lại kêu bà bà rơi xuống cái không từ thanh danh bực này tổn hại người bất lợi đã sự cũng mệnh nàng làm được ra tới nay không đánh kia lúc sau thân mình liền suy sụp lại không thể có thai Nhà của chúng ta lao đại tổng không thể cả đời chỉ có một từ đi, liền cấp những cái đó di nương ngừng dược, mấy năm bên trong thứ tử thứ nữ đều có, nàng lại chịu không. Nổi, gặp người liền vẻ mặt đau khổ, dường như khắp thiên hạ người đều nên nàng giống nhau. Thấy cố hâm cầu nhau, Lý Loan Nhi cười, tóm lại là chuyện của nàng, ngươi khí cái gì. Nhất thời cố hâm cũng cười, đảo cũng là, ta thế nàng sinh cái gì khí. Hai người ăn trái cây, cố hâm lại lấy ra nàng thường ngày không có việc gì theo khăn cấp Lý Loan Nhi. khắc lại lấy ra nhà nàng nữ nhi theo lời nói khoe khoang khi lý loan nhi thẳng điểm nàng cái chán ngươi phải sát đi cho thấy đến ngươi là có nữ nhi liền ở ta này không khuê nữ người trước mặt khoe khoang thả chờ nào thời điểm ta phải cái nữ nhi cũng ôm đến ngươi trước mặt kêu ngươi mắt thèm cố hâm cũng không khí cười một hồi tử lại nói còn có một chuyện đó là nhà ngươi tẩu tử thứ muội, nàng không phải gả đến hứa ra sao nghe nói nhật tử quá cực không tốt lý loan nhi vừa nghe cười lạnh một tiếng nàng như thế nào liền không hảo mấy năm nay ta cùng ta tẩu tử trong tối ngoài sáng chiếu cố nàng cũng không ít hứa ra còn có thể đem nàng thế nào cố hâm con con môi mấy ngày trước đây cũng không biết sao dường như nàng chống đối nàng bà bà bị hứa ra thái thái phạt quỳ từ đại buổi sáng vẫn luôn quỳ đến chính ngọ kia đầu gối thiếu chút nữa liền phải đến không được hứa ra thái thái nói nàng quy củ không thành cho nàng cùng nhà nàng đại nương tử an bài cái cực lợi hại ma ma dạy dỗ quy củ tóm lại là lăn lộn không nhẹ lý loan nhi nghe đến đó thanh âm càng thêm lạnh thứ ra đây là hiếp bức ta đâu cho thấy đến là mấy năm nay nhìn ta luôn là chiếu cố hứa đại mãi mãi liền muốn ăn vạ ta nghĩ như vậy phạt nàng ta vô pháp cùng ta tẩu tử giao đãi liền muốn bắt nàng làm bẻ kêu ta cho hắn ra nhị ra lộng cái hảo con trước đánh nhưng thật ra ý kiến hay chỉ cũng không nhìn một cái ta tẩu tử cùng nhà hắn đại mãi mãi lại có cái gì tình cảm dù sao cũng năm đó xem nàng thật sự đáng thương lại nhìn ở hài tử phân thượng mới chiếu cố một vài không ta tẩu tử vì người khác cùng ta tức giận lý nhi Lời này là nói như thế nào? Cố hâm kinh hỏi. Lý loan Nhi liền đem hứa ra như thế nào đến nàng nơi này đi cửa sau, tưởng cấp hứa ra nhị ra an bài cái hảo sai sự sự nói ra, cuối cùng cười lạnh thật thật là toàn ra đều là hảo tính kế, chỉ bọn họ càng là tính kế, ta liền thiên càng không gọi bọn họ như ý. Xứng đáng. Cố hâm nghe cũng khí cực, mày liễu một dựng, thật đương tỷ tỷ là mềm bông sao, việc này tỷ tỷ thả đường động, đại tẩu tử nhất hiền lành có chừng mực. sao có thể vì nàng cái kia thứ mội toán ngươi đâu lòng ta minh bạch lý loan nhi vô vô cô hâm tay ngươi cũng mặc khí dưới bầu trời này các màu người đều có vì người khác chính mình sinh khí thật sự không đáng một lát sau hai người lại nói lên bên sự tới thả chờ tới rồi chính ngọ lý loan nhi lưu cố hâm dùng cơm mới giao đại hạ nhân bãi cơm liền thấy Thủy nhụy cười tiến vào đại mãi mãi thật đúng là có thiên đại chuyện tốt đâu chuyện gì ngươi nói ra ta cũng nghe nghe cố hâm cười hỏi Thủy nhụy Thụy nhụy một bên cùng cố hâm chào hỏi một bên nói, mấy năm trước cùng chúc đại nhân ra biển tưởng ra phảng phất là đề ra cái gì chức quan, này đó thời điểm vẫn luôn ở trên biển, hắn cũng coi như là cái có bản lĩnh, lộng rất nhiều chân phẩm tặng tới, có kia tây dương hộp nhạc còn có rất nhiều tinh xảo chơi khí, lại có kia đóng băng hải sản, chỉ là san hô đỏ liền có ba bốn tây, các màu chân trâu cũng có rất nhiều. Thường ra, cố hâm quay đầu nhìn về phía Lý Loan Nhi, Lý Loan Nhi cười, đảo cũng làm khó hắn, Khi nói chuyện liền đem năm ấy nàng cùng Nghiêm thừa duyệt bởi vì hoa nhân việc ở bờ biển đóng quân, như thế nào thế tưởng hồng mẫu thân báo thủ, lại như thế nào thu tưởng hồng sự nói một lần, cuối cùng cười nói, hán đảo cũng là cái tri ân báo đáp. Nhất thời lại gọi người đem lễ vật nâng tiến vào, như vậy bãi ở Cố Hâm trước mặt. Tuy là Cố Hâm xuất thân cố gia, nhìn thấy hảo đồ vật đếm không hết khá vậy kinh hách chứ. Không nói những cái đó hải sản, đó là như vậy đại trân châu liền hảo chút, hồng nhạt, màu đỏ, màu trắng nhiều nhất. Còn có nhất hiếm lạ là màu làm chân châu, thước cao san hô có tăng cây, còn có một gốc cây ba bốn thước cao, khắc còn có rất nhiều Tây Dương đồ vật, thủy tinh làm được tinh xảo đồ vật lấp lánh tỏa sáng, nạm kim cương các màu Tây Dương trang sức nhìn nhân tâm trung thích, từng cái nhìn đều là hảo đồ vật. Lý Loan Nhi nhìn trong chốc lát gọi người thu vào kho trùng, đối cố hâm nói, vừa lúc chúng ta hôm nay giữa trưa ăn hải sản, ngươi thả đường đi rồi, lưu chứa một chỗ nếm thử. Cố hâm vừa nghe tự nhiên là không đi. lại gọi người cùng nàng khuê nữ mang lời nói chỉ nói đến buổi tối mới hồi chờ lúc chạm vạng cố hâm ăn cảm thấy mỹ mãn phải rời khỏi lý loan nhi đứng dậy đưa tiễn mới đưa đến nhị một chỗ liền nghe được cửa một trận cãi cỏ ồn ào tiếng vang lý loan nhi liền có chút tức giận thả chờ ra cửa liền thấy một cái nha đầu phi đầu tán phát quỳ gối cửa trong miệng ai ai mà khóc cầu xin ngài cầu vai hùng hầu cứu cứu nhà ta đại mãi mãi cùng tiểu nương tử đi sao lại thế này lý loan nhi nói âm chung mang theo mấy phần lạnh lẽo Tiêu cửa tử nghe xong đều xúc ở một bên đại nãi mãi cũng không biết sao cái này tiểu nương tử đi lên liền quỳ xuống vẫn luôn kêu cứu người tiểu nhân kêu nàng lên nàng cũng không dậy nổi lý loan nhi cẩn thận nhìn hai mắt hư lạnh một tiếng xoa đi ra ngoài ném xa một chút lại nguyên lai like nha đầu này là cố nhị nương tử nha đầu linh nhi nghĩ đến hẳn là cố nhị nương tử kêu nàng tới cầu muốn buộc chính mình ra mặt giúp nàng giải quyết khốn cảnh thứ năm sáu trương tham viếng Lý Loan Nhi hắc mặt vào nhà, miên man suy nghĩ trong chốc lát đảo cũng không có tức giận, một trận công phu nhưng thật ra cười. Bên ngoài nghiêm thần giật vào cửa, trên mặt mang theo tức giận, mẫu thân, hứa ra quá mức, tiêu nhi tử đi thu thập bọn họ một hồi. Người đi làm cái gì? Lý Loan Nhi cười ngăn cả nghiêm thần giật, người đi chỉ biết gọi người nói chúng ta lấy quên áp người, ngược lại không đẹp, tóm lại bọn họ ái như thế nào liền như thế nào, đó là chính mình đem nhà mình tức phụ khuê nữ làm tiện chết chúng ta cũng toàn đương không nhìn thấy. Lấy bất động ứng và biến, bọn họ còn có thể đem chúng ta như thế nào, không có như không uống thủy cường ấn đầu Lý Nhi. Chỉ là, nghiêm thần giật vẫn là tức giận chưa tiêu, quá tiện nghi bọn họ. Tiện nghi, Lý loan Nhi cười lạnh một tiếng, đương con mẹ ngươi tiện nghi là như vậy hảo chiếm. Nghiêm thần giật vừa nghe liền biết Lý loan Nhi đã có cái gì ý tưởng, vội tiến lên cười đi hỏi, Lý loan Nhi một phen chụp bay hắn suy nghĩ nhất thời chậm dai nói, này hứa ra nguyên suất thân không quan trọng. Ta nhớ rõ sớm chút năm còn nghe cố Thái Thái nói qua, nghe nói năm đó hứa ra láo ra cùng ngươi mợ cha là cùng trường, năm đó nghèo cơ hồ mau ăn không được cơm, vẫn là cố chỉnh mỗi ngày mang chút thức ăn tiếp tế với hắn mới có thể thi đậu công danh, hắn không của cải, lại không có gì. Nhân mạch, thả chờ khảo trung tiến sĩ vào con đường làm quan liền cũng chỉ có thể dựa thanh danh dựa thật làm đi bác lấy tiền đồ, như thế, nhà bọn họ liền đem thanh danh xem tiên trọng. đây cũng là vì cái gì rõ ràng cố ra suy tàn nhưng bọn họ còn tử thủ cùng cố trước hô nước đó là vì không cứ gọi người ta nói bọn họ vong ân phụ nghĩa lý loan nhi chậm rãi phân trần nghiêm thần giật nhưng thật ra nghe ở lại nghe lý loan nhi nói nhà chúng ta không giống nhau ngươi nương này tức vị là một đao một thương chân chân thật thật đua ra tới lại nói hiện giờ nhà chúng ta có chỗ rửa có nhân mạch có tiền có quyền còn sợ cái cái gì thanh danh thanh danh tính cái cầu ở thực tế ích lợi trước mặt cái gì đều không phải Gọi bọn hắn làm ở mỹ đi, càng là làm ở mỹ, ta liền cứ gọi bọn hắn càng là nghĩ muốn cái gì càng phải mất đi cái gì. Nương ý tứ là, nghiêm thần giật nghe minh bạch, bọn họ muốn kêu hứa lão nhị thăng quan, chúng ta đã kêu hắn không có làm. Tự nhiên, Lý Loan Nhi cười, hứa lao nhị là cái gì tốt. Mấy năm nay lại sự không thiếu làm, chỉ không ai chảo hắn nhược điểm thôi, chúng ta nếu là chảo. Hắn bím tóc có rất nhiều. Hừ, chính mình đầy đầu bím tóc cũng không đi quảng. Còn đỉnh một lòng một dạ hướng lên trên bò Cũng không sợ người nắm đem hắn tún xuống dưới Lời này nói nghiêm thần giật cũng cười Nương, việc này ngươi mặc để ý tới Giao cho mấy đứa con trai liền thành Mẫu thân thả trở coi hảo đi Sao? Lý loan Nhi nhướng mày cười khẽ Các ngươi còn phải vì mẫu phân ưu Nghiêm thần giật dùng sức gật đầu Nhi tử cũng không nhỏ Dù sao cũng phải đỉnh môn lập hộ đi Một cái tắt chụp đến nghiêm thần giật trên đầu Nghiêm thần giật kinh hô một tiếng Quay đầu lại đi xem lại thấy nhà mình cha trên mặt mang theo đạm cười đứng ở hắn phía sau, lại thấy nhà mình mẫu thân cười hồ ly dường như, liền biết này hai vợ chồng lại trêu cật hắn, vì thế vẻ mặt ủy khuất nói, nương ngươi cũng không quản quản cha. Têu hắn tổng khi dễ nhi tử. Lý loan Nhi một buông tay, ta nơi nào quản được quá sao, ngươi không biết tam tòng tứ đức. Nghiêm thần giật cười, biết, biết. Nhi tử nhớ rõ rành mạch, tam tòng đó là nương tử nói phải nghe theo. Nương tử ra cửa muốn theo. Nương tử sai rồi muốn mù quáng theo, bốn đến là nương tử tiêu tiền muốn bỏ được, nương tử hóa trang phải đợi đến, nương tử đánh chửi muốn nhận đến, nương tử sinh nhật phải nhớ đến. Một phen nói nghiêm thừa duyệt dở khóc dở cười, lại nghe ngoài phòng cười khởi hết đợt này đến đợt khác, tiếp theo liền có người chọn mảnh tiến vào, lại là quan gia mang theo vu hy cải trang đi tuần, cũng không biết sao liền tới đây. Đức Khánh Đế vừa vào cửa liền vẫy tay kêu nghiêm thần giật qua đi, một bên cười một bên nói, ngươi tiểu tử này, ngươi mới bao lớn điểm liền muốn đỉnh môn lập hộ Nhưng đem ngươi lão tử phóng tới nơi nào, ngươi lão tử nương nhưng đều còn không có lao đâu, ngươi nói lời này là muốn tính toán đoạt quyền không thành. Nghiêm thần giật sờ sờ đầu ha hạ cười. Đức Khánh Đế lại nhìn hướng Lý loan Nhi, vai hùng hầu, chấm hiện giờ xem như minh bạch, chấm thái phó ở nhà quá đều là ngày mấy, này tam tổng tứ Đức là cái nào làm ra tới, thực sự cổ quái xảo quyệt khẩn đâu. Lý loan Nhi giờ khóc dở cười, này cũng không phải là thần làm cho, ai biết tiểu tử thúi từ nào nghe tới. Bãi. đức khánh đế xua tay vai hùng hầu tức nói không phải liền không phải thôi ai lại không cưỡng bách ngươi nhận chỉ mãn kinh thành đếm tính trừ bỏ vai hùng hầu cũng không ai có thể nói ra bực này lời nói như thế này tội danh vẫn là dừng ở lý loan nhi trên người đức khánh đế cũng mặc kệ người khác như thế nào thẳng ngồi xuống một bên gọi người thượng trà một bên đối nghiêm thần giật nói ngươi tức có bản lĩnh thế ngươi nương làm việc hứa ra sự liền giao cho ngươi cho chấm làm xinh xinh đẹp đẹp đúng vậy nghiêm thần giật lập tức cười tiểu tử nghe lệnh Đức Khánh Đế lại xua tay kêu nghiêm thần giật đi ra ngoài, chờ đến trong phòng ăn tĩnh lại mới nết lên chân bắt chéo, Phượng Nhi tưởng về nhà thăm viếng, các ngươi chuẩn bị chuẩn bị. ân. Lý loan Nhi hoàng sợ, hảo hảo trở về làm gì? Huynh Tẩu không ở, nàng có thể đi nơi nào? Đức Khánh Đế cười, không phải còn có ngươi tiểu thúc một nhà ở sao, qua đi liền thành, lúc này kêu nàng ở nhà nhiều trụ mấy ngày cũng một giải tư thân chi khổ. Lý loan Nhi trầm mặc nhất thời, nghiêm thừa duyệt cũng đã sảng khoái đáp ứng rồi. thần đã nhiều ngày liền giúp đỡ lý phú huynh đệ thu thập nhà cửa nghênh đón quý phi nương nương phượng giá tức là nghiêm thừa duyệt đáp ứng rồi lý loan nhi cũng không hề nói cái gì đức khánh đế xem xét hắn hai vợ chồng hai mắt lại cười nghe nói nhà ngươi mới được rất nhiều hải sản vừa lúc chấm cũng đói bụng cho chấm lộng chút tới nếm thử mới mẹ đi lý loan nhi vừa nghe lập tức đứng lên mi tới không có cũng chưa chấm biết ai hùng hầu ăn nhiều chỉ như vậy nửa xe đồ vật căng chết người cũng ăn không hết mặc cùng chấm giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo chạy nhanh lộng đi, đức Khánh đế nhưng không mắc lửa, cười vô vô cái bản, nếu là hôm nay này hải sản ăn không đến chấm trong miệng, ngày mai chấm liền để bạt nghiêm khanh vì thượng thư, mấy ngày nữa kêu hắn nhập các lúc sau tấu chương gì đó chấm liền mặc kệ, đều giao cho nghiêm khanh. khí lý loan nhi suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ nghĩ cập đức Khánh đế càng thêm vô lại, liền cũng lấy hắn không biện pháp, đành phải nghẹn khí tìm người làm chút bưng tới. đức Khánh đế hẳn là thật đói bụng, đảo ăn bất lao thiếu, ăn xong vô vô nông chạy lấy người. thả chờ đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên quay đầu lại đối nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi nói hoàng hậu có hỉ nói xong mang theo vu hi cũng không quay đầu lại đi hắn này đầu đi tiêu sái lý loan nhi lại khí thẳng cắn răng nghiến răng về phòng gọi người thu thập tàn cục chờ tiêu khí mới hỏi nghiêm thừa duyệt ngươi vì sao đồng ý kêu phượng nhi thăm viếng không có gì sự kêu nàng lăn lộn cái gì tóm lại nơi đó là tiểu thúc gia cũng không phải nhà mình nơi nào có ở chính mình trong nhà tự tại nghiêm thừa duyệt cười cười Đầu tiên là Trấn An Lý Loan Nhi, sau lại nói, ngươi không nghe quan gia nói Hoàng hậu mang thai sao, sợ là trong cung có việc phát sinh. Quan gia tưởng che chở Phượng Nhi liền kêu nàng thăm viếng. Tóm lại kêu nàng trở về không kém, đã nhiều ngày ta lại hỏi thăm một chút nhìn xem là chuyện như thế nào, chúng ta cũng hảo yên tâm. Lý Loan Nhi lúc này mới gật đầu, ngươi tốn nhiều chút tâm. Tóm lại tiểu tâm vô đại sai. Theo sau mấy ngày nghiêm thừa duyệt liền đi Lý Liên Thụ ra hỗ trợ. Liên tiếp vội hảo chút thiên tài đem nhà hắn hậu viên tu chỉnh một phen, lại chuyên môn đẳng ra một cái sân cấp Lý Phượng Nhi tham viếng chi dùng. Vì nên đón Hoàng Quý Phi tham viếng, đó là hiện giờ ở thư viện đọc sách buộc tử đều xin nghỉ ở nhà hỗ trợ. Chạy tới tháng này cuối tháng, trong cung truyền đến tin tức Hoàng Quý Phi ngày mai liền muốn khởi giá ra cung. Trong lúc nhất thời, Lý Nghiêm hai nhà vội cái gì dường như, chính là bùi gia cùng cố gia cũng đều tới rồi hỗ trợ. Bùi gia được xưng bách hoa, trong nhà nhiều nhất đó là các màu hoa mục. Bùi Tam Nương trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Kéo tới vài xe quý báu hoa cỏ, cố gia có cự phú chi xưng, trong nhà hiếm quý cũng có rất nhiều. Cố phu nhân cũng kêu quản sự đưa tới rất nhiều cấp lý ra làm bài trí. Ngày này đem các mẫu sự tình vội xong, Bùi Tam Nương lại chỉ huy hạ nhân các nơi đều nhìn một phen. Mắt thấy không có gì sơ hở chỗ, toàn gia mới có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhân vội mấy ngày nay, đoàn người đều mệt khẩn, ngồi xuống xuống dưới trên mặt đều mang theo mệt mỏi chi sắc. Lý Liên Thụ uống ngụm trà trầm mặc trong chốc lát mới nói, Hoàng Quý Phi truyền tin tới kêu chúng ta không cần lo lắng tu chỉnh, càng đơn giản càng tốt, lộng những cái đó hình thức xã giao lao tâm lao lực dù sao cũng mấy ngày công phu lại vô dụng, chỉ tới đế là Hoàng Quý Phi, tổng cũng không thể quá không giống, hiện giờ như vậy cũng thấy có chút đơn giản quá mức, mặc cấp Hoàng Quý Phi mất mặt. Cha nói chính là, Bùi Tam Nương cũng thực tán đồng Lý Liên Thụ lời này, mẹ ta nói quá. sớm chút năm thái hậu về nhà tham viếng thời điểm vương gia chính là chuyên che lại một cái vườn nghe nói kia vườn bố trí thiên cung một phen nhà chúng ta như vậy thật sự có chút quá đơn giản chỉ là quan gia cấp nhật tử quang ngắn lại tưởng hướng hảo bố trí cũng là không kịp lý loan nhi nhưng thật ra cười nói nay có cái gì dù sao cũng trụ chút thời gian nếu là thật lao động đoàn người đi theo bị liên lụy lại tiêu tiền lại lo lắng hoàng quý phi ngược lại là không đành lòng như vậy liền cực hảo tức là lý loan nhi nói thành Người khác cũng không hảo nói cái gì nữa, này đêm Lý Liên Thụ một nhà đều không có nghỉ ngơi tốt, một đám cơ hồ trận tròn mắt đến hừng đông, đó là buộc tử đều bị ảnh hưởng, cả người đi theo khẩn trương lên. Tới ngày thứ hai Lý Loan Nhi một nhà sớm tới, Lý Liên Thụ phu thê cũng đại dậy sớm thân, toàn ra liền cơm cũng chưa ăn, tất cả đều thay đổi tốt nhất xiêm ý ở cửa hầu. Cập tới rồi giờ thịnh, liền có tiểu thái dám tới báo Hoàng Quý Phi đã ở trên đường, lại qua ước chừng một nén hương công phu, liền nghe được cổ nhạc thanh truyền đến. Lại có hai đội tiểu thái giám ở phía trước mở đường, phía sau là một đội cung Nga, lại sau đó là Hoàng Quý Phi áp chế lưu ly bắt bảo xe. Kia xe dùng gỗ đỏ làm thành, thân xe thật lớn, dùng bốn con tuấn mã lôi kéo, xe đỉnh bao phủ tầng chăn chiên, mặt trên lại phô một tầng minh hoàng loang loang lụa, xa tanh bốn phía rũ xuống điểm điểm Kim Châu, cuối cùng chốt đều xuyến nạm bảo lục lạc, gió thổi qua liền có len ken tiếng động chuyển đến. Thân xe nửa đoạn dưới dùng chính là mạ vàng gỗ đỏ. thượng nửa đoạn lại là dùng các màu đại khối lưu ly li sở chế đó là này xa giá rất xa xử tới đón thái dương như vậy một chiếu khắp nơi đều là lấp lánh tỏa sáng khoảng người đôi mắt cơ hồ không mở ra được nhất thời xe xử gần cửa xe mở ra đầu tiên là một cái tiểu thái giám lại đây quỳ trên mặt đất một cái nho nhỏ nữ hoa xuyên màu vàng cam váy áo dẫm lên tiểu thái giám bối nhảy xuống xe tới lại có một cái tiểu tử màu vàng hơi đỏ theo bốn chảo kim long áo choàng cũng đi theo xuống xe Lúc sau mới có hai cái cung Nga tiến lên đỡ một cái minh hoàng theo chín phượng cung trang Mỹ Nhân xuống xe. Tự nhiên, này Mỹ Nhân đó là Lý Phượng Nhi, kia nữ hoa cùng tiểu tử đó là Đan Dương cùng Phúc Đầu. Này đoàn người xuống xe, lập tức liền có cố kiệu bông, đãi ngồi cố kiệu vào nội viện, lúc này mới xuống dưới đi bộ vào nhà. Một đám người theo đuôi tới, Lý Phượng Nhi ngồi vào chủ vị thượng trước bị quốc lễ, mới đứng dậy bái kiến Lý Liên Thụ Phu Thê. Lý Liên Thụ Phu Thê tránh không dám chịu, cuối cùng không biện pháp chịu nửa lễ Lý Phượng Nhi nhìn một cái Lý Liên Thụ, lại nhìn xem Tần Thị, trong mắt ngấn lệ hiện lên, nhoáng lên đã bao nhiêu năm thế nhưng không tái kiến quá tiểu thúc tiểu thẩm. Hôm nay vừa thấy các ngươi đều có tóc bạc rồi, nhìn ta này trong lòng. Thật không phải cái tư vị. Lý Liên Thụ là cái người thành thật, thấy Lý Vượng Nhi khóc lại là giang xuống tay không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng thật ra Tần Thị còn có chút kiến thức, chạy nhanh cười cười, thượng tuổi ai không có tóc bạc, chúng ta đều bế lên đại tôn tử, lại không tóc bạc chẳng phải thành lao yêu tinh? Thứ 5, 6, 7, chương chơi xấu tân thị có thể nói một câu nói mọi người đều cười lập tức bùi tam nương liền mang theo nha đầu bưng lên nước trà điểm tâm lại mang theo buộc tử cùng lý khánh tới bái kiến cô mẫu buộc tử rốt cuộc tuổi đại chút nhìn cũng trầm ổn lý khánh tuổi nhỏ ôm lý phượng nhi chân ngẩng đầu mắt trông ngông nhìn trong mắt mang theo cười cô mẫu đẹp phiêu phiêu lý phượng nhi cười bế lên hắn tới đặt ở đầu gối đầu hỏi vài câu như là bao lớn rồi ngày thường đều thích cái gì ăn thích chơi cái gì nhưng có đọc sách linh tinh nói lý khánh ngoan ngoan nhất nhất đáp lý phượng nhi liền kêu ngân hoàn cầm một khối ngọc bội đưa cho lý khánh cười nói cũng không có gì thứ tốt đây là năm cũ quan gia thưởng xuống dưới một khối hòa điền ngọc ta gọi người điều hai khối ngọc bội một khối cấp khánh ca nhi một khối cấp buộc tử khi nói chuyện nàng lại kêu lên buộc tử hỏi vài câu đồng dạng kêu ngân hoàn đưa lên ngọc bội nhân là lý phượng nhi cái này trưởng bối đưa lý liên thủ mấy người cũng không có nói cái gì chỉ là kêu lý khánh hòa buộc tử đều hảo hảo thu lại nói trong chốc lát tử lời nói liền tới rồi buổi trưa bùi tam nương tới xin chỉ thị bãi cơm nguyên nói muốn chuyên cấp lý phượng nhi mở tiệc bàn tiệc lý phượng nhi vội nói không cần chỉ nói khó được toàn gia đoàn viên nhất định phải cùng người nhà một chỗ ăn cơm không làm sao được bùi tam nương đành phải ở chính sảnh thả mấy phiến bình phong ngăn cách bên ngoài là nam tịch bên trong là nữ tịch như thế phương an an ổn ổn ăn cơm dùng qua cơm trưa lúc sau lý loan nhi một nhà liền cáo từ rời đi nửa đường thượng đột nhiên nghiêm thần giật yêu cầu xuống xe Lý Loan Nhi nhìn hắn một cái cũng không hỏi như thế nào liền kêu hắn đi xuống. Mãi cho đến buổi tối nghiêm thần giật mới trở về, về nhà lúc sau liền đi nghiêm thần vận trong phòng, cũng không biết ca hai cái thương lượng sự tình gì, tóm lại buổi tối thần giật cũng túc ở thần vận nơi đó, kỳ kỳ hoa hoa nói cái không để yên. Đem thần xa cùng thần tấn cũng chiêu tới, bốn cái tiểu tử còn như khi còn nhỏ giống nhau một giường ngủ, cùng nhau ăn. Cách một ngày, thành đông ngọc Liễu trên đường tiệm tạp hóa chung tới một cái người mặc lụa y y 30 hứa chung nhân nhân. Trung niên nhân tiến tiệm tạp hóa liền tả nhìn hữu nhìn, nhìn một hồi lâu mới hỏi, nhưng có Tùng Giang bố sao? Tiệm tạp hóa tiểu nhị lập tức cười nói, có, có. Ngài muốn cái gì bộ dáng? Tùng Giang bố còn có thể muốn cái gì dạng? Dù sao cũng đều là tố sắc. Bạch Thanh Lam cấp tới 200 thất, Nguyệt Bạch cũng tới 100 thất. Trung niên nhân bàn tay vung lên, rất có vài phần khí độ. Nay tiểu nhị mặt hiện ngưỡng hiệu, ngài thả chờ một chút. Tiểu nhân kêu trưởng quậy tới. Chỉ chốc lát sau. Bú bâm trưởng quẩy thở hổn hển lại đây, gặp mặt liền hỏi: Khách quan muốn nhiều thế này, Tùng Giang bố làm gì? Trung niên nhân cười cười: Ta là Thành Đông gì Phú quý gia quản sự, Hà gia lão gia tử bệnh nặng trên giường. Thỉnh một vị nổi danh thần y ghé nhìn, hiện giờ dùng dự cầm. Thần y ghé nói: Dù sao cũng một cái tháng sau quan cảnh, nhà của chúng ta lão gia là cái đại hiếu tử, nhân nghĩ lão gia tử nếu là không có như thế nào đều đến mặc tang phục. Lão gia không chỉ chính hắn mặc tang phục, đó là trong nhà hạ nhân. còn có các cửa hàng tiểu nhị. xưởng công nhân đều phải cấp Lao Gia tử xuyên quần áo trắng, chỉ không thể gọi người ta chính mình bỏ tiền mua bố làm đi. Lao Gia liền muốn mua tùng giang bố thỉnh may và cho mỗi người làm hai bộ quần áo trắng, tóm lại đó là ta đều đến cấp Lao Gia tử xuyên mấy tháng hiếu đâu. Nay trưởng quay thực sự không nghĩ tới kia gì phú quý như vậy bá đạo, chính hắn Lao cha đã chết kêu sở hữu hạ nhân đều mặc ta phục, thật sự là. Xưa nay chưa từng có A. Hà Gia quản sự khoát tay. Nhà của chúng ta hạ nhân nhiều đi, sưởng cửa hàng cũng nhiều, dùng người đều vài trăm đâu, đó là này đó bố cũng là không đủ, chỉ là năm cũ chúng ta lão ra lậu một ít, trong nhà bây giờ còn có thửa, lại thấu thấu hẳn là có thể thấu ra tới, cũng liền tạm chấp nhận tới nhiều thế này đi. Các ngươi lão ra khó được đại thiện nhân, nương lão gia tử bệnh nặng cấp bọn hạ nhân phát xiêm y lìa xuyên. Trường quầy ha hả cười nịnh hót một câu, chỉ chúng ta này cửa hàng không như vậy chút bố. Như thế nào lại là như vậy? Hà gia quản sự Nhũ Mi đi vài cái cửa hàng đều không có suýt nữa kêu ra ra chân đều chạy chặt đứt ta nói các ngươi cũng thật sự là không biết biến báo không có sẽ không lại đi nhiều tiếng chút hoa sao có bao nhiêu trước cho chúng ta dùng dù sao cũng còn có một cái tháng sau quán cảnh các ngươi tốc độ mau chút chẳng lẽ còn vẫn không tới trường quay vừa nghe xác thật như thế à liền cười nói quản sự thả từ từ chờ chúng ta xin chỉ thị một chút chủ ra hảo người thả đi thôi hà ra quản sự ngồi xuống vây vây tay rất có vài phần không kiên nhẫn, nhìn nhìn trưởng quầy lại nói, chúng ta lão gia trong nhà có chính là bạc, sẽ không đoạn của các ngươi, chúng ta lão gia đều nói, chỉ cần thấu đủ rồi bố tiền không là vấn đề, mỗi thất tùng giang bố cho các ngươi ba lượng năm đồng bạc. thật, thật sự, trưởng quầy nói chuyện đều có chút không lưu loát, bình thường trên thị trường tùng giang bố ước chừng đều là hai lượng nhị tiền hoặc là hai lượng tam tiền một con tiến, đến kinh thành một con bán ba lượng, mà hà ra thế nhưng cấp đến ba lượng năm tiền. một cây vải liền có một hai ba đồng bạc lợi nhuận. lại nói, hà gia muốn bố nhiều, nhập hàng thời điểm còn có thể lại áp ép giá, không nói được hai lượng một con cũng có thể đi vào tới, như thế tính một chút đó là một hai năm đồng bạc lợi nhuận. hà gia tổng cộng muốn ít nhất 700 thất bố, một con một hai năm đồng bạc, 700 thất đó là một nhiều lượng bạc đâu, cái này cửa hàng một năm tổng cộng cũng kiếm không được như vậy chút, năm cũng một chỉnh năm tính xuống dưới cũng bất quá kiếm lời 6-700 lượng, như vậy đại lợi nhuận, nóc tử mới không kiếm đâu. Ngài thả từ từ, ta đây liền đi xin chỉ thị chủ tử. Trường quay lập tức lao hãn, kêu tiểu nhị thượng trà, hãn tự mình đi xin chỉ thị nhà mình chủ tử. Qua ước chừng có nửa cái tới canh giờ béo trường quẩy thở hổn hển hô hô chạy tới, thấy hà gia quản sự liền cười, nhà của chúng ta chủ tử nói, đến lúc đó tiết chắc chắn bố cho ngài chuẩn bị tốt. Hà gia quản sự vừa nghe cũng cười, đứng lên nói, nói miệng không bằng chứng, chúng ta đến lập cái chứng từ, bằng không ta cũng không hảo cùng lao ra nhà ta giao đãi, cứ như vậy đi. Ta trước phó tiền đặc cọc, các ngươi cần thiết tại Hạ nguyệt 16 phía trước đem bố chuẩn bị tốt, nếu là vi ước, muốn phó gấp đôi phạt tiền. Lam buôn bán tự nhiên là muốn mạo hiểm, lại nói nhân ra muốn viết chứng từ cũng là phải làm, trưởng quầy không nghĩ nhiều cười cười nói, đây là nên, đây là nên. Hai người lại thương lượng một phen, hà ra quản sự thanh toán 400 lượng tiền đặc cọc, lại cùng trưởng quầy định rồi chứng tử. tự nhiên, mặt trên ký tên, ký tên đều là cầm từng người chủ ra con dấu họa, bằng không hai người đều là hạ nhân. cũng làm không được cái kia chủ Hà Gia quản sự thỉnh người trong tự hào chứng từ lúc sau nhất thức tam phần hắn cùng trưởng quầy mỗi người một phần người trong cầm một phần như thế từ hôm nay trở đi có hiệu lực chuẩn bị cho tốt này đó Hà Gia quản sự cười cáo tử trưởng quầy cũng là cười ra một đóa thái dương hoa tới Đại Hà Gia quản sự vừa đi trưởng quầy liền lập tức gọi người đi phía nam mua tùng giang bố áp tải trở về lại đi chủ ra một chuyến hảo hảo biểu công nhưng thật ra cũng bị thưởng ngươi nói này tiệm tạp hóa là nhà ai Này cửa hàng là hứa ra thái thái, hứa gia thanh bẩn, không nhiều ít của cải, những năm gần đây hứa thái thái vất vả quản gia hơn nữa nặng của hồi môn tóm lại là tích cóp chút bạc, liền cũng mua thôn trang cửa hàng, tiệm tạp hóa là hứa ra lớn nhất cửa hàng, cũng là nhất kiếm tiền, hứa ra trên dưới một năm nhai đầu cơ hồ đều là từ nơi này đi. Hứa thái thái biết được tiệm tạp hóa lập tức liền phải có một bút kiếm tốt nhất ngàn lượng bạc mua bán, tự nhiên cũng vui mừng không thôi. Nếu thật kiếm lời những cái đó tiền. trong nhà lập tức liền có thể khoan khoái lên bọn họ cũng có thể có tiền cấp lão nhị đi lại đi lại không nói được kia chức quan là có thể hướng lên trên đi một chút nói lên hứa ra nhị ra chức quan tới hứa thái thái chính là một trận bực mình đối cố nhị nương tử càng thêm nóng giận hưởng kia cố nhị nương tử trước kia tổng ở nhà trưng dương nói cái gì nàng cùng cố đại nương tử tỉ muội tình thâm đó là cố đại nương tử xa ở quan biên cũng nhớ nàng thác vai hùng hầu chăm sóc nàng cũng nguyên là xem ở vai hùng hầu trên mặt mới đối cố nhị nương tử có chút hòa nhã nhưng lúc này chỉ là kêu cố nhị nương tử đi nói nói tình cấp lão nhị chức quan hướng lên trên đi một chút đều làm không được không những làm không được còn bị oai hùng hầu đuổi ra tới thật gọi người hảo sinh không mặt mũi. hứa thái thái tưởng tượng đến đây sự liền hận cắn răng lại nghĩ đến cái kêu bị cố nhị nương tử giáo tính tình đánh đá cháu gái càng là ngồi không yên kêu tâm phúc đến trước mặt đi kêu ma ma hảo hảo dạy dỗ chân châu bao lâu nàng biết cái gì kêu tam tổng tứ đức đã hiểu cái gì kêu dịu ngoan hiền huệ đem lễ nghi đều học giỏi mới kêu nàng ra cửa. kia tâm phúc đáp ứng một tiếng tự đi. Từ hứa Thái Thái trong phòng ra tới, cái kia lão Ma Ma quẻo vào tới rồi cố nhị nương tử trong viện, chỉ thấy viện môn nhắm chặt, trong phòng nghe được một trận tiếng ồn ào. Lão Ma Ma đẩy cửa đi vào, liền thấy chân Châu bị phạt quỳ gối trong viện, cố nhị nương tử đang cùng kia giáo dưỡng Ma Ma tranh trước. Làm sao vậy? Lão Ma Ma cười đối giáo dưỡng Ma Ma nói, Thái Thái mới vừa phân phó xuống dưới, nhất định phải đem tiểu nương tử giáo dưỡng hảo. bằng không không cho phép ra viện môn một bước. Giáo dưỡng ma ma được dựa vào càng thêm đắc ý, Cố Nhị nương tử lập tức sắc mặt trắng bệnh, có chút lung lay sắp đổ, nàng lay động hai hạ đứng vững vàng bắt lấy lao ma ma tay, "Hoa đại nương, còn thỉnh ngươi ở thái thái trước mặt cho chúng ta nói tốt vài câu." Khi nói chuyện, đem một khối lạ lướt bội đưa đến lão ma ma trong tay. Lao ma ma được chỗ tốt tự nhiên trên mặt nhiều cười bộ dáng, "Ngươi yên tâm, mấy ngày nữa ta thế ngươi nói ngọt kêu đại nương tử có thể ra tới phóng thông khí." Nói xong, Lão ma, ma cũng không ở lại lâu, xoay người liền đi. Đại tiễn đi lão ma, ma cố nhị nương tử không có biện pháp chỉ phải lại hối lộ giáo dưỡng ma ma một phen, lúc này mới kêu chân châu nhật tử hào quá chút. Lại nói cách mấy ngày, Lý Loan Nhi liền tiếp đón Mã Phương lại đây, thấy hắn liền hỏi, các thiếu gia sự tình nhưng đều làm thỏa đáng đương. Mã Phương cười cười, đại nãi mãi đều làm thỏa đáng, cũng không biết đại thiếu gia là như thế nào làm cho, thế nhưng cùng gì phú quý trong nhà có chút giao tình. Lúc này có thể kêu gì phú quý hỗ trợ cũng coi như là có thể vì không nhỏ. Lý loan Nhi nhất thời cũng cười, gặp rác rối có thể vì không nhỏ, nếu không phải ta cùng với hắn miêu bổ, người đương gì phú quý liền như vậy cam tâm tình nguyện bị hắn một cái hài tử sai xử Đây cũng là đại thiếu ra một mảnh hiếu tâm, nếu không phải vì cho ngài hết giận, đại thiếu ra gì đến nỗi này. Mã Phương cười khen tặng hai câu. Lý loan Nhi trên mặt ý cười càng đậm, nói lên hiếu thuận tới đảo cũng là thật sự, chỉ tới đế tuổi còn nhỏ chút. Có một số việc chỗ không quá chu toàn, hắn cũng không nghị vạn nhất kêu hứa người nhà biết hắn ở sau lưng ra siêu chủ ý sẽ như thế nào, rốt cuộc hứa ra lão ra làm quan nhiều năm, nhân mạch bản lĩnh đều là có, như thế nào đều không phải hắn một cái hài tử có thể trêu chọc được với. Mã phương cúi đầu, hứa ra lão ra lại thế nào cũng so bất quá đại nãi nãi ngài, có ngài ở, đại thiếu gia lại sợ cái gì, lại nói tiếp, đại thiếu gia kia biện pháp thật đúng là không tồi, trước chặt đứt hứa ra tài lộ, lại phủng sát cái kia hứa ra nhị ra. tóm lại như vậy một chuẩn bị cho tốt kêu hắn phiên bất quá thân tới thứ năm sau tám chương thế cục đồng thái y ỉa ta này mạch tượng như thế nào triệu hoàng hậu nằm ngang trên giường cười hỏi thỉnh mạch đồng thái y ỉa đồng thái y ỉa là chuyên tấn công phụ khoa lào thái y hiện năm đã hơn 70 tuổi hiện giờ không thế nào ở thái y ỉa viện đương trị chỉ là triệu hoàng hậu này thai hết sức quan trọng tự nhiên liền đem hắn thỉnh đến xem đồng thái y thu đồ vật cười cười hoàng hậu này thai xem mạch tượng cực ổn mạch đập hữu lực hoàng tử hẳn là không ngại làm phiên đồng thái y ỉa triệu hoàng hậu cười gọi người đánh thưởng lại kêu thái giám đưa đồng thái y ỉa đi ra ngoài đồng thái y ỉa từ triệu hoàng hậu trong viện ra tới cũng không có hồi thái y ỉa viện mà là bị vu hy nhận được vạn thọ trong cung đồng thái y ỉa tiến đại điện liền thấy đức khánh đế ngồi ở ngự án sau đang ở phê duyệt tấu trương liền đứng ở một bên an tính trở vu hy nhìn hai mắt lập tức kêu tiểu thái giám dọn ghế tới thỉnh đồng thái y ỉa ngồi xuống Chờ đến Đức Khánh Đế phê xong sổ con vu Hi tiến lên đem sổ con Di đi xuống, Đức Khánh Đế mới đứng dậy đi lại đi lại, lại đi dạo cổ tay, như thế nào, Hoàng hậu mạch tượng như thế nào. Đồng thái úy chạy nhanh đứng dậy, bậy hạ, Hoàng hậu là hoạt mạch không thể nghi ngờ, thả mạch tượng vững vàng, này thai hẳn là hoàng tử. Đức Khánh Đế nghe xong trên mặt mang cười, làm phiền Đồng Khanh, vu Hi, đưa Đồng Khanh ra cung. vu Hi phụng mệnh tỉnh Đồng thái Y ra vạn thọ cung, một hàng đi một hàng hỏi. Ngài Lao xác định hoàng hậu này thai là cái hoàng tử. Hẳn là hoàng tử vô dĩnh. Đồng thai y kìa cười cười, lúc này bệ hạ có con vợ cả, Giang Sơn càng thêm an ổn, các triều thần hẳn là cũng là cực cao hứng, thật thật là tứ giác đều toàn. vu hi cúi đầu, che lại trong mắt chào phúng, bệ hạ cũng thực vui mừng, nếu là người khác hỏi ngài tới, còn thỉnh đúng sự thật trả lời, cũng hảo kêu đoàn người đều đi theo cao hứng cao hứng, không dối gạt ngài nói. Bệ hạ mong này thai lâu rồi con từng nói qua hoàng hậu nếu có thể sinh hạ con vợ cả tất yếu đại xá thiên hạ. bệ hạ thế nhưng như vậy coi trọng. Đồng thái y y lắp bắp kinh hãi, lại thấy ở hy thần sắc không giống nói giả, trong lòng càng thêm kinh dị, tâm nói đều chuyển bệ hạ đối hoàng hậu không phải thực kính trọng, đối hoàng quý phi sùng ái phi thường, hiện giờ xem ra. bệ hạ trong lòng đảo vẫn là pha trọng hoàng hậu. Nói đến cùng, chỉ có hoàng hậu sinh hạ tới mới là con vợ cả, hoàng quý phi sở sinh lại thế nào đều là con vợ lẽ. nơi nào có không coi trọng con vợ cả ngược lại coi trọng con vợ lẽ đạo lý như thế đồng thái y ỉa đối với hy nói càng là tin tưởng không nghi ngờ vu hy mắt nhìn đồng thái y không thấy bóng người mới trở lại vạn thọ cung tiến đại điện liền nghe đức khánh đế hỏi ngươi cùng đồng thái y ỉa nói như thế nào vu hy khoanh tay cung kính đứng ở một bên nô tỳ nói bệ hạ hết sức coi trọng hoàng hậu nương nương này một thai vẫn luôn nóng trong đâu còn nói quá nếu là sinh hạ con vợ cả liền muốn đại xá thiên hạ ngươi nhưng thật ra càng ngày càng tinh quái đức khánh đế xem xét vu Hi liếc mắt một cái đứng dậy ở trong điện xoay vài vòng đem những lời này truyền khắp hậu cung cần phải kêu đoàn người đều biết động thái ý đi trần bệnh hoàng hậu này thai là hoàng tử còn có chấm hết sức nhìn chúng là vu Hi đáp ứng rồi một tiếng một lát sau khó xử nhìn về phía đức khánh đế bệ hạ không phải nô tì lắm miệng kỳ thật thái hậu nương nương nhìn chúng bệ hạ con nối dõi nếu là hoàng hậu này một thai có cái cái gì bên không nói đến Thái hậu nương nương nơi đó. Chỉ sợ là phải thương tâm. Và lại, đây cũng là bệ hạ con vợ cả. Vu Hi không phải thực minh bạch Đức Khánh Đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hoàng hậu cho dù có chỗ nào làm không đúng, nhưng này rốt cuộc là Đức Khánh Đế con vợ cả, là hắn thân sinh quốc nhục, lại thế nào đứa nhỏ này cũng đến bảo hạ tới không phải. Đó là Đức Khánh Đế có tâm kêu hoàng trưởng tử kế vị, khá vậy không phải nói thế nào cũng phải đem con vợ cả lộng chết nha. Vu Hi là cái thái giám, đời này kiếp này đều không thể lại có hậu hắn so bất luận kẻ nào đều càng nhìn chúng con nối roi huyết mạch lại là không hiểu có chút người rõ ràng có chính mình thân cốt đủ, nhưng vì đích thứ chi tranh nhẫn tâm đem chính mình hài tử phóng tới hỏa thượng nướng có rõ ràng có thể kéo một phen nhưng đi đối hài tử chết sống bỏ mặc với đại bạn ngươi lắm miệng đức khánh đế không nhanh không chậm một câu kêu vu hi kinh hãi chạy nhanh mấy bàn tay phiến ở chính mình trên mặt đều là nô tỳ sai nô tỳ lắm muộn. đức khánh đế cười chấm trong lòng hiểu rõ ngươi không cần lại khuyên vu Hi nơi nào còn dám nói cái gì cáo lui đi ra ngoài liền chiếu đức khánh đế phân phó đi làm vô dụng bao lâu toàn bộ hậu cung đều hiểu được đức khánh đế đối hoàng hậu nương nương này một thai hết sức nhìn chúng đức khánh đế hy vọng hoàng hậu lúc này có thể sinh cái khỏe mạnh con vợ cả hảo thừa kế giang sơn xã tắc lại có người biết động thái ý cấp hoàng hậu khá mạch nói này một thai là cái hoàng tử tự nhiên thọ an cung cũng được tin nhi vương thái hậu nửa dựa vào trên giường nghe bạch ma ma hồi bẩm trên mặt mang theo cười Rốt cuộc đích thứ có khác, có con vợ cả tự nhiên vẫn là con vợ cả hảo, hoàng hậu lúc này cũng tranh đua, lại là có mang, các ngươi cấp ai ra cẩn thận chút, lúc này nhất định phải chiếu cố hảo hoàng hậu cùng hoàng tử, lại không thể ra sai lầm. Bạch ma ma chạy nhanh cười nói, đây là tự nhiên, không nói được không dùng được bao lâu ngài là có thể bế lên cháu đích tôn đâu. Vương Thái Hậu cũng là cười gật đầu, ai ra ngóng trong đâu, phúc đầu tuy rằng thông minh lanh lợi, đối ai ra cũng hiếu thuận, nhưng rốt cuộc là con vợ lẽ. không bằng con vợ cả quý trọng a nghĩ đến đích hoàng tử thân phận quý trọng định cũng là lại thông minh lại hiếu thuận và lại hoàng hậu nương nương tức là khai đầu không nói được về sau còn có cung phi sinh hạ hoàng tử đến lúc đó ngài cũng thật chính là con cháu thành đàn bạch ma ma cẩn thận định hót vương thái hậu nói vương thái hậu cười không khép miệng được đương dương trong cung triệu hoàng hậu cũng nghe mấy tin tức này trên mặt cười vẫn luôn liền biến mất không xuống dưới nhìn thấy không hoàng quý phi chính là lại được sủng ái lại như thế nào Xuất thân bãi tại nơi đó, hoàng trưởng tử nói đến cùng vẫn là cái thứ, lại nơi nào có thể so sánh đến quá buồn cung sở ra hoàng tử. Triệu hoàng hậu sắc mặt hồng luận, trên mặt cũng nhiều vài phần tinh thần. Đúng vậy đâu nàng phía sau mấy cái cung nữ cũng cười phùng nàng, ngài nhìn, ngài một mang thai quan ra liền đem hoàng quý phi hống ra cung đi, còn không phải sợ hoàng quý phi nóng nảy đối ngài bất lợi sao, không nói được ngài này thai sinh xuống dưới hoàng quý phi mới có thể trở về đâu, thật tới lúc đó, vậy hạ khủng sớm đã quên nàng. Ngài lại có con vợ cả ở, còn sâu bệ hạ không tới đương dương cung sao. Các cung nữ như vậy vừa nói, triệu hoàng hậu liền càng thêm đắc ý, thừa dịp buồn cung mang thai, hoàng quý phi không ở trong cung, buồn cung muốn nói thêm rút mấy cái mỹ nhân ra tới, cần phải kêu bệ hạ vui đến quên cả trời đất, nhớ không nổi hoàng quý phi tới. Triệu hoàng hậu hứng thú cực cao, hậu cung chung có chút nhân thần sắc lại không thế nào hảo. Trước đó là hướng Lý Phượng Nhi tỏ vẻ hữu hảo khang tần cung Đức Phi. các nàng mắt nhìn triệu hoàng hậu nhân mang thai lại muốn đi lên liền bắt đầu sợ hãi sợ triệu hoàng hậu nhân các nàng lúc trước thân cận lý phượng nhi mà cùng các nàng tính toán sổ sách nhưng hôm nay kêu các nàng hướng triệu hoàng hậu kỳ hảo các nàng lại sợ như vậy tường đầu thảo hành vi không những lạc không được hảo ngược lại gọi người xem thường hiện giờ này khang tần người như vậy hai đầu khó xử mà trinh tần lại là nổi giận đùng đùng nàng chỉ cảm thấy nàng sinh ở vương gia bản thân liền so người khác càng thêm cao quý thả cung đức khánh đế quan hệ cũng nên càng thân cận Chính là hoàng hậu cái kia lão bà đều đã hoài thai, nàng lại là một chút động tĩnh đều không có, thật sự là thực không nên. Lấy trinh tần tính tình, suýt nữa vọt vào đương dương cung đi làm ầm ĩ một hồi, vẫn là bên người nàng ma ma ngăn lại nàng hành vi mới không có sông ra hỏa tới. Bên thả trước không nói, chỉ nói Lý vượng Nhi ở tại Lý Liên Thụ gia đảo cũng tự tại khẩn, gần nhất đây là chính mình nhà mẹ đẻ, nàng nhiều ít năm không hồi quá ra, nhà mẹ đẻ người tự nhiên liền nhiều đau nàng một ít, thứ hai. Lý gia hậu viện sạch sẽ không có lung tung rối loạn sự tình, không giống trong cung cả ngày lục đục với nhau, nàng rơi vào thanh tĩnh tự tại. Không trụ mấy ngày Lý Phượng Nhi đều rắc chính mình béo, sắc mặt cũng hảo rất nhiều, Tiêu ngân hoàn đều cười xưng Lý gia thủy dưỡng người, bằng không vì sao một cái hai cái đều là mạo mỹ khẩn đâu. Chỉ là, Lý Phượng Nhi cũng không thanh tĩnh mấy ngày trong cung tin tức truyền đến, Đức Khánh Đế lại là bởi vì triệu hoàng hậu hoài thai mà cao hứng dị thường, thả còn có người nói triệu hoàng hậu hoài con vợ cả. Đức Khánh Đế sợ nàng hạ độc thủ mới hống nàng ra cung. Càng có người đem nàng so làm Thái Tông Hoàng Đế Điển Quý Phi, Lý Phượng Nhi nghe xong trong lòng thực không phải cái tư vị. Chỉ là nàng cũng biết những lời này đều là tin đồn vô căn cứ làm không được chuẩn, trên mặt cũng không hiển lộ cái gì, nên như thế nào còn như thế nào, tâm tính chi ổn rất là hiếm thấy, nhưng thật ra kêu âm thầm quan sát nàng buổi tam nương bội phục cực kỳ. Nay đêm, Lý Phú hạ nha trở về nhà, ăn qua cơm chiều lúc sau Lý Phú trêu đùa Lý Khánh. Một bên hỏi Bùi Tam Nương, hôm nay nhưng đi Hoàng Quý Phi nơi đó thỉnh an. Nàng nơi đó có hay không thiếu cái gì, ngươi nhiều chú ý một ít, nhưng ngàn vạn đừng trễ mải quý nhân. Bùi Tam Nương cười, còn dùng ngươi phân phó, nên chú ý ta đều chú ý đâu, ngươi cũng không nhìn một cái ta là cái gì xuất thân. Ta bùi ra được sưng bách hoa bùi ra, trong cung hoa cọt nhưng đều là nhà ta cung phụng, cùng trong cung người giao tiếp không cẩn thận chút sao hành. Ta từ nhỏ cùng nương xử lý sinh ý, những việc này lại há có thể không hiểu. Một phen nói Lý Phú cũng nở nụ cười, thiên ngươi này há mồm nhất không buông tha người, ta bất quá bạch phân phó một câu, ngươi liền như vậy chút lời nói đổ ta đâu. Thiên đổ ngươi lại sao, có bản lĩnh cắn ta. Bùi Tam Nương một ngửa đầu, cười vẻ mặt tiểu đắc ý trạng. Lý Phú nhìn nàng kia tiểu bộ dáng trong lòng thẳng ngứa, thật không thể ở trên mặt nàng gặm thượng một ngụm, vô vô lý khánh kêu hắn cùng bà Vũ đi ngủ, chờ đến trong phòng chỉ có hai người khi Lý Phú dùng một chút lực đem Bùi Tam Nương xả tiến trong lòng ngực ôm sát nói, thiên ngươi luôn là xa ta. thiên ta lại luyến tiếc ngươi thoạt nhìn đời này ngươi là an định ta bùi tam nương cười hoa ở lý phú trong lòng ngực túng tóc của hắn thưởng thức ta hiện giờ ngẫm lại ta là thực sự có phúc khí nguyên ta cũng không nghĩ tới ta có thể gả như vậy hảo thật thật cùng nằm mơ dường như ta lang quân tuấn mỹ bất phàm cha mẹ chồng hiền lành tiểu cô cũng không phải kia chờ xảo quyệt lại không có thông phòng tiểu thiếp một ngàn, ngươi không biết ta đi ra ngoài xã giao bao nhiêu người hâm mộ ta đâu lý phú bắt lấy bùi tam nương tay đặt ở trong miệng cắn hai hạ Nhưng đau. Bùi Tam Nương gật đầu, Lý Phú cười rằng, này liền không phải nằm mơ. Hai người nhất thời nợ nụ cười, sau khi cười xong Lý Phú hỏi Bùi Tam Nương, ngươi nhìn quan ra là như thế nào cái ý tứ? Bùi Tam Nương lắc đầu, ta một cái nữ tác nhân ra lại nơi nào nhìn đến ra tới, chỉ ta lại là biết Hoàng hậu xưa nay không được sủng ái, quan gia ứng cũng sẽ không vì một cái con vợ cả liền biến hóa như vậy đại, chớ quên Bệ hạ lúc trước điều động lục bộ quan viên, rõ ràng đó là tự cấp phúc đầu lót đường. hay là bệ hạ liền không thể tưởng được hoàng hậu còn có khả năng hoài thượng. Thấy Lý Phú gật đầu, bùi tam nương tiếp tục nói, bệ hạ tuổi không lớn, hoàng hậu so với hắn còn nhỏ một chút, ai có thể cái quan định luận nói hoàng hậu tất là sinh không ra con vợ cả, dưới tình huống như vậy bệ hạ đều có thể như vậy nghĩ phúc đầu, lại sao lại nhân một cái con vợ cả mà thay đổi đối phúc đầu thái độ. Lý Phú nở nụ cười, điểm điểm bùi tam nương cái mũi, hiện giờ ta phải hảo hảo cảm tạ loan tỷ tỷ một phen, nếu không phải loan tỷ tỷ. Ta nơi nào lại có thể cưới như vậy thông tuệ nương tử. Thứ năm sáu chín chương bồi phó. Thời tiết âm trầm, đen nghìn nhị vân thấp thấp rũ, trong thiên địa tựa hồ đều biến thành tro đen sắc. Đó là ngày xưa kia sắc thái tươi sáng, cây cối đóa hoa lúc này tử tự cũng ngông một tầng đám xương, hiện đủ rũ mất lượng lệ bản sắc. nhẹ nhẹ vũ tuyến rơi xuống trên mặt đất, bắn khởi bọt nước nhiều đóa, trên mặt đất bởi vì nước mưa về ra, tựa cũng lung ở một tầng xương mù chung khắp nơi đều là ẩm ướt, ước nhân tâm đều không thoải mái, ngóng trông đột nhiên trong. nóng trong mặt trời lên cao bên ngoài ướt lánh trở lại trong phòng chăn cửa cũng là từ trong nước vứt ra tới giống nhau không có một đinh điểm khô giao khí hứa ra thái thái nhìn bên ngoài sắt trời trong tay lần chàng hạ không được bay lộn cầu thần bái phật hy vọng chạy nhanh chóng chỉ là nàng càng là như thế hy vọng hôm nay càng là không thể kêu nàng như nguyện vũ nhất thời lớn hơn nữa chút thái thái thái thái nàng phía sau một cái lao ma ma nhỏ giọng nói đồng trưởng quầy đã tới nói hai lần hà gia thúc dục muốn bắt bố đâu Nói lại lấy không ra liền phải chiếu trên giấy tờ bồi thường. Bất quá là cái thương gia, sợ cái cái gì? Hứa thái thái lạnh giọng nói, cầm lao ra thiệp đi nha môn thông báo một tiếng, mặc để ý tới hà Gia, lượng hắn cũng phiên không được tiền, như vậy mưa lớn, lục thượng đi không được, trong nước cũng không dám đi thuyền, bố một chốc làm sao có thể vận đến tới, bọn họ nếu là lại đến nháo liền nói vận tới tự nhiên sẽ cho bọn họ. Lao ma ma theo lời đi ra ngoài phân phó một tiếng, trở về thời điểm trên mặt vẫn là có chút lo lắng chi sắc, Thưa thái Thái nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi lo lắng thứ gì? Quan tự hai há mồm, chúng ta nói cái gì thì là cái đấy, Hà gia lại có tiền lại có thể như thế nào? Nhà hắn là thương, nhà ta là sĩ, trời sinh phải cấp chúng ta phục tiểu làm thấp. Đúng vậy, lão ma ma trong miệng nói như vậy, nhưng tâm lý lại tưởng Hà gia lại là không giống nhau. Hà gia tuy rằng là thương gia, chính là hiện giờ trong cung còn có nhà hắn lão cô thái thái ở đâu? Kia chính là cái lão thái phi, từ khi Cao Tông thời điểm liền ở trong cung. Tiên đế ra khi còn nhỏ, vị này gì lao thái phi còn từng trộm cho tiên đế áo cơm dược liệu đâu. Xem như đối tiên đế có ân, hiện giờ trong cung lao thái phi cũng chỉ thừa nàng một cái, chính là thái hậu nương nương cùng quan gia đều đối nàng rất là kính trọng. Này hà ra lại há là tầm thường thương gia có thể so. Còn nữa, trước kia bệ hạ đối Tây Bắc dụng binh thời điểm hà ra chính là lại ra tiền lại xuất lực, bệ hạ đối nhân gia đều từng ngợi khen quá, nhân gia như vậy chính là tiểu quan cũng muốn nịnh bợ một vài. Thái thái đối nhân ra như vậy lộng quyền đến tột cùng là hảo vẫn là hư. Hứa thái thái cũng biết lao mà mà suy nghĩ, cười một tiếng nói, bất quá là cái lao thái phi, cao tông thời điểm liền không được sủng, nàng hiện giờ sợ là đều lao hồ đồ còn sợ cái gì. Còn nữa, thái hậu cùng quan gia đối nàng cũng bất quá là mặt mũi sự. Chúng ta cần gì phải sợ bọn họ. Nói tới đây, hứa thái thái thở dài một tiếng, ta lại làm sao nguyện ý đắc tội với người đâu, còn không đều là trận này vũ quá không phải thời điểm. Bằng không chúng ta đúng hẹn giao vải vóc không phải chuyện gì đều không có. Hiện giờ hà gia chỉ là không thuần theo, chúng ta nơi nào tới tiền tài tương bồi, kia chính là 5.000 nhiều lượng bắt đâu Lao ma ma ngẫm lại cũng là, tức là bồi không dậy nổi, kia liền bất cứ giá nào. Tóm lại hà gia cũng không dám lấy bọn họ như thế nào đi. Nghiêm thần giật đứng ở hành lang hạ nhìn giọt mưa từ mái hiên rơi xuống, xuyến xuyến như châu lạc mâm ngọc giống nhau, chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng, cười khỏe môi đều câu lên. Không biết khi nào thần trở đi lại đây, đứng ở thần giật bên cạnh nói, thần tấn tiểu tử này vẫn là thật sự có tài, này không, thời tiết xem kỳ chuẩn, nói này hai ngày tất có mưa to, thả vẫn là mưa dầm thời tiết, này không, lại cứ hạ vũ. Thần giật cười nói, cái này chúng ta không cần sầu, nghĩ đến hứa gia đang lo cái gì dường như, chỉ mong mà hứa thái thái chớ có một đêm đầu bạc. Thần vẫn cũng cười, hiện giờ bọn họ là tiến thoái lương nan, tiến đó là chơi xấu lại đắc tội hà gia, lui muốn bồi như vậy nhiều bạc. lấy hứa ra của cải sợ là muốn đào rỗng hứa thái thái khẳng định đau lòng thẩn, sợ là sẽ không như vậy chỉ có cùng hà gia ngạnh khiêng rốt cuộc chỉ nàng hứa trăm triệu không nghĩ tới này trong đó còn có chúng ta vận tác, tới rồi cùng hà gia thưa kiện thời điểm chỉ sợ vị kia muốn thanh danh hứa lao ra đều có tâm đem hứa thái thái cấp ăn lời này nói nhất thời ca hai cái nhìn nhau cười thần tấn phe phẩy cây quạt cũng đã đi tới đáp khởi cây quạt nhìn một cái sắc trời hồi lâu thở dài đáng tiếc này vũ không thể lại nhiều hạ mấy ngày ngày mai buổi trưa phóng trong thần côn kia ca hai cái hướng tới thần tấn một khoa tay múa chân thần tấn cười thản nhiên tự đắc thần côn như thế nào ta tự thần côn ta các ngươi quản không được cũng xác thật như thần tấn lời nói ngày thứ hai buổi trưa không trung trong thái dương liền cùng mọi người cùng nhau lộ ra gương mặt tươi cười người khác ra có lẽ có cái gương mặt tươi cười chỉ cho phép ra mỗi người đều là đầy mặt lưu sầu nguyên nhân đó là hà ra đưa bọn họ cấp tố cáo lúc trước hứa ra cùng hà ra lập hạ chứng từ nôn xưng một tháng chi giao giao cho hà gia 700 thất tùng gian bố nếu là không thể đúng thời hạn giao ra liền muốn phó gấp đôi bồi thường kim trong đó lại có người trong làm chứng chứng tử gì đó đều rơi xuống hai nhà lao ra khoảng, viết cũng là rành mạch mà hiện tại hứa ra bởi vì nhiều ngày mưa to không thể đúng hạn giao hàng liền muốn quịt nợ thỉnh nha môn người kêu hà gia ngừng nghỉ chút nếu là lại làm ầm ĩ liền trong nha môn thấy vốn dĩ hứa ra thái thái cho rằng hà gia là thương gia nếu là thật muốn cùng bọn họ thưa kiện nói khẳng định sẽ sợ Nào biết Hà gia căn bản không sợ, không bao lâu liền đem hứa ra bẩm báo Thuận Thiên phủ nha. Theo lý thuyết Hà gia lão gia chức quan có thể so Thuận Thiên phủ chi phủ cao thượng rất nhiều, nếu là bình thường Thuận Thiên phủ cũng không nhất định có thể tiếp Hà gia đơn kiện, nhưng năm nay đầu năm Thuận Thiên phủ doán điều nhiệm địa phương, tân thay Thuận Thiên phủ doán nhất cương trực công chính, hắn trừ bỏ cương trực công chính còn rất có hậu trường. Nay nhậm Thuận Thiên phủ doán lại cũng coi như được với trong hoàng thất người, cưới chính là Giang Dương Vương đích nữ Huệ Dung quận chúa. Này huệ dung quận chúa bên không cần phải nói đơn nhân duyên ở trong hoàng thất coi như cực hảo thả cùng vĩnh ninh công chúa giao hảo thuận thiên phủ doãn làm quân mã cần gì phải đi sợ nho nhỏ hứa ra tiếp đơn kiện thuận thiên phủ doãn lập tức liền phái người đi đem hứa ra thái thái truyền thượng nha môn lập tức liền chặt đức án tử nay án tử nhân chứng vật chứng đều ở tự nhiên hảo đoạt khẩn hắn liền phán hứa thái thái ba ngày nội bồi thường hà ra gấp đôi bạc nếu là không thể đúng thời hạn bồi phó liền muốn phong cha hứa ra thôn trang cửa hàng bán bồi cấp hà ra tiền tài Hứa Thái Thái vừa nghe tức khắc kinh sợ. ở Thuận Thiên phủ đại náo một hồi, suýt nữa đem Thuận Thiên phủ doanh khí ra bệnh tới, thấy nàng như thế la lối khóc lóc chơi xấu, Thuận Thiên phủ doanh lập tức cũng không dung tình, trực tiếp kêu mấy cái nữ dịch tới kéo nàng liền muốn tra tấn. như thế Hứa Thái Thái mới sợ hãi lên, doanh bồi phó hà ra tiền tài. từ Thuận Thiên phủ ra tới, Hứa Thái Thái sắc mặt trắng bệnh trở về, mới nghĩ muốn bán của cải lấy tiền mặt nơi đó thôn trang cửa hàng thấu đủ tiền bạc, không nghĩ Hứa lao ra lúc này đã trở lại. Nhất thời môn liền cùng hứa thái thái bắt đầu khắc khẩu, ghét bỏ hứa thái thái một lòng một dạ chỉ hướng tiền trong mắt Toản, cả người hơi tiền vị, vì kiếm tiền cái gì đều không quan tâm, thả còn cầm hắn ấn tín cùng người thêm cái gì chứng tử, đều hắn mất hết mặt. Hứa thái thái càng thêm ủy khuất, không quan tâm ở Mỹ, chỉ nói nếu không phải chính mình mấy năm nay tính toán tỉ mỉ này một phủ người đều uống gió Tây Bắc đi thôi, lại chỉ vào hứa lao ra cái mùi mang to, chỉ nói hắn nếu là ngại chính mình hơi tiền, về sau liền không cần hoa chính mình bạc. này trong phủ từ trên xuống dưới ăn uống xuyên dùng cái nào không phải dùng nàng của hồi môn bạc kiếm tới chỉ bằng vào hứa lao ra bổng lộc xuống qua chỉ sợ toàn ra không đói chết cũng không kém bao Nhiều. hứa thái thái bất cứ giá nào đem ngần ấy năm buồn ở trong lòng khí đều ra ra tới mắng to một hồi lúc sau liền cáo ốm nằm trên giường không dậy nổi ra sự cũng không ngờ lý phẳng có chi dùng tiền bạc nàng cũng mặc kệ chỉ kêu đi tìm hứa lao ra như thế không có một ngày công phu liền đem hứa lao ra cấp trị phục ngoan ngoãn cho nàng bồi tội Lại cung nàng thương lượng như thế nào bồi phó này bút khoản tiền. Thả hứa lao ra còn nói việc này trong cung đều đã biết, ước chừng ra sao phú quý tìm trong cung lão thái phi đi, kia lão thái phi đều mau xuống mồ người còn đính đi gặp thái hậu cùng quan gia, chỉ kêu cho nàng làm chủ. Quan gia niệm cập lão thái phi cơ khổ cả đời, lúc trước lại từng tương trợ tiên đế ra phân thượng liền đồng ý, chỉ nói chắc chắn nhìn hứa ra cấp hà gia bồi bạc xong việc. Như này, hứa ra nơi nào còn dám có nửa điểm ai tâm tư. chỉ có thể ngoan ngoan bán bất động sản ruộng đất lại nói tiếp hứa ra mấy năm nay cũng là mấy cái mua bán mỗi năm cũng có lợi nhuận chỉ tới đế vẫn là đáy quá mỏng mỗi năm kiếm đủ chi tiêu liền không tồi cũng tích cóp không dưới nhiều ít bạc hiện giờ lập tức gọi bọn hắn lấy ra 5.000 nhiều lượng bạc lại nơi nào thấu đi chỉ có thể đem một cái cửa hàng cùng một cái thôn trang bán của cải lấy tiền mặt nhân ban cấp tự nhiên liền có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đem thôn trang cửa hàng giá đè ép rất nhiều hứa ra vội vã dùng tiền cũng liền nhịn đau bán Ở ba ngày sau hứa ra rốt cuộc vẫn là bồi ra bạc, di phú quý bắt được bạc cười vẻ mặt đắc ý, trong tay ném ngân phiếu đều cơ hồ ném đến hứa lao ra trên mặt đi, còn tưởng cùng lao tử đấu, làm con mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi. Thẳng khí hứa lao ra cả người đều run lên. Hứa ra bực mình, hà ra vui mừng, còn có một nhà khác cũng là cực vui mừng. kia đó là nghiêm thần vận, đệ thấp giá mua hứa ra trang tử cửa hàng tự nhiên đó là hắn. Hứa ra kia cửa hàng địa giới cũng không tệ lắm. nghiêm thần vận tính toán dùng để khai cái dương hóa cửa hàng nhà mình cũng có đội tàu xuống biển Viện dương vận tới rất nhiều dương hóa dù sao cũng phải có địa phương bán đi khai cái dương hóa cửa hàng là thực có lời một cái khác thôn trang nghiêm thần vận tính toán dùng để loại cây ăn quả dưỡng vịt vào đông giá lạnh là lúc nghiêm thần vận từng nghe lý loan nhi nhắc mãi quá cái gì áo lông vũ nghiêm thần vận khó hiểu cố ý hỏi ở biết được dùng nhung lông vịt bỏ thêm vào tới làm áo đông thời điểm liền có cái kia tính toán này hứa ra thôn trang tới gần bờ sông là không thiếu nguồn nước, mặc kệ là cho vị uống nước vẫn là dùng để tẩy lông đều thành, thả thổ chất thực hảo, thích hợp cây ăn quả sinh trưởng. Này cây ăn quả trưởng lên cánh rừng chung có thể kêu vịt cùng gà linh tinh ra cầm hoạt động, gà lại có thể ăn cây ăn quả thượng sâu, nhưng thật ra một kiện cực hảo sự tình, và lại cây ăn quả trưởng thành lại có thể dùng để vịt nướng tử. Như thế tính toán, thật thật là đem này thôn trang lợi dụng hoàn toàn. Thân vận bắt được thôn trang liền vui vui vẻ vẻ đi bố trí. mà thần giật đối với hứa gia ám toán còn không có kết thúc lại quá mấy ngày hứa gia nhị gia bị người đổ ở câu lan việt trung ngự sử tham tấu một quyển hứa gia nhị gia chức quan lập tức liền giáng xuống rất nhiều vốn gì đã là lục phẩm quan lần này lập tức loát đến cửu phẩm trở thành bất nhập lưu chi liệt đem hứa thái thái cùng hứa mại khí suýt nữa phun ra huyết thứ năm bảy không trương hào ngôn hoàng hậu gần chút thời gian đều cùng người nào tiếp xúc vạn thọ cung đức khánh đế nhìn quỷ trên mặt đất đám vệ suy nghĩ xuất thần tuy rằng trong miệng hỏi chuyện nhưng tinh thần lại đã không biết bay tới chạy đi đâu. Ám vệ túi đầu, thấp giọng nói, chỉ tra được cùng triệu gia người tiếp xúc lâu ngày, bên cũng chưa tra. Nói tới đây, ám vệ cắn răng, đánh bạo nói, thuộc hạ còn tra được triệu gia người gần nhất dị động liên tiếp, triệu gia mấy phòng cắt mãi mãi nhiều có hoài thai chi tượng. Đức Khánh đế tay phải cầm bút, nghe được ám vệ những lời này khi, trên tay dùng một chút lực, cắn bút liền như vậy cấp chiết, hắn cười lạnh ra tiếng, hảo, hảo một cái triệu gia à, hảo một cái chung quân vì nước triệu gia. Ám vệ trong lòng cũng đoán được cái gì khó lường sự tình, tuy rằng sợ hãi, chính là vẫn là thẳng quỷ trên mặt đất. Việc này trừ bỏ chấm không thể lộ ra mảy may, nghe được không? Đức Khánh Đế lạnh giọng dặn do ám vệ, ám vệ chạy nhanh lấy đầu chấm đất, thuộc hạ lấy chết báo bệ hạ. Đức Khánh Đế vung tay lên, ám vệ liền thực mau lui lại đi ra ngoài, chưa từng bị người khác cảm thấy được liền đã thất tung ảnh. Đức Khánh Đế ở bàn sau ngồi yên sau một lúc lâu đứng dậy nói, người tới, cho chấm thay quần áo, chấm muốn xuất cung. Mới nói xong này một câu, Đức Khánh đế lại sửa lại chủ ý, kêu mấy cái tiểu thái dám đi theo, bước nhanh đi thọ an cùng, lúc đó Vương thái hậu đang ở cùng tiểu cung nữ nói giỡn, thấy Đức Khánh đế lại đây, cười đối hắn vẫy tay, quan ra tới, mau ngồi, ta này hai ngày rảnh rỗi thêu thừa may vá, làm đôi giày ngươi thử xem hợp không hợp chân. Đức Khánh đế cười ngồi, Vương thái hậu gọi người lấy ra giày tới cấp Đức Khánh đế thi xuyên, Đức Khánh đế mặc xong rồi đứng lên nhảy nhảy mẫu hậu làm giày nhất vừa chân bất quá. chớm ăn mặc so kim chỉ thượng những người đó làm đều hảo người cũng đừng phùng ta nói ta chính mình kim chỉ bản thân còn có thể không biết cũng bất quá miễn cưỡng có thể vào mắt thôi vương thái hậu vui tươi hớn hở nói đứng dậy đi đến phụ cận đi nhìn đức khánh đế trên chân dài. đại đến gần liền phát hiện đức khánh đế tuy rằng đang cười nhưng giữa mày còn có vài phần sầu khổ đầu tiên là cả kinh sau bất động thanh sắc kêu bạch cô cô mang theo sở hữu cung nga đều đi xuống nàng mới kéo đức khánh đế tay ngồi xuống con của ta Ngươi có chuyện gì không thể cùng vì nương nói sao? Thiên đặt ở trong lòng khổ bản thân. Nàng như vậy vừa hỏi. Đức khánh đế tay đều run rẩy lên. Ngẩn ra sau một lúc lâu ghé vào vương thái hậu trên đầu gối khóc lớn lên. Mẫu hậu, nhi bị khuất, nhi tử trong lòng không thoải mái à. Đức khánh đế tuy mê chơi, nhưng tính tình xưa nay cường ngạnh, từ trước đến nay không có như vậy khóc lớn thời điểm. Hắn này vừa khóc, khóc vương thái hậu trong lòng cũng không thoải mái lên. Càng là đau lòng đức khánh đế, duỗi tay mơn trớn hắn trên đầu sợi tóc. Con ta, có cái gì ủy khuất cùng vì nương nói một câu, ngươi chẳng lẽ là liền ngươi mẹ ruột cũng tin không nổi sao? Nay toàn trên đời này, nhi tử duy nhất có thể tin được cũng chỉ có mẫu thân. Đức Khánh Đế Muộn Thanh nói, ở Vương Thái Hậu trên đầu gối đem nước mắt cọ sạch sẽ mới ngẩng đầu lên, mẫu hậu, triệu ra có tâm làm phản. Nói như thế nào? Vương Thái Hậu một trận kinh sợ chi ý theo sau trầm hạ tâm tới, như thế nào như vậy nói, hiện giờ hoàng hậu còn có mang, nếu là sinh ra con vợ cả liền có khả năng. Triệu ra như thế nào tại đây thời điểm sinh ra cái gì hoài tâm tư tới. Đức Khánh Đế cân nhắc sau một lúc lâu phương cắn răng nói, mẫu hậu, triệu hoàng hậu trong bụng căn bản cái gì đều không có, nàng tuyệt đối không thể mang thai. Này, này, vương thái hậu càng thêm kinh dị, lại nghe Đức Khánh Đế tinh tế nói tới, thời trước nàng đẻ non thời điểm liền bị thương thân mình. Thái Y Đi đã nói, nàng sợ là lại khó có dựng, chỉ chấm sợ nàng thương tâm gọi người dầu giếm, chỉ là lại khó có dựng sợ cũng có thể có. Cái này nhưng thật ra cũng thuyết minh không được cái gì, chỉ là mẫu hậu lại không biết, Nhi thời trẻ đi tuần là lúc một hồi bị thương căn bản, đã sớm đã, đã sớm đã, con của ta. Vương Thái Hậu nghe lại là kinh hoách lại là đau lòng Đức Khánh Đế, một phen ôm hắn, con ta chịu khổ. Nói tới đây, Vương Thái Hậu cắn răng giọng căm hận nói, Hoàng Hậu không được. Đức Khánh Đế gật đầu, Nhi tử sơ nghe nói nàng có thai trong lòng liền rất khó chịu, Nhi sợ nàng, sợ nàng cho chấm mang theo nón xanh, liền, phải hảo hảo sủng Tưởng nhìn một cái rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại sợ việc này bị thương Phượng Nhi cùng phúc đậu đàn bà, liền đưa bọn họ tống cổ ra cung, lại gọi người truyền tin đồn nhảm nhí, chỉ nói chấm ngóng trông Hoàng hậu sinh hạ con vợ cả, kết quả chấm không có cha ra Hoàng hậu có cái gì ngoại tâm, ngược lại cha ra Hoàng hậu cùng triệu gia. Lui tới thường xuyên, khắc triệu gia vài vị mãi mãi đều hoài thai, thả lớn nhỏ không đồng nhất, thắng cũng đều dựa gần. Âm một tiếng giòn vang, Vương Thái Hậu khi đã đem trên bàn chén trà quét đi xuống. Thế trên mặt đất quăng ngã cái dập nát, triệu gia khinh người quá đáng, còn muốn, còn muốn. Thấy Vương Thái hậu khí nói đều cơ hồ nói không nên lời, Đức Khánh Đế chạy nhanh chấn an nàng, đãi nàng bằng phẳng một ít mới nói, là cực, triệu gia dã tâm quá đáng chút, bọn họ thế nhưng muốn đem nhà mình con trao ôm vào trong cung vì châm con vợ cả, muốn hôn loạn hoàng thất cốt đủ, chấm há có thể dung hán. Vương Thái hậu hiện giờ bình tĩnh trở lại không khỏi tê tư, càng là cân nhắc càng là kinh giận, Triệu gia thật sự quá mức gác độc chút. đức khánh đế không phải không có con nối dõi hắn hiện giờ chính là có phúc đậu cái này hoàng trưởng tử ở đâu phúc đậu thông minh lanh lợi lại kiêm xuân võ chi tài là chữ quân hảo tài liệu triệu ra nếu là đem nhà mình con cháu sung vì hoàng con vợ cả ôm vào trong cung không nói được tương lai cái này giả hoàng con vợ cả liền cùng phúc đậu có một phen long tranh hổ đấu nếu là bị thương hắn không quan trọng nhưng nếu là bị thương phúc đậu kia đã có thể kêu đức khánh đế chặt đức Can đâu đến lúc đó triệu ra huyết mạch từ thẳng long ỉ Tương lai lại kêu nàng như thế nào có mặt mũi đi gặp tiên đế, đi gặp lao tần gia liệt tổ liệt tông. Hiện nhiên, Vương Thái Hậu có thể nghĩ đến Đức Khánh Đế cũng đều nghĩ tới. Hắn gắt gao nắm lấy Vương Thái Hậu tay, mẫu hậu, duy nay chi kế chúng ta nương hai cái nhất định phải một lòng. Chúng ta đến nghĩ biện pháp giữ được phúc đậu cùng đăng dương, kia mới là chấm thân sinh quốc đủ, không thể dung đinh điểm tổn thương. Lại có, chấm thả trước nhìn triệu ra như thế nào tính toán, đi thêm lập kế hoạch. Con nhìn cái gì nhìn? Vương Thái Hậu vừa nghe tức khắc nóng nảy, ngươi cũng cùng ngươi phụ hoàng giống nhau học do dự không quyết đoán chút, chiếu Mẫu Hậu nói, không quan tâm Triệu gia là như thế nào tính toán, thả trước đưa bọn họ hết thảy đường lui chặt đứt lại nói, Triệu gia trưởng cũng chỉ có Triệu Hoàng Hậu một người mà thôi, đem Triệu Hoàng Hậu biếm lại sợ cái gì? Nàng thấy Đức Khánh Đế vẫn là khó hiểu, xua tay nói, việc này giao cho Mẫu Hậu tới an bài, tất kêu Triệu gia mưu tính thành không. Mẫu Hậu vất vả. Đức Khánh Đế chạy nhanh đứng dậy cảm tạ Vương Thái Hậu, chấm đều là chấm vô năng còn phải liên lụy mẫu hậu làm lụng vất vả vương thái hậu nhất thời cười này có cái gì ai kêu ta là ngươi mẫu thân ngươi là ta sinh hạ tới ta không thấy ngươi mệt nhọc lại thế cái nào mệt nhọc nương hai cái lại nói nhất thời lời nói đức khánh đế trên mặt mang theo cảm thấy mỹ mãn cười từ thọ an cung ra tới đãi trở lại vạn thọ cung thời điểm hắn liền thần sắc nhẹ nhàng cười mang ý cười vu hy lại đây hồi báo giám sát đủ loại quan lại việc thấy đức khánh đế thật cao hứng cũng liền đi theo nhẹ nhàng thở ra Đại Đức Khánh Đế phê quá sổ con, lại nghe xong Vu Hy tấu, chỉ ra chỗ sai vài món sự tình lúc sau, lúc này mới đứng lên lười nhác vươn vai, vô vô Vu Hy đầu vai, với lại bạn, chấm trong lòng cao hứng, chấm hảo chút thời gian như tính chung muốn trở thành sự thật, đại trăm năm sau, chấm liền có thể cùng Phượng Nhi cùng huyệt tán táng, sẽ không có nữa người khác cắm ở trong cùng Phượng Nhi chi gian. Vu Hy nghe này phiên không đầu không đuôi nói rất là không rõ, Đức Khánh Đế thấy hắn đầy mặt mờ mịt đảo cũng có thể nhạc, lại cười nhất thời mới xua tay kêu hắn đi ra ngoài. Đại vu hy đi rồi, Đức Khánh Đế ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ cành lá xun xuê cây cối, trên mặt mang theo thản nhiên ý cười, phượng nhi, chấm lúc trước hứa ngươi ân ái không nghi ngờ, chấm không có làm được, chấm thấy thẹn đối với ngươi, chấm không thể hứa ngươi nhất thế nhất song nhân nhi, lại có thể hứa ngươi sinh cùng giường chết cùng huyệt, đại chấm cùng ngươi trăm năm sau, lại không dung có bất luận kẻ nào ngốc tại chấm cùng ngươi chi gian. Lời này Đức Khánh Đế một người nói ra, đại điện Lại không người thứ hai nghe thấy. Nghiêm ra, Lý loan Nhi cao cư chủ vị, cười ngâm ngâm nhìn trên mặt mang theo tức giận lại cũng không thể không che giấu hứa thái thái. Ngài này đại gia quang lâm, thật sự là gọi người không thể tưởng được a Hứa thái thái ám áp lửa giận đứng dậy cấp Lý loan Nhi hành lễ, vai hùng hầu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta trong phủ cũng không biết như thế nào đắc tội ngài, nhưng thật ra kêu ngài như thế là lộn. Ở chỗ này ta cho ngài bồi cái không phải, còn thỉnh ngài thả nhà của chúng ta. Chúng ta gia đình bình dân, chịu không nổi ngài lại lăn lộn. Người sao biết là ta? Lý Loan như cười, hứa ra sự ta cũng nghe nói, bất quá chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc thôi, chỉ ta cũng trăm triệu không có dự đoán được hứa thái thái lại đem tội lôi đẩy đến ta trên người. Lao thân tất nhiên tới, đó là cái gì đều đã biết. Hứa thái thái lửa giận rốt cuộc gáp chế không được, giọng căm hận nói, vai hùng hầu quá mức ỷ thế hiếp người đi, chúng ta trong phủ không có bất luận cái gì xin lỗi vai hùng hầu sự. Ngài liền ỷ vào quyền thế như vậy khi dễ người. Đình chỉ. Lý Loan Nhi cũng không khí, vậy vây tay, lúc trước hứa thái thái không phải cũng tưởng ỷ vào quyền thế ức hiếp nhân ra hà ra sao, ta cũng bất quá là đi theo hứa thái thái học. Nói tới đây, Lý Loan Nhi từ từ thở dài một tiếng, việc này nói rõ, đó là ta làm hạ, chỉ ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ta so ngươi cường, so các ngươi hứa ra có quyền thế, ta là có thể tùy ý chen ép các ngươi, lý do sao, đó là nhìn nhà các ngươi không vừa mắt, Ngươi lại đái như thế nào? Lời này nói liền có chút vô lại, chỉ là Lý Loan Nhi người như vậy trong miệng nói ra lại không gọi người cảm thấy đáng giận, ngược lại là cảm thấy nàng nói ra như vậy vô lại lại mang theo khí phách nói là đương nhiên. Ngươi hứa thái thái tức điên, oai hùng hầu sẽ không sợ báo ứng sao? Ta sợ cái gì báo ứng? Lý Loan Nhi nhướng mày, ngược lại là ngươi trong phủ báo ứng đều đã tới cửa còn không biết hối cải. Lời này lại không thể nghi ngờ tương đương cắm hứa thái thái một đao tử, suýt nữa đem nàng khí ngất xỉu. Lý Loan Nhi đột nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Thái Thái, gàn từng chữ một nói: Ta nhất không sợ chính là báo ứng, nhân ta tới nơi nào đều có thể so người cường, tồn tại, ta mạnh hơn mọi người, gọi người không dám kinh, đó là tương lai đi, ta cũng mạnh hơn Chư Quỷ, Tiêu Quỷ không dám vũ, ngươi nói, ta người như vậy còn sợ thứ gì? Nàng một hàng nói, Hứa Thái Thái một hàng lui, nàng nói một câu, Hứa Thái Thái lui một bước, cuối cùng lại là sinh sôi bị Lý Loan Nhi nói bức lui ra khỏi phòng tử, hét lên một tiếng. ngươi không phải người ngươi là ngươi là ác quỷ ngay sau đó hứa thái thái điên rồi dường như chạy ra nghiêm ra đại môn lý loan nhi cười ha ha ta liền nói chỉ có thể người khác sợ ta không ta có thể sợ người thứ năm bảy một chương xảy ra chuyện mẫu thân mẫu thân thần tấn thanh âm truyền đến lý loan nhi trên mặt cuồng vọng kiêu ngạo lập tức vừa thu lại thay thế đó là ôn hòa từ thiện nàng cười nói tức là ở bên ngoài liền chạy nhanh tiến vào quỷ gọi là gì nghiêm thần tấn cười vào cửa Tiến vào liền cấp Lý Loan Nhi chào hỏi, "Mẫu thân, ta đi ông ngoại ra cùng Phúc Đậu chơi." "Thả từ từ." Lý Loan Nhi gọi lại Nghiêm Thần Tấn, "Ta thay đổi xiêm y cùng ngươi một chỗ đi." Trở lại nội thất đổi hảo xiêm y, Lý Loan Nhi lại cấp Nghiêm Thần Tấn thu thập một chút, nương hai cái ngồi xe ngựa đi Lý Liên Thụ ra, vừa lúc Lý Liên Thụ toàn ra đều ở, thấy Lý Loan Nhi tới liền đều cười cùng nàng chào hỏi. Lý Loan Nhi trước cấp Lý Liên Thụ gặp qua lễ, lại cùng Lý Phú nói nói mấy câu mới hỏi, "Phượng Nhi ở đâu?" Lý Liên Thụ chỉ chỉ nội thất, đang ở bên trong cùng ngươi thím còn có Phú Ca Nhi tức phụ nói chuyện đâu. Lý Loan Nhi lưu thần tấn ở bên ngoài, nàng chính mình vào nội thất, đi vào liền thấy trong phòng trên giường còn có trên bàn đều phô hảo chút các màu nguyên liệu, thần thị ngồi ở ghế trên, Lý Vượng Nhi cùng bùi tam nương chính chọn lựa vật liệu may mặc. Đây là đánh nào làm ra? Lý Loan Nhi khẩn đi vài bước qua đi cầm một con qua cơn mưa trời lại sáng sắc, cái này nhan sắc nhưng thật ra hảo, thừa dịp người hiện trắng nõn. Là ngươi nhìn hảo đi. bùi tam nương cười ta mới vừa còn cùng phượng nhi tỷ tỷ nói ngươi đã đến rồi tất thích này thất nguyên liệu chỉ nói cho ngươi lưu ra tới đưa đi không nghĩ ngươi đảo thật tới đã đi thời điểm cầm đi đi cũng tỉnh chúng ta lan lộn ta đây liền không khách khí lý loan nhi đem nguyên liệu đặt ở một bên cầm lấy chén trà rót vài ly trà lý phượng nhi nhìn hỏi ngươi đây là đánh chỗ nào tới một thân hỏa khí mặc đề mặc đề lý loan nhi xua xua tay ta đánh trong nhà tới chỉ ác khách tới cửa gọi được ta chứ hỏa Lý Phượng Nhi xì một tiếng bật cười, cái dạng gì ác khách. Dưới bầu trời này còn có người ác đến quá ngươi. Lý Loan Nhi cũng cười, thật là không ác đến quá ta, bất quá cũng thật là đáng giận. Ước chừng ngươi cũng nghe nói, trước chút thời gian hứa ra sẽ ra chuyện, này không, hứa ra thái thái tìm tới cửa tới, chỉ nói là ta hãm hại nhà hán. Ta liền nhận, đó là ta làm hại nàng lại có thể đem ta như thế nào. Lời này nói tần thị cũng nhịn không được bật cười, lại nói tiếp. hứa ra những người đó cũng xác thật chẳng ra gì ngươi nếu không phải vì ngươi tẩu tử gì đến nỗi trêu chọc nhà hắn chỉ xuân ca nhi tức phụ cũng có chút quá mức tâm từ mặt mềm chút nàng ngồi từ trước kia đối nàng dáng vẻ kia hiện giờ nàng còn tưởng chăm sóc một phen muốn ta nói người như vậy nên chịu khổ chịu nạn không đảo cho ngươi chọc một thân phiền thoái ngài Lao nói chính là cực lý loan nhi một chọn ngón tay cái sắc cũng cho ta tìm một thân phiền thoái bất quá ta đảo cũng là vui Ngươi a tân thị điểm điểm lý loan nhi cùng ngươi tẩu tử giống nhau nhất mềm lòng bất quá lại nói tiếp kia cố nhị nương tử kiếp trước tu cái gì phúc chạm vào các ngươi làm như vậy chút đã sự còn có người giúp đỡ lý phượng nhi nghe chỉ là cười thím nói sai rồi tỷ tỷ cùng tẩu tử mới không phải mềm lòng đâu lý loan nhi chừng mắt nhìn lý phượng nhi liếc mắt một cái người lời này nói ta nguyên liền tưởng cha người lương thiện cũng hảo kêu người khác đều nhìn một cái ta là như thế nào tâm từ mặt mềm như thế nào lòng mang thiện niệm cũng hảo kêu những cái đó không nhãn lực kính như bay nga phát hỏa giống nhau chỉ lo tới trêu chọc ta, cũng tỉnh ta quá mức nhàm chán, ngươi lại cố tình nói lẩu, về sau ta nơi nào còn có náo nhiệt hảo nhìn. Tân thị một cái tắt chụp lại đây, lời này nói như thế nào? Bùi Tam Nương cũng rất kỳ quái nhìn Lý Loan Nhi, Lý Loan Nhi thở dài một hơi, lại nói tiếp, tẩu tử đảo cũng không đau lòng nàng muội tử, lúc trước nàng ngội tử như vậy đối nàng, đó là tẩu tử là cái bánh bao cũng thành ngạnh bánh bao, lại như thế nào chịu thiệt tình quan tâm đâu. chỉ là tẩu tử hiện giờ nhật tử quá hảo, nơi trốn vừa lòng đẹp ý, liền không nghĩ kêu nàng muội tử sớm đi, ngươi tưởng, người này đi sớm sớm sống yên ổn, Cố Nhị nương tử mắt một bế cái gì đều vô chi vô giác, không ít. Chịu không ít khổ sao, tẩu tử liền muốn kêu nàng muội tử sống lâu lâu dài dài, hảo hảo nhìn tẩu tử nhật tử càng thêm thông thuận, mà nàng muội tử nhật tử lướt qua càng gian nan, đều là giống nhau tỉ muội, thả Cố Nhị nương tử hôn sự vẫn là nàng chính mình ngàn tính vạn tính tính kế tới, như thế Nàng mới có thể ngày ngày chịu dày vò, lúc nào cũng bị ghen ghét gầm cắn nội tâm, cả đời đều không hào quá, đó là nàng muốn chết, còn có nàng nữ nhi vướng bận, nàng như thế nào chịu đi, chỉ có thể liền. Như vậy đỏ mắt tẩu tử, rồi lại không thể không ở tẩu tử trước mặt phục tiểu làm thấp, vì chính là có thể kêu nàng nữ nhi nhật tử hào quá một ít, Thiểm, ngươi nói như thế có hay không thú vị. Bùi tam nương nghe trợn tròn hai mắt, quả thực không thể tin được, này, tẩu tử như vậy hiền lành cũng có này tâm tư. Tần thị trắng bùi tam nương liếc mắt một cái con thỏ nóng này còn cắn người đâu bùi tam nương che miệng đem ý cười nuốt xuống nương nói chính là cực ai chạm vào như vậy sự đều nuốt không dưới trong lòng ác khí lý loan nhi cười lắc đầu cùng lý phượng nhi cúi đầu chỉ lo chọn lựa vải dệt một hàng chọn một hàng hỏi lý phượng nhi cười nói bất quá là một ít thân hữu đưa tới có tam nương nương ra đưa nguyên liệu cũng có cố ra làm buồn bán từ phía nam mang đến mới nhất thức nguyên liệu ta coi nhưng thật ra không tồi khi nói chuyện lý phượng nhi lại lấy ra một con ánh trăng ám văn vật liệu may mặc này nguyên liệu cấp tỷ phu làm áo choàng nhưng thật ra không tồi ngươi một hồi cùng cũng mang về đi lý loan nhi tự nhiên thực không khách khí nhận lấy bùi tam nương lấy ra một con thiển lục nguyên liệu còn có một con hồng nguyên liệu này hai thất vật liệu may mặc ta để lại ta cùng với tướng công một người một thân xiêm ý ỉa là cũng đủ lý loan nhi tốc độ thực mau lại lấy ra mấy con tươi sáng vật liệu may mặc cấp tần thị thím lấy này cùng thất nguyên liệu làm chút xiêm ý ỉa đi Tần thị vừa nghe chạy nhanh xua tay, nhưng không thành, ta đều bao lớn tuổi còn xuyên như vậy tươi sáng, chẳng phải bị người kêu thành lao yêu tinh. Nói cái gì? Lý Loan Nhi cười cười, lao muốn bửa bãi thiếu muốn ổn, già rồi mới muốn xuyên tươi sáng siêu y gì đâu, xuyên tươi sống mới có thể sấn người càng thêm tinh thần, thả cung có thể giúp đỡ nhật tử càng ngày càng tốt. Thật sự, tân thị còn có vài phần không tin. Lý Loan Nhi chỉ lo gật đầu, tự nhiên là thật, không tin ngươi hỏi một chút Phượng Nhi. lý phượng nhi cũng đi theo gật đầu tỉ tỉ nói không kém thái hậu nương nương hiện giờ cũng đều xuyên cực kỳ tươi sáng tân thị vừa nghe liền tin trong lòng nàng thái hậu chính là này toàn trên đời này tôn quý nhất nhất sẽ trang điểm tất nhiên thái hậu đều có thể xuyên tươi sáng tự nhiên đó là không sai thành ta liền lưu lại này mấy con làm mấy thân tân y hề phục đến già rồi cũng bừa bãi bừa bãi trong lúc nhất thời mọi người đều chọn hảo nguyên liệu liên ngồi xuống nghỉ tạm nói chuyện lý loan nhi nắm lý phượng nhi tay Phượng Nhi sợ lại quá chút thời điểm liền phải về cung. Ai nói? Bùi tam nương cả kinh, như vậy mau. Lý Loan Nhi cười, ngươi tỷ phu nói, tiêu ta chỉ lo nói cho Phượng Nhi, sợ đã nhiều ngày trong cung liền muốn xảy ra chuyện, không nói được. Nói tới đây, Lý Loan Nhi cũng không phải do đệ thấp thanh âm, Phượng Nhi còn muốn hướng lên trên nâng âng. Chi? Tân thị cùng bùi tam nương đều kinh hít hà một hơi, lại nâng. Kia chẳng phải là, chẳng phải là... hoàng hậu này hai chữ lại là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời tuy rằng tần thị cùng bùi tam nương đều rất muốn tin tưởng chính là tư cập trong cung mang thai hoàng hậu lại là đánh chết cũng không dám tin lý loan nhi cười gật đầu lý phượng nhi cả kinh nói tỷ tỷ chớ nói bậy, ta không cái kêu ý tưởng tỷ tỷ chớ có bởi vì ta đi làm cái gì phạm hiểm sự nhà đầu đốc lý loan nhi cười vỗ vô lý phượng nhi đầu tóc lúc này chúng ta đều không cần làm cái gì đều có người thế ngươi liệu lý Chỉ nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng Lý Phượng Nhi mấy người vẫn là không tin, cuối cùng Lý Loan Nhi thực bất đắc gì nói, thả chờ xem. Ta liêu đã nhiều ngày tất có kết quả. Lại nói tiếp, nghiêm thừa duyệt cũng bất quá cùng Lý Loan Nhi để ra một giọng nói. Chỉ nói đã nhiều ngày trong cung tình hình có chút không đúng, lại nói Đức Khánh Đế thực khác thường, sợ là trong cung phải có đại sự phát sinh, Lý Loan Nhi nghe xong cũng thấy dị thường. Hai vợ chồng không có việc gì thời điểm phân tích một hồi. Lý Loan Nhi lại ở lầm chiều sau khi chấm dứt cùng Vu Hi nói chuyện hiếm, dùng tinh thần lực dụ sử Vu Hi thấu vài phần lời nói thật. Lúc này mới có thể đoán được Đức Khánh Đế tâm ý. Các ngươi nhưng chớ có nói ra đi. Lý Loan Nhi đánh cái thủ thế, nói sợ muốn tái sinh sự tình. Lý Vượng Nhi cười nói, tỉ tỉ nói, chúng ta đều không phải bà ba hoa, tự nhiên sẽ không lung tung nói, và lại như vậy chuyện quan trọng lại như thế nào có thể nói đi ra ngoài? lý loan nhi tự cũng biết tần thị cùng bùi tam nương cũng đều không phải kia chờ không biết nặng nhẹ liền cười cười lại nói lên khác nàng sở dĩ như vậy vội vã nói ra việc này vẫn là vì an lý phượng nhi tâm sợ lý phượng nhi bởi vì trong cung đồn đại đa tâm lung tung suy đoán nhất thời nương mấy cái nói trong chốc lát tử chê cười lý loan nhi liền đứng dậy cáo tử trước khi đi thời điểm lại mang theo chút mới mẻ trái cây còn có vật liệu may mặc linh tinh đồ vật nàng chân trước sau sau lưng lý Vượng nhi chỉ nói mệnh cũng trở về phòng đi Bùi tam nương cùng tần thị hai mặt nhìn nhau, bùi tam nương nhỏ giọng nói, ta coi loan tỷ tỷ cũng không phải ba hoa trích chòe, việc này sợ là có chuẩn, kia chẳng phải là, chẳng phải là. Thiên A, nhà chúng ta muốn ra hoàng hậu. Tần thị cũng là đầy mặt kinh dị vui sướng, nếu là thật sự, kia đảo thật thật là chúng ta tạo hóa, ngươi nhìn vương ra liền bởi vì ra thái hậu thịnh vượng bao lâu, hiện giờ ở kinh thành chính.